cùng cảnh một trận chiến nghĩ đánh bại bọn hắn thực sự quá khó khăn tuy là thánh thể chỉ sợ cũng vô phương làm đến ẩm lại một lần kinh thiên động địa va chạm bùng nổ trên không trung ninh vân không lại thi triển vấn đạo ấn mà là vận dụng chính mình lớn nhất sát chiêu thương vân bí điển bên trong ghi lại tiệt thiên chỉ nhất chỉ tiệt thiên thế không thể đỡ tại ninh vân dưới một kích này cuối cùng thiếu niên dạ đế bị đẩy lui hai bước nhưng nó chắc chắn là thiên kiếp hóa thân mà không phải chân nhân trừ phi ninh vân có thể nhất kích gạt bỏ đối phương bằng không bất luận cái gì công kích đều chỉ có thể là đối với mình cực lớn tiêu hao kéo dài như thế cuối cùng sẽ bị mài chết cũng là không hổ là thánh thể có thể đẩy lui thiếu niên dạ đế đáng tiếc hôm nay hắn nhất định độ kiếp thất bại rất nhiều người lắc đầu trong miệng phát ra cảm thán một tôn đương thời nhất có nhìn thành đế thiếu niên thánh thể hôm nay đem phải bỏ mạng tại đây bên trong mặc hắn hào quang tại loa mắt có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng Nhưng thiếu niên đại đế phong thái, lại cũng không phải là cái gì người đều có thể so sánh với được. Chương 84, đánh vỡ truyền thuyết. Thánh thể hóa linh, dẫn hạ như thế sắc kiếp, làm cho thiên hạ phải sợ hãi. Giờ phút này, thương vân bên trong, vây tụ gần 10 vạn tu giả, đại bộ phận đều là đến từ thiên vũ bốn vực thánh địa, cổ thế gia cùng thái cổ vương tộc. Bọn hắn kinh tại ninh vân thiên phú như thế siêu phàm, tháng tại hạo thiên quá mức tuyệt tình, lại lấy ý chí diễn hóa ra một tôn đại đế hư ảnh tới ngăn cản Ninh Vân đột phá. Từ xưa đến nay, hình người thiên kiếp xuất hiện số lần cũng số lượng cũng không ít, nhưng lại còn chưa bao giờ thấy qua có cổ đế hư ảnh hiện hóa sự tính phát sinh. Tạch tạch tạch! Hư không xe rách, Ninh Vân chín mạch tề động, chỉ bảo hư không, thiệt thiên chỉ bị hắn không ngừng thi triển. Kinh người chỉ mang như là từng đạo diệt thế kiếm quang, chém toàn bộ hư không đều đang phát run, không ngừng ép về phía thiếu niên dạ đế chỗ. Kiếm khí ngút trời, tại này đáng sợ thế công phía dưới. Thiếu niên dạ đế lại căn bản không có mảy may lui thất bại ý. Hắn không phải chân nhân, mà là do hạo thiên ý chí biến thành, chỉ có trong khoảnh khắc đem cả người hắn xóa bỏ, bằng không mà nói, bất luận cái gì mạnh mẽ công kích, cũng không cách nào đưa hắn kích thương. Bởi vì hắn bản liền sẽ không thụ thương. ầm ầm ầm ầm Vô luận là tiệt thiên chỉ hoặc là vấn đạo ấn, cứ việc ninh vân toàn lực thi triển, cũng căn bản là không có cách làm gì được thiếu niên dạ đế mảy may, cho tới bây giờ, hắn bất đắc dĩ rốt cục cáp dụng chém giết gần người phương thức dự định buông tay đánh cược một lần nếu không hôm nay độ kiếp thất bại chết sẽ là chính mình ầm ầm ầm ầm không trung bên trong tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt ninh vân chân đạp lầm chi quyết cả người hóa thành một đạo đột quang hướng phía dạ đế bước tới hắn nắm đấm vung vẩy có chấn phá sơn sông chi thế đánh cho hư không đều đang phát run đáng sợ quyền thế như một tòa tòa thiên nhạc như vậy ầm ầm nện xuống ầm kịch liệt va chạm bùng nổ Không thể không thừa nhận chính là, thánh thể thế vô song, cùng cảnh bên trong, cho dù là thiếu niên cổ đế cũng khó có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Chỉ thấy tại Ninh Vân mãnh liệt thế công phía dưới, thiếu niên dạ đế một đường bại lui, nhưng thủy trung không có bị gạt bỏ khả năng. Thánh thể quả thật là đáng sợ. Chém giết gần người, dù cho là thiếu niên dạ đế cũng chỉ có thể tránh lui sao. Đây là chúng ta tộc xưa nay tối vi vô song thể chất, có thể chém giết chân long, cổ đế đáng sợ ở chỗ tiềm lực cùng thiên phú. Trừ phi cổ đế chân thân hiền hóa, bằng không, thật đúng là vô phương chống đỡ được thánh thể vai. Thánh thể quá mức mạnh mẽ, đây là một loại tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong đều tìm không ra có thể cùng sánh vai tồn tại. Tại này mạt pháp thời đại, đơn thuần thân thể lực lượng, chỉ sợ cho dù là long tộc, cũng chưa chắc có thể có thánh thể cường ngạnh. Trừ phi có một tôn thánh nhân hiền hóa, dùng thánh nhân thân thể, có lẽ mới để ép được ninh vân thánh thể. Nhưng này cũng vẹn vẹn chẳng qua là bây giờ ninh vân thôi, như ngày sau hắn thánh thể đại thành. Tuy là thánh nhân thân thể, sợ cũng lại khó mà bị thương Ninh Vân một chút, chỉ có vô địch đế thân xuất hiện, bằng không, trong thiên hạ này, cận thân một trận chiến, không người có thể cùng Ninh Vân tranh phong. Ông long ngong! Phía trên trời cao, kịch chiến vẫn tại tiến hành, Ninh Vân thẳng thắn thoải mái, dùng thánh thể xung phong thiếu niên dạ đế, đánh đối phương liên tục bại lui. Cũng mặc kệ hắn thế công như thế nào mãnh liệt, cho tới bây giờ, cũng không có thể đem thiếu niên dạ đế cho chém dụng. ầm ầm, Va chạm tiếng vang không ngừng truyền đến như là thiên nhạc sụp đổ thanh âm cuộn cuộn truyền vang bốn phương một vị là cổ đến nhân tộc cường đại nhất thánh thể thân phụ chín mạch đế tư vạn cổ hiếm thấy nghịch thiên kỳ tài một vị khác là thời kỳ thiếu niên giả đế thứ nhất sinh chưa bại một lần năm đó đến hắn quật khởi lúc liền một đường quét ngang cùng thế hệ tất cả mọi người cuối cùng đúc thành đế lộ giờ phút này hai người đại chiến theo thời gian trôi qua ninh vân lại dần dần chế trụ đối phương hư không rung động như có thiên băng địa liệt cảnh tượng này một trận chiến tạo thành ảnh hưởng Sớm đã là vượt xa khỏi bình thường hóa linh cảnh tu giả giao thủ. Thánh thể thực sự quá tại trói mắt, khó trách hạo thiên tại hắn hóa linh cảnh liền dáng xuống sát kiếp, bây giờ mà ngay cả thiếu niên dạ đế đều khó mà đưa hắn áp chế. Nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, đại thành thánh thể, đem cử thế vô địch, Tất cả mọi người đứng ở nơi xa, không dám quá mức tới gần vòng chiến, cái kia dù sao cũng là hạo thiên biến thành kiếp huy, cả hai giao chiến chỗ khu vực, người ngoài như dám can đảm bước vào mảy may. chắc chắn sẽ bị cướp uy tại chỗ xóa bỏ thành tật bã. Mặc dù ngươi là thiếu niên giả đế, hôm nay cũng khó cản ta thánh thể. Linh Vân phát ra gầm thét, như là càng chiến càng mạnh. trong cơ thể hắn thánh lực vô tận, chín mạch linh hải phảng phất vĩnh viễn không khô cạn. Nói xong, hắn liền lại là sung phong mà ra. May may không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. ầm ầm, ầm ầm. Linh Vân mỗi một quyền ném ra, loại kia kinh người thanh thế, đều như là trời cùng đất tại đụng nhau, thánh thể quá mức đáng sợ, chém giết gần người. Tuy là thời kỳ thiếu niên đại đế cũng không thể có thể đỡ nổi. Vậy mà chiếm cứ thượng phong. Năm đó, dạ đế đến kinh thế về sau, liền chưa từng hưởng qua bại một lần. Thời kỳ thiếu niên hắn, quét ngang không biết nhiều ít tới cùng thế hệ cường địch, lưu lại vạn cổ bất hủ chi đế tên, hôm nay. Chẳng lẽ hắn là muốn thua ở thánh thể trong tay sao? Cái thế vô song nhân tộc thánh thể. Thân thể cường hãn, dù cho là thời kỳ thiếu niên đại đế cũng khó có thể chống lại. Phía dưới, đám người nghị luận. Ninh Vân Châu bạo phát đi ra sức chiến đấu không thể bảo là không kinh người. Vương Như Uyên, hôn nguyên thánh tử chờ ở tràng thiên tài, giờ phút này đều là như mày, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng đã đã chứng minh, tại thánh thể trước mặt, bọn hắn cái gọi là thần thể cũng bất diệt thể, căn bản không tính là cái gì. Mà lại, có thể dẫn hạ như thế sắc kiếp, cùng một tôn thiếu niên cổ đế đối chiến, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Cổ đế, tuế nguyệt trường hà bên trong nhân vật vô địch. thành trên đường. nếu có thể có nhân vật như vậy tới thối luyện chính mình, vậy dĩ nhiên là một kiện việc tốt nhất. bây giờ ở vương như duyên đám người trong mắt có thể nhìn ra một loại hâm mộ. hôm nay thánh thể cả thế gian đều chú ý lực áp thiếu niên đại đế, mặc kệ hắn kết cục sau cùng như thế nào, thánh thể ninh vân tên đều tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hậu thế. hôm nay ta muốn hóa linh, ai cũng không thể ngăn cản. trời cao phía trên truyền đến ninh vân quát lạnh một tiếng, hắn một quyền đập bay thiếu niên dạ đế, sau đó trong cơ thể chín mạch cùng chấn động. đem hết thể còn sót lại lực lượng một lần tiêu xài mà ra. Ông ngong ngong. Hư không đang phát run, vô cùng vô tận chỉ mang bán ra, Ninh Vân một liền thi triển 18 lần tiệt thiên mười 18 đạo chỉ mang như xuyên thủng hư không, mỗi một đạo đều giống như một thanh thái cổ thần kiếm, phun ra nuốt vào vân tiêu, mang theo không thể địch nổi khí tước, như có thể gạt bỏ thế gian này hết thể sinh linh. Chết! 18 đạo ánh kiếm hoàn toàn khóa chặt dạ đế, đây là một loại đáng sợ thế công, để cho người ta không chỗ che thân Cuối cùng, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, 18 kiếm lực chạm, đem cái kia do thiên kiếp biến thành thiếu niên dạ đế, cả người đều cho chạm diệt thành cho bụi. Lôi mang tại tán loạn, loại kia tràn ngập tại toàn bộ giữa hư không khí thế bằng bạc, cũng là dần dần hóa giải xuống tới. Tất cả mọi người xứng sờ ngay tại chỗ, bị cả kinh nói không ra lời. Vô địch thiếu niên cổ đế, cái kia cả đời bất bại truyền thuyết, hôm nay, đúng là tại dưới con mắt mọi người, bị thánh thể ninh vân cho phá vỡ. mươi 85 vô địch thánh nhân. Ông trong trời cao, thiếu niên dạ đế thân ảnh cuối cùng tiêu tán, không thấy bóng dáng. Đám người tại ngắn ngủi an tĩnh qua đi, liền hoàn toàn là bạo phát đi ra một loại không thể tin tiếng ồ lên. Liên Cổ Đế cũng khó khăn chống đỡ được hắn quật khởi sao? Muốn nói nội tâm tối vi chấn động, đương nhiên vẫn là Khương Yên nhiên không thể nghi ngờ. Ninh Vân biểu hiện được càng là lóa mắt, nàng liền càng phát rắc trong lòng hổ thẹn và phần. Ngay xưa, chính mình còn từng bởi vì Ninh Vân vô phương ngưng mạch nguyên nhân, mà xem thường đối phương, thậm chí đưa hắn hưu ra khưng ra. Lại sao liệu, tại hơn một tháng sau hôm nay, Ninh Vân cũng đã nổi tiếng thiên hạ, hóa linh chẳng đế. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Khương yên nhiên mới phát hiện, lúc trước chính mình, là cỡ nào hài hước. Thánh thể đã vào hóa linh, lần này độ kiếp, hắn vậy mà thành công. Phía dưới, đám người xôn xao không ngừng, có thể cảm nhận được, tại thiếu niên dạ đế sau khi bị đánh lui, Ninh Vân trên thân chỗ phát ra loại khí tức kia, đã là hoàn toàn đã thuộc về chính hắn Thánh tử Vi Vũ, Thương Vân bên trong, các đệ tử trên mặt đều là nổi lên một loại vô cùng vẻ kích động. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng coi như là Tùng thở một hơi, rõ ràng, trước đó, bọn hắn cũng theo không cho rằng Ninh Vân có thể thành công. Dù sao đối thủ, là một tôn thời kỳ thiếu niên cổ đế. Nhưng mà trước mắt, Ninh Vân, Thương Vân bây giờ Thánh tử, ủng có nhân tộc xưa nay tối vi vô song thánh thể, hắn làm được, lại đánh bại một vị thiếu niên đại đế. Ông! đỗ nhiên! Ngay tại Ninh Vân vừa mới thích hướng cái kia cỗ tăng vọt khí tức, đang định hàng hồi trở lại thương vân thời điểm, tại hắn trên đỉnh đầu không trung, nguyên vốn dĩ là khôi phục thư Thái Phương thiên địa này, đúng là lại lần nữa trở nên tối xâm lại. Giang giác. Không gian như là bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ xe rách, nổi lên một đạo vực sâu vạn trượng. Côn phong gào thét, đại thế lần nữa quẩn quẩn quẩn quẩn mà lên, biến cố bất thình lình, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình. Rất nhanh. Khi bọn hắn tầm mắt hướng phía vùng trời nhìn lại lúc, chỉ thấy tại cái kia sâu không thấy đáy hư không vết nước bên trong, một cỗ đủ để xóa bỏ bất luận cái gì khí thế đang đang lặng lẽ tăng lên. Đệ nhị sát kiếp. Có người kinh hô, chẳng lẽ ninh vân kiếp còn chưa độ xong. Mới vừa thiên kiếp đã lui, vốn không nên lại có bông xuống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ở đây rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều là nhịn không được những mày, trong lòng nghi hoặc tới cực điểm. Sợ là thánh thể quá mức lóa mắt. Mặc dù thành công ngày hôm nay độ kiếp, hạo trời cũng sẽ không khiến cho hắn chân chính trưởng thành, kiếp nạn này, đem là chân chính có thể gạt bỏ thánh thể đại kiếp. Giao chỉ lao hầu híp hai con người nói ra. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi trầm mặt lại. Ninh Vân quả nhiên là đáng sợ đến như thế trình độ hạ. Lại làm cho hạo thiên không tiếc hết thể hạ xuống sắc kiếp, muốn đem hắn hoàn toàn bôi tại trong nhân thế. Thiên kiếp đã độ, hà lai hai kiếp nói đến. Ngươi chẳng lẽ là tại chống lại chính mình chế định thiên quy sao? nhưng vào lúc này đông nhiên chỉ nghe thấy một đạo to lớn to rõ thanh âm vang lên như là thái cổ thần linh thanh âm quần quận quanh cuộn tại tất cả mọi người bên hai diệp tôn có người kinh hô tầm mắt chuyển đi chỉ thấy tại thương vân bên trong một đạo áo xám thân ảnh lướt đi hắn túng thiên mà lên chớp mắt chính là xuất hiện đến ninh vân thân thể phía trước thánh chủ không thể a thương vân tông chủ kinh hô phản ứng đầu tiên đi qua bởi vì bây giờ mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được Diệp tôn lại là muốn làm trái thiên chi ý, cưỡng ép ra tay. ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại thương vân tông chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống thời khắc, phía trên trời cao, cái kia vô tận thâm nguyên bên trong, một đạo quần cuộn như sấm nổ vàng chính là quanh quần ra. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, một đạo diệt thế lôi đình hạ xuống, đó là một đạo màu đỏ tươi đích lôi mang, nó to như cử lòng, tại hàng lâm xuống một sát na, ở đây tất cả mọi người là bị cái kia cố đáng sợ khí tức chấn động phải ho ra máu. Cho dù là ẩn giấu tại âm thầm thánh chủ cấp đại năng, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh. Hạo Thiên muốn bóp chết thánh thể, Diệp Tôn dù cho là đương thời vô địch thánh nhân, cũng không có khả năng cứu được ra đến, giờ phút này hắn lại cưỡng ép ra tay, không khác là tại xem thường thiên uy, kiếp nạn này. Muốn đem hắn cùng nhau chém giết. Hạo Thiên, là chế định thiên quy tồn tại, từ cổ trường tồn, không người dám khiêu khích, đừng nói là thánh nhân, cho dù là thời cổ đại đế, đối với nó cũng là không dám ngấu nghịch. mà giờ khắc này diệp tôn ra tay muốn cứu ninh vân cử động lần này dẫn động thiên nộ từ đó giáng xuống một đạo diệt thế lôi phạt muốn đem ninh vân cùng diệp tôn cùng nhau gạt bỏ hạo thiên là một loại quy tắc thế nhân làm kính nhưng hôm nay hai lần hóa kiếp cử động lần này không thể nghi ngờ là phá hủy quy tắc người qua diệp tôn mở miệng hắn đứng ở ninh vân thân thể phía trước nhìn cái kia cuồn cuộn trong vực sâu như là tại cùng hạo thiên đối thoại lời nói hạ xuống hắn chính là quát lệnh một tiếng bàn tay lăng không hướng phía cái kia thâm nguyên chỗ tìm kiếm trong chốc lát một đầu màu vàng đất hư không bàn tay lớn hiện hiện che kín một loại lít nha lít nhít cổ lao chữ viết có vô cùng lực lượng pháp tắc tràn ngập ầm ầm đáng sợ nổ vang trong khoảnh khắc bùng nổ cái kia hạ xuống diệt thế lôi đỉnh cuối cùng cùng hư không bàn tay lớn phát sinh va chạm đối mặt hạo thiên ý chí tuy là thánh nhân cũng căn bản không chịu nổi một kích bàn tay lớn như là lấy trứng trọi đá trước mắt liền bị lôi phạt cho xóa bỏ thành cho bụi lốp bút tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt cuối cùng lôi đình hạ xuống nhưng lại hoàn toàn là bị diệp phi phàm một người ngăn trở ninh vân thì là không bị thương chút nào đứng ở sau người vạn đạo điện mang bay vụt như là tận thế đến lôi đình huyễn hóa thành một mảnh lôi hải cuối cùng đem diệp phi phàm cả người cho bao bọc tại trong đó phúc hạo thiên ý chí quá mức đáng sợ tuy là thánh nhân cũng ngăn không được diệp phi phàm ho ra đầy máu cả người bị vô tận lôi hải bao vây lấy Thân thể sớm đã là bị điện giật mang đánh cho nổ tung, máu tươi đưa hắn nhuộn đỏ, trở thành một cái huyết nhân. Nhưng mà tuy là như thế, hắn cuối cùng vẫn gượng chống xuống dưới, quanh thân có vô cùng pháp tắc tràn ngập, thánh lực hóa thành một loại nào đó bình chứa, đem Diệp Phi Phàm cả người bảo hộ ở trong đó. Ông, Lam Lôi Hải dần dần tán loạn, thiên địa lại phục khôi phục quang minh thời điểm, Diệp Phi Phàm thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hắn áo sam nhuốm máu, cả người phảng phất đã trải qua một trận cực kỳ đáng sợ hạo kiếp. Tất cả mọi người trầm mặc, trên mặt có nói không hết vẻ ngạc nhiên, nội tâm chấn động tới cực điểm, mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thánh nhân, làm thật đáng sợ như thế sao. Tại này sát kiếp phía dưới, hắn vậy mà mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. tiền bối. Ninh Vân đứng tại phía sau của đối phương, nhìn xem cái kia cả người là máu diệp phi phàm không khỏi thân thể run lên. Hôm nay, nếu không phải diệp phi phàm xuất thủ tương trợ, chính mình sợ là sớm đã phai mở tại cái kia thiên kiếp dưới, nhưng lại cũng bởi vì như thế. làm cho Diệp Phi Phạm gặp không thể vãn hồi bị thương. Hắn có khả năng cảm nhận được giờ phút này trên người đối phương sinh cơ đang ở từng điểm từng điểm trôi qua. Không sao. Diệp Phi Phạm quay người hướng Linh Vân khoát tay áo, hắn lời nói lộ ra suy yếu vô lực so với lúc trước Ninh Vân tại trong quan tài phát hiện đối phương lúc còn muốn suy yếu rất nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn lại là nhịn không được ho ra một ngụm máu trong cơ thể sợ là sớm đã lọt vào không thể vãn hồi trọng thương. Ta thọ nguyên vốn là khô kiệt sắp đến. Hôm nay có thể đưa ngươi cứu, thì hết thể đều là đáng giá. Hắn mở miệng lần nữa. Ninh Vân yên lặng, không biết muốn nói cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng, Diệp Phi Phàm bị phong ấn tại trong quan tài 2.000 năm, có thể tồn tại đến nay, vốn là đã là cực lớn tạo hóa. huống chi, đối phương còn vẹn vẹn chẳng qua là bàn thánh, mà không phải chân chính thánh nhân, bằng không, Diệp Phi Phàm có thể sống càng lâu. Nguyên bản, dù Diệp Phi Phàm tình huống, muốn xung kích chân chính thánh cảnh cũng không khó, tới lúc đó. Hắn đem có thể kéo dài tính mạng, có thể hôm nay, nhưng bởi vì cưỡng ép ra tay, mà bị thiên kiếp trọng thương, bây giờ đã là đèn khô sắp đến, nhập thánh vô vọng. mươi 86, Thần Dược Kinh Thế Ninh Vân đứng ở tại chỗ, mắt nhìn Diệp Phi Phàm không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy thẹn trong lòng tại đối phương, như không là bởi vì chính mình, Diệp Phi Phạm vốn không dùng như thế. Ngươi không cần tự trách, ta cái mạng này, vốn là bị ngươi cứu. Diệp Phi Phạm lại là cười nhạt mở miệng. ông. Trong hư không, tràn ngập một loại nồng bao hàm lực lượng phát tắc, cùng trước đây cùng so sánh, bây giờ thương vân bên trong, linh lực nồng bao hàm trình độ càng thêm hơn không biết bao nhiêu. Đây là bởi vì vừa rồi diệp phi phạm dẫn hạ thánh lực thời điểm, làm cho thương vân tông hoàn cảnh cũng là theo chân có biến hóa. Bây giờ thương vân, đã là được xưng tụng chân chính thánh địa, vô luận là tu luyện hoàn cảnh cũng hoặc là cái khác, đều sớm đã biến thành cùng mặt khác thánh địa không có hai. Hóa linh liền dẫn hạ như thế sắc kiếp, như thánh thể đột phá quy khư chỗ hạ xuống thiên kiếp chắc chắn càng thêm đáng sợ huống chi hắn còn có chạm đạo cảnh tốt kiếp cần anh mở tiên môn mới có thể vào trạm đạo bây giờ xem ra thánh thể tỷ lệ thành công chính là vô cùng mong manh cái này người tại chúng ta đã mất uy hiếp hắn hào quang quá thịnh dẫn tới trời ghét ngày sau mỗi một lần lớn đột phá đều tất sẽ dẫn hạ sát kiếp hôm nay có diệp tôn tương trợ khiến cho hắn tránh thoát một lần về sau có thể liền không ai có thể giúp hắn bốn phía đám người nghị luận đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ tiểu tử giờ phút này rất nhiều người đều là nhịn không được neo lại hai con ngươi trong lòng càng có suy nghĩ hết sức rõ ràng hôm nay ninh vân thành công hóa linh lại là ngoài dự liệu của bọn hắn nhưng theo hóa linh cảnh liền dẫn hạ đáng sợ như vậy thiên kiếp đến xem ngày sau ninh vân chỗ phải trải qua kiếp nạn sẽ chỉ mạnh hơn có thể tránh thoát một lần chưa hẳn có thể tránh thoát lần thứ hai căn bản cũng không cần bất luận cái gì người ra tay thiên kiếp liền sẽ đem thánh thể gạt bỏ lần này đại thế đối tất cả mọi người mà nói Ninh Vân đã là không có quá nhiều uy hiếp. Diệp tôn tái xuất, chính là cận cổ chỉ có một tôn thánh nhân, hôm nay thương Vân lập thánh, có hắn tòa chấn, bản có thể gọi là trong thiên hạ này đệ nhất thánh, đáng tiếc, bây giờ lọt vào thiên kiếp trọng thương, trong cơ thể chắc chắn đã lưu lại không thể vãn hồi bị thương, không còn sống lâu nữa. Ở đây rất nhiều lao quái đều là nhịn không được nheo lại hai con người, trong mắt tinh mang trước tắt, Diệp phi phạm tồn tại, đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Một tôn còn sống thánh nhân, quá mức mạnh mẽ, đã là đủ để cải biến thiên hạ hôm nay cách cục. Bây giờ Diệp phi phàm bị thiên kiếp trọng thương, mặc dù hắn là thánh nhân, cũng không có khả năng tiếp tục sống quá lâu, có thể là tương lai một năm, hoặc là hai năm, thương vân thánh địa liền lại sẽ mở bắt đầu cô đơn xuống. Thánh thể bị thiên chố ghen, có sát kiếp cuốn thân, mà Diệp tôn bị thiên kiếp trọng thương, không còn sống lâu nữa, thương vân đã mất uy hiếp, tối đa cũng liền là hoàn cảnh phát sinh cải biến. Nhưng mong muốn phát triển đến có thể cùng những cái kia lào thánh địa so sánh nhau mức độ, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Một trận buổi lễ long trọng kết thúc, nhưng rất nhiều người đều không có ngay đầu tiên rời đi, mà là lưu tại thương vân bên trong. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, một khi chuyển ra, tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ. Thánh chủ, thương thế của ngươi, có lẽ ta thánh huyết có thể giúp được một tay. Tại thương vân tông chỗ sâu, một tòa nhà gỗ phía trước, Linh Vân cùng Diệp phi phạm hai người đến nơi này. Nhìn xem cái kia cả người là máu Diệp Phi Phạm, Ninh Vân nhịn không được lên tiếng như vậy. Nhưng rất nhanh, Diệp Phi Phạm chính là lắc đầu, thở dài nói, đây là đạo thương, dù cho là mạnh mẽ thánh huyết, sợ cũng khó có thể vì ta kéo dài tính mạng, trừ phi ngươi thánh thể đã là đại thành. Cái kia nếu là đế vẫn sơn mạch bên trong bất tử thần dược đâu. Ninh Vân nhữ mày, hỏi lần nữa, Diệp Phi Phạm không nói, một lát sau mới vừa mở miệng, thần dược có lẽ có dùng, nhưng cũng không phải có thể làm cho ta không chết. Nhiều nhất chẳng qua là để cho ta sống lâu mấy năm thôi, trừ phi này trong vài năm ta có thể khám phá thánh cảnh, bằng không, vẫn như cũ chẳng qua là phí công. hắn bị thiên kiếp trọng thương, cho dù là đạt được bất tử thần dược, sống lâu mấy năm, nhưng cũng bởi vì thương thế quá nặng, sớm đã không có trùng kích chuẩn thánh khả năng. Bất kể nói thế nào, thánh chủ đều là bởi vì ta mới xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ đích thân đi đế vẫn sơn mạch một chuyến, đem thần dược mang tới. Ninh Vân rất là nói nghiêm túc. Cái hang cổ kia sớm đã sụp đổ, thần dược sợ là đã sớm bị hủy, ngươi coi như đi lại có thể thế nào. Diệp phi phàm lắc đầu. Ninh Vân nói lần nữa, làm sao đều muốn đi xem mới biết được. Người thân phụ thánh thể, tại thế người mà nói uy hiếp quá nhiều, hôm nay phát sinh sự tình, làm cho rất nhiều người đều biết, ta không còn sống lâu nữa, đã không có chút nào trấn nhiếp có thể nói, nếu ngươi còn một mình ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới họa sát thân, tốt nhất là trước đợi tại thương vân bên trong. Chỉ cần không có tận mắt thấy thánh chủ vận hóa, thì trong ngắn hạn, những người kia hẳn là liền còn không dám ra tay với ta. Ninh Vân nói, vậy liền tùy ngươi vậy, loạn thế đã đến, con đường của ngươi còn rất lâu dài, ngày sau ta vô phương vì ngươi hộ đạo, hết thể chỉ có thể xem vận số của chính ngươi. Lời nói hạ xuống, Diệp Tôn chính là thân hình lóe lên, tan biến ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phát sinh ở Thương Vân bên trong sự tình, giờ phút này cũng là như như phong bạo, điên cuồng bao phủ toàn bộ thiên vũ đại địa. thánh thể hóa linh lại dẫn rơi xuống sát kiếp, hạo thiên ý chi diện hóa ra một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh thật là đáng sợ thánh thể lại chiến bại một vị thiếu niên đại đế không thẹn với chúng ta tộc cái thế vô song thể chất thế nhân phải sợ hãi liền thiếu niên đại đế đều không thể ngăn cản được ninh vân đột phá lại bị đánh lui có thể tưởng tượng được ra thánh thể ninh vân tại cùng cảnh giới bên trong đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào tin tức truyền đi rất nhanh tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong chính là chấn động toàn bộ thiên vũ Bốn vực tu giả không không động dùng, cũng có người nhịn không được phát ra cảm thán, làm Ninh Vân thấy tức hận. Như thế một cái nghịch thiên kỳ tài, liền thiếu niên đại đế đều bị hắn đánh bại, vốn nên quật khởi tại thế, nhưng lại bị trời ghét, có sát kiếp cuốn thân, Ninh Vân con đường đã định trước vô phương đi được lâu dài, cuối cùng sẽ vẫn với thiên uy phía dưới. Tin tức như giống như cuồng phong bạo vũ, truyền khắp thiên vũ đại địa mỗi một cái góc. Mà liền tại Ninh Vân thành công đột phá hóa linh cảnh về sau ngày thứ bảy, một ngày này, Thương Vân Thánh địa bên trong Một cái tin tức kinh người truyền ra. Thanh thể lại biết bất tử thần dược vị trí. Hắn muốn làm gì? Giải ra tin tức như vậy, đến tột cùng có ý đồ gì? Ninh Vân đem bất tử thần dược sự tình nói ra, bao quát Diệp Tôn thức tỉnh, cũng là bởi vì có bất tử thần dược công lao. Diệp Tôn không còn sống lâu nữa, thanh thể sợ là muốn lại vào đế vẫn sơn mẠch tìm thần dược, làm Diệp Tôn kéo dài tính mạng. Hắn hết sức thông minh, thả ra tin tức này, chính là muốn nhường đông hoàng triệt để loạn dâng lên. Đến lúc đó các thế lực lớn tề vào cấm khu, hắn có thể thừa cơ đem thần dược hái ra. Bị thiên kiếp trọng thương, đây là đạo thương, tuy là thánh nhân cũng không thể nghịch, coi như ninh vân thật đem thần dược hái được ra tới, cũng nhiều nhất chỉ có thể cho diệp tôn kéo dài tính mạng mấy năm, kết cục vẫn như cũ không hề khác gì nhau. Cho nên thánh thể nói tới thần dược, đến tột cùng là tại đế vẫn sơn mạch địa phương nào. Có người tò mò, từ đạo ẩn quả rơi xuống đất tin tức mới vừa mới qua đi không đến thời gian nửa tháng. Đế vẫn sơn mạch chung quanh, các phương tu sĩ đã là liên tục tán đi, nhưng hôm nay, Ninh Vân thả ra tin tức này, lại lại một lần nữa làm cho này mảnh cấm khu chung quanh, biến đến mức dị thường náo nhiệt. Chương 87, Mặt Pháp Thời Đại Tồn Tại Tiểu thuyết, Lịch Vũ Vân Tôn tác giả, Đại yêu Ninh Vân số lượng từ 2393 thời gian đổi mới, 2019 12 1 giờ. Căn cứ Ninh Vân nói, bất tử thần dược liền sinh trưởng tại cái hang cổ kia bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút lại cũng không có có chỗ nào không đúng địa phương, ngày đó Diệp Tôn chính là mang theo hắn, theo cái hang cổ kia phế tích bên trong đi ra a. Diệp Tôn bất tử, liền là bởi vì nuốt bất tử thần dược mới thức tỉnh, lại hắn cũng đích thật là theo cái hang cổ kia bên trong ra tới, xem ra thánh thể lời nói không loa bất tử thần dược 89 phần 10, thật sinh trưởng tại cái hang cổ kia bên trong. Các phương thế lực lớn dồn dập phỏng đoán, mặc kệ Ninh Vân nói là thật là giả, chuyến này đều giá trị đến bọn hắn đi mạo hiểm một lần. mà lại diệp tôn bị thiên kiếp gây thương tích chỉ có hái được thần dược mới có thể kéo dài tính mạng ninh vân thả ra tin tức như vậy không chính là muốn muốn thiên hạ triệt để loạn dâng lên hắn mới có thể thừa cơ hái dược sao cái hang cổ kia đã là sụp đổ như thần dược làm thật trong đó chắc chắn từ lâu vùi lấp tại phía dưới mặt đất nói không chừng bị hủy cũng có thể đào mở độ khó quá lớn khó trách thánh thể sẽ thả ra tin tức như vậy hắn liền là muốn các thế lực lớn hợp lại phân liệt đại địa hắn có thể lần nữa tiến vào nơi đó ha ha Tự cho là thông minh, hang cổ sụp đổ, cấm lực sớm đã hoàn toàn không có, coi như thật sắp sụp sập hang cổ đào mở, hắn Minh vân nho nhỏ một cái hóa linh cảnh hậu sinh, lại nên làm như thế nào cùng nhiều như vậy thế lực lớn đi tranh đoạt thần dược. Có người phát ra khinh thường chi ngôn, cũng không thể nói như vậy, Diệp Tôn mặc dù dẫn đạo thương gia thân, nhưng ngắn hạn bên trong dù sao bất tử, chỉ cần có hắn tại một ngày, liền không người dám động thánh thể một chút, thật tìm được thần dược, trở ngại Diệp Tôn tồn tại. chỉ sợ thật đúng là không có mấy người dám cùng thánh thể tranh đoạt ta nhiều lời vô ích vẫn là nhanh chóng tiến đến đế vẫn sơn mạch xem một chút đi bất tử thân dược a liền đại đế cổ đại đều đối với nó có ngấp ngẽ, chuyến này nếu có được một mảnh căn thuốc cũng tuyệt đối có thể được lợi cả đời thiên vũ lần nữa chấn động mạnh bất tử thân dược hạ lạc tin tức vừa ra cơ hồ tất cả mọi người đi theo chuyển động mấy ngày ngắn ngủi thời gian không đến đế vẫn sơn mạch bốn phía liền lại là lần nữa vây tụ số lớn tu giả Thậm chí xa so với trước đó đạo ẩn quả lúc rơi xuống đất, còn muốn thêm ra gấp đôi cũng không chỉ. Mà cùng lúc đó, thương vân thánh địa bên trong, Ninh Vân cùng Diệp phi phạm đứng ở nguyên phong hậu sơn nơi nào đó. Tại hai người bọn họ phía trước, nơi đó không gian có vẻ hơi vằn mèo có một cái nho nhỏ thâm viên vết nước hiện hiện. Đây là một loại cùng loại với vực môn truyền tống lối đi, do Diệp tôn tự tay bố trí, có thể đem Ninh Vân trực tiếp mang đến đế vân sơn mạch chung quanh. Này nắm yêu huyên kiếm ngươi cầm lấy Diệp phi phàm lật bàn tay một cái, ngừng lại có một thanh cổ lão đại kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, này kiếm danh yêu uyên, đương nhiên đó là lúc trước Diệp tôn theo yêu tộc lao giả trong tay đoạt tới yêu tộc Chí binh. Ta đã xóa đi này trong kiếm yêu lực, bây giờ nó đã là vô chủ, yêu tộc thao túng không được nó, ngươi có thể tạm thời cầm sử dụng. Đa tạ, Ninh Vân cũng không cự tuyệt, này nắm yêu tộc cổ kiếm có thể vật phi phàm, uy lực của nó có thể so với nhân tộc thánh binh, tại xa xôi thời kỳ thượng cổ. này kiếm từng uống thánh nhân chi huyết chính là bắc hoang yêu tộc hiếm có đỉnh cấp yêu binh một trong có này kiếm nơi tay tăng thêm thánh thể vô tận lực lượng cường đại ninh vân sức chiến đấu chắc chắn cũng có thể bởi vậy tăng lên rất nhiều diệp tôn ánh mắt nhìn phương xa hư không tại ninh vân trước khi đi hắn mở miệng lần nữa người ba người cấm cu thế tất phải cẩn thận một chút ta nếu như không có tính ra sai lầm chân chính loạn thế sắp đến ninh vân nghe vậy không khỏi khe giật mình diệp tôn lời khiến cho hắn cái hiểu cái không người cũng đã biết Thời đại cận cổ, vì sao này mảnh linh khí của thiên địa trở nên như thế mỏng manh? Diệp Tôn hỏi. Ninh Vân lắc đầu, cái này đích sắc là một kiện làm người khó hiểu sự tình. Đều là đế cảnh chính là đạo đỉnh phong, nhưng xưa nay đến nay, thành đế người, vì sao vẫn còn đang tìm lấy có thể đi lên mà đi đường? Bởi vì đế cảnh, cũng không phải thật sự là điểm cuối cùng, đế phía trên, còn có tiên tồn tại. Diệp Tôn một câu kinh người, nói chuyện đồng thời, hắn trong con ngươi lóe lên một vệ dọa người tinh quang. Tiên! Ninh Vân Nhữ mày, Thế nhân tu đạo, bất quá là bọn hắn truy tìm vĩnh sinh một loại phương thức, mà cái gọi là vĩnh sinh, chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Nghe đồn tại cực kỳ xa xôi hoang cổ thời kỳ, thiên vũ bên ngoài, còn có được một cái tên là tiên giới địa phương, đế cảnh cường giả nếu có thể bước vào tiên môn, liền có thể thành tiên, đi đến chân chính vĩnh sinh. Chẳng qua là sau này, tiên môn lại chẳng biết tại sao đóng lại, từ đó về sau, tiên không nữa sinh ra, đế cảnh liền đã là đỉnh phong. các triều đại cổ đế đều đang tìm thông hướng tiên giới con đường nhưng qua nhiều năm như vậy tiên chỗ cửa nhưng xưa nay đều không có vị nào đại đế có thể tìm ra ta tại cái kia thánh trong quan bị phong ấn 2.000 năm lâu những chuyện này liền cũng đều là tại ta sau khi tỉnh lại không hiểu xuất hiện tại sau đầu bên trong trí nhớ nguyên bản ta cũng không tính sớm như vậy nói cho ngươi nhưng giờ phút này ngươi ba người cầm khu, những chuyện này nhưng lại không thể không để các triều đại cổ đế đến lúc tuổi già thời điểm phần lớn là không tin tức Không có ai biết tâm tích của bọn họ, mà căn cứ ta được biết, này chút cổ đế. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ vẫn còn tồn tại thế gian. Những cái kia cổ đế đều không có chết. Linh Vân trên mặt ngạc nhiên. Diệp Phi phàm tầm mắt viết không, hắn trầm mặc thật lâu, mới tiếp tục nói, thế gian này có một loại được xưng là nguyên độ vật, nó có khả năng đem người phong ấn vào trong đó, tại nguyên bên trong, thời gian trôi qua vô cùng thong thả. Đem ta phong ấn cố kia cổ quan, chính là dùng nguyên chế tạo thành. Các triều đại cổ đế đều đang tìm tiên lộ, nhưng lớn đều không có kết quả, từng có mổ đế suy đoán, tiên môn là ẩn nấp lên, cần đầy đủ thời gian dài về sau, mới có thể lần nữa hiện thế. Mà sự thật chứng minh, suy đoán như vậy là đúng, hậu thế cổ đế, phần lớn thôi diễn đến có kết luận, tiên môn đem trong tương lai một ngày, tái hiện xuất hiện với thiên võ vùng trời, nhưng ngày đó, cách bọn họ quá mức xa xôi, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không sống tới tiên môn xuất hiện thời đại, vì vậy nguyên, làm ra tác dụng. Rất nhiều thôi diễn có kết luận cổ đế, tại lúc tuổi già về sau, đều chọn dùng nguyên tự phòng, mãi đến tiên môn tái hiện, thành tiên cơ duyên đến thời điểm, bọn hắn liền sẽ phá nguyên mà ra. Diệp Tôn có ý tứ là nói, cho đến ngày nay, vẫn như cũ còn có thật nhiều cổ đế, bị phong ấn tại cái kia cái gọi là nguyên bên trong, cũng không có chân chính chết đi. Ninh Vân chấn động, nội tâm vô phương bình phục, giờ phút này chính mình đoạt được biết tin tức quá mức kinh người. Diệp Tôn gật đầu, chầm minh một lát sau, hắn tiếp tục nói, Cái kia đem ta phong ấn 2000 năm lâu cổ quan, nếu như không có đoán sai, nó đã từng chính là một vị nào đó cổ đế tự phong sử dụng, chẳng qua là này cổ quan hẳn là chỗ nào xuất hiện vấn đề, từ đó làm cho vị kia cổ đế tự phong thất bại, Tuế Nguyệt quá mức xa xưa, dù có cổ quan cũng khó tồn hắn thân thể tàn phế, cuối cùng chỉ có thể biến thành bụi trần, không có cái gì lưu lại. Mà cái gọi là Cấm khu, từ lâu tới. Trên thực tế, nó chính là các triều đại cổ đế tự phong lúc lựa chọn địa phương, nơi này Cũng bởi vậy tạo thành cái gọi là cấm địa sinh mệnh, đây là những cái kia cổ đế không muốn để cho người hậu thế quá yêu nhiêu chính mình, mà bày một loại cấm lực. Ý của tiền bối là, những cái kia cổ đế cường giả, liền đều tự phong tại đế vẫn sơn mạch bên trong. linh Vân kinh ngạc mở miệng, hắn đống nhiên lại là vang lên vừa rồi diệp tôn đối nhắc nhở của mình, nhịn không được biến sắc, nói, cái gọi là loạn thế, chẳng lẽ. Cổ đế tự phong, luôn có tái xuất một ngày, mà ngày đó, chính là tiên môn tái hiện thời điểm. Các triều đại cổ đế thôi diễn tiên môn tái hiện thời gian chính là thời đại này không chỉ là cổ đế một chút mạnh mẽ cổ thánh đã từng thôi diễn ra mấy phần thiên cơ bọn hắn lựa chọn phương thức giống nhau dùng nguyên tới phong ấn chính mình cuối cùng những người này đều sẽ tại cùng một thời đại thức tỉnh tái hiện trong nhân thế không lâu sau đó thiên vũ sẽ nên đón chân chính loạn thế thiên địa linh khí khô kiệt nên đón mặt pháp thời đại hắn nguyên nhân căn bản chính là thánh hiển thời cổ dùng nguyên phong ấn chính mình lúc Cần tiêu hao hàng loạt thiên địa linh khí, cho đến ngày nay, tự phong cổ đế cùng cổ thánh thực sự nhiều lắm, vì vậy mới khiến cho đến này mảnh linh khí của thiên địa, gần như khô kiệt. chương 88, Phương Thiên Thành bên trong sóng gió tụ về. Nghe Diệp phi phàm lời nói, Ninh Vân nội tâm thật lâu không thể bình phục. Các triều đại cổ đế vô cùng có khả năng chưa chết, mà là phần lớn đều tự phong ở cấm địa sinh mệnh bên trong. Này chút thánh hiện tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, liền đã thôi diễn cho ra tiên môn tin tức. sẽ ở thời đại này xuất hiện. Đây là một cái ẩn chứa có tiên tri thời cơ thời đại. Một khi tiên môn tái hiện trong nhân thế, thì những cái kia tự phong tại cấm khu bên trong cổ đế cường giả, sợ là sẽ phải toàn bộ phá nguyên mà ra. Tới lúc đó, thiên vũ tất sẽ lại phục hoang cổ cường thịnh cục diện, đỉnh phong đại thế thật muốn tới. Lại không chỉ là những đế đó cấp cường giả, một chút mạnh mẽ thánh cảnh nhân vật cũng thôi diễn ra tiên cấp, cũng là đem chính mình phong ấn tại nguyên bên trong, chờ đợi tiên môn buông xuống ngày. Đi đế vẫn sân mạch. Vạn sự cẩn thận, chớ có xúc động cổ đế chi nguyên, bằng không sẽ dẫn tới họa sát hơn. Diệp phi phàm nhắc nhở đến. Ninh Vân rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó lại nhịn không được mở miệng hỏi, theo thánh chủ thấy, những cái kia thánh hiền thời cổ, đại khái sẽ vào lúc nào phá nguyên tái hiện. Diệp tôn lắc đầu, việc này dù cho là ta cũng khó có thể nói được rõ ràng, trong đầu ta đoạt được tin tức cũng không nhiều, có thể mười phần khẳng định là, ở kiếp này tiên môn chắc chắn sẽ tái hiện trong nhân thế. Thánh hiển thời cổ khi nào phá nguyên mà ra ta không biết, có lẽ, có vài người sớm đã thức tỉnh, chẳng qua là ẩn giấu đi, không, có hiện thân thôi. Cuối cùng, Ninh Vân đi vào phía trước thâm viên nước trong khe, nội tâm mang theo rất nhiều nghi hoặc cũng không hiểu, bước lên phía trước đế vẫn sơn mạch đường. Ông, không gian khẽ chấn động, có một loại mất trọng lượng cảm giác của tới, làm Ninh Vân ánh mắt đến để khôi phục về sau. Hắn phát hiện, thời khắc này chính mình, đang tại hư không bên trong đường hầm tốc độ cao đi xuyên. Này trong đường hầm bốn phía đều tràn đầy cuồng loạn không gian chi lực, nếu không phải là có một tầng năng lượng tường ốp tồn tại, dù cho là thánh thể, chỉ sợ cũng đến bị này cô cường đại không gian chi lực xé nát thành tắt bã. Đây là một loại cùng vực môn tương tự truyền thuyết lối đi, tốc độ cực nhanh, Ninh Vân chỉ dùng khoảng một canh giờ thời gian, chính là đã tới phương thiên thành bên ngoài nơi nào đó. hắn Lạng Yên vào thành, cũng không kinh động bất luận cái gì người, bây giờ phương thiên thành bên trong, hội tụ có số lớn tu sĩ, đều là đến từ thiên hạ các nơi. Tu vi cao thấp không đều, có thái cổ vương tộc cường giả, các thánh địa trưởng lão, cùng với cổ võ thế gia đại năng, khắp nơi đều thấy. Đến tột cùng khi nào vào núi, ta đã có chút đã đợi không kịp. Nghe nói những đại thế lực kia đều đang đợi lấy thánh thể đến, dự định cùng hắn cùng nhau tiến vào này mảnh cấm khu, chẳng qua là tin tức truyền ra nhiều ngày như vậy, vẫn luôn còn không thấy Ninh Vân hiện thân. Mới vừa vào thành không đến bao lâu, Ninh Vân theo mặt bên tìm hiểu, biết được một chút tin tức. Rất nhiều thế lực lớn giờ phút này đều là vây tụ tại đây phương thiên thành bên trong, cũng không vội vã tiến vào đế vẫn sơn mạch, rõ ràng, bọn hắn tuy nói từng tiến vào cái hang cổ kia, nhưng không có hoàn toàn đi sâu trong đó, đối với thần dược vị trí cũng không rõ lắm. Hang cổ sớm đã sụp đổ, đào mở độ khó cực lớn, chỉ có thỉnh động thánh binh mới có thể đem đại địa phân liệt ra tới. Nếu không có Ninh Vân ở đây, này chút thế lực lớn sao lại dám luận động. Nếu là không cẩn thận đem thần dược hủy hết vu thánh binh phía dưới. Vậy coi như có chút được không bù mất. Chúng ta đã đợi quá lâu, thánh thể vì sao còn không hiện thân, chẳng lẽ đang tiêu hao sự kiên nhẫn của chúng ta. Liệu ra cũng có người ở đây, vì sao không để bọn hắn đi hỏi một chút, thánh thể đến tuột cùng đang làm gì. Một chỗ trong trang viên, Ninh Vân đến nơi này, vừa vừa đi vào không đến bao lâu, hắn chính là nghe được một chút nghị luận thanh âm truyền vào trong thai. Bây giờ, hội tụ ở phương thiên thành bên trong thế lực lớn nhân mã, cơ hồ đều ở nơi này, chỉ cần Ninh Vân xuất hiện, thì bọn hắn tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ nhích người tiến vào đế vẫn sơn mạch bên trong có thể cho đến ngày nay ninh vân lại chết không thấy chút nào bóng dáng rất nhiều người đều sớm đã có chút chờ đã không kịp dâng lên chư vị còn mời an tâm chớ vội ngày đó lập thánh đại điện phía trên ta tương đạo bao hàm quả tự tay cho vân nhi hắn có lẽ là còn đang tiêu hóa đạo vận quả lực lượng đi quá nhiều hai ngày hẳn là đã đến trong đám người một cái hướng khác một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ngay ngắn một chỗ đình nghỉ mát bên trong lên tiếng như vậy nam tử không là người khác đương nhiên đó là liễu gia thánh chủ liễu mộ bạch lần này thăm dò đế vẫn sân mạch liễu gia tự nhiên cũng tới không ít cao thủ liền thánh chủ đều tự mình xuất hiện mọi người nghe vậy đều là không nói đây đã là liễu mộ bạch lần thứ ba nói ra nếu như vậy làm sao đối phương là một tên thánh chủ cấp cao thủ lời đều nói như vậy bọn hắn lại còn sao dám hỏi nhiều cái gì thật có lỗi, thương vân tông cùng nơi này núi cao đường xa ta một cái nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ đuổi đến mấy ngày đường mới vừa đến Nhường chư vị đợi lâu, thực sự ngượng ngùng Nhưng mà vào lúc này, trong đám người, Ninh Vân cười khẽ, đứng dậy, lời nói đồng thời, hắn hướng phía Liễu mộ bạch đi đến. Mọi người thấy Ninh Vân xuất hiện, hoàn toàn kìm nén không được đứng lên, dù chưa lời nói, nhưng trong lòng là hoàn toàn không tin Ninh Vân chuyện ma quỷ. Bây giờ thương vân, dù sao cũng là trong thiên hạ này thánh địa một trong, càng có đương thời vô địch một tôn thánh nhân tọa chấn, ngươi Ninh Vân lớn nhỏ là cái thánh tử, làm sao có thể tự mình tốn hao mấy ngày đi đường. Nhưng nhiều người như vậy khổ đợi ngươi thời gian lâu như vậy, thánh thể giá đỡ thật đúng là không nhỏ đây. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm cho Ninh Vân không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt của hắn chuyển nhìn mà đi, phát hiện nói chuyện, là một tên tuổi tác so với chính mình chỉ lớn như vậy mấy tuổi thanh niên. Tại thanh niên này trên thân, Ninh Vân rõ ràng có thể cảm nhận được một loại không hiểu lệ khí, không cần nghĩ cũng có thể biết, đối phương sợ là thái cổ vương tộc người không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là không nguyện ý chờ, đại khái có thể lựa chọn tự động vào núi. Chúng chi, ta cũng chưa từng nói qua muốn cho người nào ở chỗ này chờ ta đi. Ninh vân tử tốn nói. Tốt một cái thánh thể, tốt một cái thương vân thánh tử, quả nhiên cuồn vọng. Thanh niên cười, lại là cười lạnh, nói chuyện đồng thời. Trên người hắn tự có một cỗ không hiểu uy áp lan chẳng ra, đúng là ép về phía Ninh vân chỗ. Quy khư cảnh. Ninh vân lông mày lập tức nhíu một cái, theo cố khí tức này hắn không khó cảm thụ được ra. Tên này thanh niên chỉ sợ cũng là bước vào quy khư cảnh cấp độ cổ tộc thiên tài. Ẩm. nghĩ như vậy đồng thời hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng sau đó đem linh hải phóng thích ra ngoài cựu xác linh hải tỏa ra chín loại khác biệt hào quang áo ánh như là một phương tinh hà tại xoay quanh đem linh vân bao phủ tại phía dưới đối mặt quy khư cảnh cấp độ cao thủ bây giờ linh vân vẫn như cũ không dám kinh thường hắn dùng linh hải bảo hộ ở chính mình thân thể bốn phía ngăn cản thanh niên uy áp đây cũng là chín mạch đế tư sao thấy đối phương tại khí tức của mình áp chế dưới lại không có chút nào biến sắc cổ tộc thanh niên không khỏi neo lại hai con ngươi. tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia xoay quanh tại ninh vân đỉnh đầu cựu xác linh hải đáng tiếc ngươi có sát kiếp cuốn thân bằng không ta còn thực sự muốn cùng ngươi dùng giống nhau cảnh giới thử một chút cao thấp ngươi lời này chẳng lẽ là tại nguyền rủa ta vô phương bước vào quy khư cảnh ninh vân bỗng nhiên cười thanh niên bình tĩnh nói nói cũng không phải là chỉ là ta chỉ sợ trong thiên hạ này tất cả mọi người sẽ cho rằng như vậy đi ninh vân tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác hết sức đáng sợ nhưng lại bị trời ghét như thế lại thế Ngươi đã định trước sẽ chỉ là một cái khách qua đường, vô phương lưu lại thân ảnh, cuối cùng chỉ có thể biến thành thời đại cắt bụi trận. Phải không? Ninh Vân vẫn tại cười, mắt nhìn nhau phương, ta có thể hay không đi đến cuối cùng còn không rõ ràng lắm, nhưng hy vọng của ngươi cũng không lớn. Ồ, ta lệ vân thanh dù sao cũng là đại đế dự bị trên bảng bài danh 42 vị thiên tài, là ở kiếp này có hy vọng thành đế một trong những nhân vật, ngươi nói ta hy vọng không lớn. Thanh niên nói ra. Lệ. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, thiên sư tộc người. Thái cổ trong vương tộc, chỉ có thiên sư tộc là dùng lệ làm họ, mà thanh niên trước mắt, trên người có một cỗ cường đại lệ khí tồn tại, xem ra hơn phân nửa là thiên sư tộc người không thể nghi ngờ. Ngày xưa chính mình lần thứ nhất theo đế vẫn sơn mạch ra tới, chạy về thương vân trên đường, liền từng gặp phải thiên sư tộc cường giả chặn giết. Cũng may có đồng cốt kiếm tại thân, nếu không, mình tại khi đó chỉ sợ cũng không có tính mệnh. mươi 89, Cùng Cảnh Chi Tranh Lệ Vân Thanh Nguyên Lai like là hắn Nhỏ Sư Vương Lệ Vân Thanh Đương Đại Thiên Sư Vương Thân Tử Đại Đế dự bị trên bảng bài danh thứ 42 thiên tài Bốn phía, không ít người kinh ngạc Rõ ràng, Lệ Vân Thanh tới đây đã có mấy ngày Nhưng nơi này ngư long hỗn tạp, Đại đa số người cũng không nhận ra đối phương Không nghĩ tới Cái này có can đảm đứng ra cùng thánh thể đang đối mặt chỉ thanh niên Đúng là một vị cổ vương thân tử Ồ, Nguyên Lai like vẫn là cổ vương nhi tử Ninh Vân hơi kinh ngạc đảo không nghĩ tới lệ vân thanh có lớn như vậy lai lịch bất quá đang kinh ngạc về sau rất nhanh hắn liền lại là nhịn không được bật cười nói khẩu khí lớn như vậy ta còn tưởng rằng là có lai lịch gì đâu kém chút liền đem ngươi trở thành làm là bác hoang yêu đế hậu nhân đường đường một vị cổ vương con trai lại chỉ có thể xếp hạng đế bảng 42 vị mà lại còn không biết xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy nói ra ngươi không cảm thấy mất mặt ta đều thay ngươi thấy mất mặt ngươi nói cái gì lệ vân thanh sắc mặt chìm xuống Trong mắt lóe lên hàng quang, nhìn gần Ninh Vân, thư lệnh nói, đế bảng bất quá là tạm thời, chờ ta đánh bại những cái kia bài danh tại phía trước ta những người kia, bọn hắn bài danh, cũng sẽ đổi thành ta lệ vân thanh tên. liền ngươi, có thể hạ gục người nào? Ninh Vân khinh thường. Lúc trước thiên sư tộc cường giả tại nửa đường ám sát chính mình, bây giờ lệ vân thanh còn dám công nhiên đứng ra nhằm vào chính mình, Ninh Vân lại làm sao lại cho đối phương sắc mặt tốt xem. Như không phải là bởi vì tu vi nguyên nhân. Hắn chỉ sợ sớm đã một bàn tay chụp chết Lệ Vân Thanh, lại làm sao cùng đối phương ở đây tranh này chút miệng lưỡi lợi hại. Đều nói nhân tộc thánh thể cuồng vọng tự đại, hôm nay ta cuối cùng là hiểu biết, Ninh Vân, chớ có cho là có Diệp phi phạm vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền thật sự có thể xem thường người trong thiên hạ, không bao lâu, Diệp phi phạm vẫn hóa về sau, ta Lệ Vân Thanh cái thứ nhất liền muốn chẳng ngươi. Lệ Vân Thanh hừ lạnh nói, rõ ràng đã là bị Ninh Vân kích động ra lửa giận, nhưng cuối cùng nàng lại là ẩn nhịn xuống. Diệp tôn vô địch tại đương thời, nhân vật như vậy, tuy là thiên sư vương gặp, cũng phải nhượng bộ lui binh, bây giờ cũng không phải là cùng Ninh Vân đối nghịch tuyệt hảo thời cơ. huống chi, bây giờ còn có liều gia thánh chủ liễu mộ bạch ở đây, thật muốn ra tay với Ninh Vân, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Muốn giết ta. Nghe được lệ vân thanh lời nói chuyển đến, Ninh Vân lập tức hai con ngươi nhữ lại, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, chậm dại hướng đi đối phương, khắp khuôn mặt là một loại khiêu khích chi sắc, nói, đến. Ta liền đứng ở này, ngươi muốn giết ta, cứ việc động thủ nhìn một chút. Ngươi! Lệ Vân thanh sắc mặt chấm hơn, trong mắt hàn mang chớp liên tục, nếu không phải là bởi vì có liễu mộ bạch ở đây, không chừng hắn thật nhịn không được trực tiếp ra tay đem Ninh Vân tại chỗ đánh chết giết. Làm sao? Không dám. Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt vẫn như cũ khinh thường nhìn đối phương, ngươi nói ta sẽ biến thành thời đại bụi trần, Muốn cùng ta cùng cảnh tranh phong. Hài hước! Nếu như thế, như vậy hiện tại... ta liền cho ngươi một cái cơ hội đem tu vi của mình áp chế đến hóa linh cảnh sơ kỳ cùng ta giống nhau cảnh giới ta cũng không ngại chơi với ngươi chơi lời vừa nói ra bốn phía mọi người đều là trên mặt kinh ngạc lên thánh thể quả thật cuồn vọng như vậy đối lệ vân thanh từng bước ép sát thật chẳng lẽ chính là nghĩ kích đối phương ra tay sao thánh thể liền thiếu niên dạ đế đều chiến bại cùng cảnh tranh chấp lệ vân thanh dù cho là cổ vương con trai sợ cũng khó chiếm ưu thế không ít người bắt đầu nghị luận hết sức rõ ràng bọn hắn cũng là rất tình nguyện có thể thấy một trận thiên tài ở giữa giao thủ. Có người lắc đầu, ôn khác biệt ý nghĩ mở miệng nói, chưa hẳn, tuy nói là áp chế tu vi, nhưng lệ vân thanh dù sao cũng là quy khư cảnh cấp độ cao thủ, tại rất nhiều phương diện bên trên, hắn đều chiếm rất lớn tiện nghi, thật muốn đánh dâng lên, thánh thể chưa hẳn có thể chắc thắng. người chẳng lẽ coi là ta áp chế tu vi về sau, thật không phải là đối thủ của người sao? lệ vân thanh hiếp hai con người trong mắt hàn quang không ngừng chớp tắt, linh vân lời nói. Đích thật là có chút chọc giận hắn. Không thể. Mà liền tại hắn đang chuẩn bị đứng ra thời điểm, trong đám người, thiên sư tộc một lao giả lướt đi, hắn nhìn xem lệ vân thanh, lắc đầu, ra hiệu đối phương đừng xúc động. Bây giờ liền cùng thánh thể giao thủ, không có chút nào ý nghĩa. Huống chi, lệ vân thanh vốn là quy khư cảnh tu vi, vì sao muốn áp chế thực lực cùng đối phương giao chiến. Chớ nói chi là, ninh vân chính là là nhân tộc cái thế vô song thánh thể, cùng hắn cùng cảnh tranh chấp, quá mức mạo hiểm. Lệ Vân Thanh chưa hẳn có thể thắng. Coi như thắng, cũng không có chút ý nghĩa nào, mà một khi là bại, sẽ luôn làm cho hề, lại từ đó đạo tâm bị ngăn cản, đột phá lúc đem dẫn tâm ma. Làm sao? Ngươi muốn lùi bước sao? Cổ vương con trai. Đế bảng 42. Khoác lắc cũng là sẽ nói, thật làm cho ngươi áp chế tu vi ra tay, lại lại không dám. Thấy Lệ Vân Thanh bị cái kia thiên sư tộc lão giả kéo về, Ninh Vân mở miệng lần nữa, châm ngòi thổi gió. chữ chữ câu câu đều tràn đầy khiêu khích chi ý đối phương dù sao cũng là cổ vương con trai luận chân thực chiến lược tu vi vẫn còn hóa linh cảnh cấp độ linh vân tự nhiên khó mà là đối thủ của hắn mà lại lệ vân thanh rõ ràng đã để mắt tới chính mình ngày sau tất nhiên sẽ thành là đại địch lấy mặc hắn trưởng thành chẳng thả trực tiếp đem bóp chết tại cái nôi bên trong bước bách lệ vân thanh áp chế tu vi cùng mình cùng cảnh một trận chiến linh vân hoàn toàn chắc chắn có thể hạ gục đối phương hơn nữa còn thừa dịp này đã kích lệ vân thanh đạo tâm Kể từ đó, ngày sau đối phương liền không ý hiếp nữa có thể nói. Ông, hư không khẽ run, lệ vân thanh trong mắt tinh mang bùng nổ, hắn nhìn gần ninh vân, hôm nay, ta liền muốn linh giáo một chút, cái gọi là nhân tộc thánh thể, đến tuột cùng có thể có bao nhiêu bản sự. Lại thật áp chế tu vi, người trẻ tuổi, vẫn là quá khí thịnh chút, cùng thánh thể cùng cảnh giao thủ, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt à. Bốn phía, không ít người lắc đầu, hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không quá xem trọng lệ vân thanh. ta đã đem thực lực áp chế đến hóa linh cảnh sơ kỳ, đây là cấm thuật, hai canh giờ bên trong, ngay cả chính ta đều không thể cưỡng ép đem khôi phục thực lực đỉnh phong. Ninh Vân, có thể dám đánh với ta một trận? Lệ Vân Thanh đứng ra, tầm mắt nhìn gần tới, giữa con ngươi tràn đầy tinh mang lấp lánh, cho tới bây giờ, hắn đã là bị Ninh Vân triệt để kích thích lửa giận trong lòng. có gì không dám? Ninh Vân hiếp hai con ngươi, không thể không thừa nhận, Lệ Vân Thanh không hổ là cổ vương con trai, đại đế dự bị trên bảng siêu cấp thiên tài. Mặc dù bây giờ đem tu vi áp chế đến hóa linh cảnh sơ kỳ, nhưng này loại chỗ phát ra đáng sợ khí tước, nhưng như cũng làm cho người kinh hại không thôi, chỉ sợ liền một nửa hóa linh cảnh hậu kỳ cường giả, đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Người có sát kiếp cuốn thân, nhất định luân làm thời đại này bụi trần, nhân tộc thánh thể lại như thế nào. Hôm nay, ta lợi dụng cùng cảnh tu vi đưa ngươi trấn áp, làm cho thế nhân biết, ta lệ vân thanh mới là đế lộ chi vương. Hắn mở miệng phát ra quát lạnh lời nói hạ xuống chốc lát. Cả người liền là hóa thành một đạo đột quang, bằng tốc độ kinh người sông về ninh vân chỗ. Thật sự là can đảm lắm, dám trực diện cứng rắn chống đỡ thánh thể. Bốn phía, hôn nguyên thánh địa cường giả nhịn không được mở miệng. Có cổ tộc người nói nói, lệ vân thanh dù sao cũng là đương đại thiên sư vương con trai, thân thể cường hãn trình độ, không so với các ngươi nhân tộc cái gọi là thể chất đặc thù kém bao nhiêu. Húng chi hắn mặc dù áp chế tu vi, nhưng thực lực chân chính dù sao ở vào quy khứ cảnh, hôm nay thánh thể hơn phân nửa muốn bại mau. mọi người ở đây nghị luận ở giữa đối mặt cái kia bay thẳng mà đến lệ vân thanh ninh vân lại không có ý định trực tiếp ra tay hắn thân thể vút qua bay vào không trung trên mặt đất giao thủ quá mức cực hạn căn bản là không có cách thi triển ra vì vậy hắn dự định đem chiến đấu kéo lại không trung chạy đi đâu lệ vân thanh phát ra hừ lạnh trong chớp mắt chính là đuổi theo hắn ẩn giấu tại tay háo dưới bàn tay lớn sớm đã là ấp ủ nổi lên một cỗ thao thiên lực lượng ẩm ẩm chụp về phía ninh vân chỗ đến rất đúng lúc Đi vào hóa linh về sau, ta một mực không có cơ hội đếm thử thực lực của chính mình, hôm nay liền bắt ngươi tới luyện tập chân. Cấp đến cao ngàn trượng không lúc, ninh vân thân thể chính là đột nhiên một trầu, sau đó quay người mặt hướng sau lưng đuổi theo lệ vân thanh. Ở trên người hắn có một loại sáng chói thánh mang tỏa sáng, đây là thánh thể biểu tượng. Ẩm. Hán địa hấn thi triển, bàn tay dò xét, đè ép mà xuống, ngừng lại có một đầu che khuất bầu trời hư không bàn tay lớn hiện hiện, trước mắt chính là đánh tan lệ vân thanh công kích. chương chín sư vương trung người cũng tiếp ta một chiêu tan giã lệ vân thanh thế công về sau ninh vân chân đạp hư không cấp giữa các hàng chính là một trưởng vô hướng về phía đối phương ầm ẩm thiên ấn bùng nổ uy thế vô tận hóa thành một tấm che đậy mặt trời bàn tay lớn hung hăng hướng phía lệ vân thanh đè xuống giờ khắc này thiên điệu biến sắc tất cả mọi người đều là không khỏi hô hấp ngưng trọng lên bọn hắn không thể không thừa nhận ninh vân bước vào hóa linh cảnh về sau lấy được chiến lực Sớm đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh Thiên sư gầm thét Lệ vân thanh không dám kinh thường Đối mặt thiên ấn đè xuống Hắn trong chớp mắt chính là há miệng phát ra một đạo hét lớn Trong chốc lát Chỉ thấy một cái hư hào đầu sư tử phù hiện Ở giữa không trung, Màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm linh vân Như là một đầu thái cổ manh thú Giống Đầu sư tử há miệng phát ra gầm thét Thanh âm chấn thiên động địa Để cho người ta không khỏi tê cả da đầu Đây là một loại âm ba công kích Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân Thiên Ấn bị cái kia kinh người sóng âm chấn động phải tiêu tán vô tổn. Thiên sư Cùng Lam. Lệ Vân Thanh trong mắt Hàn mang chấp tắt, lại lần nữa phát động tiến công, hắn bàn tay lớn tại trong hư không vung lên mà qua, sau một khắc chỉ gặp một đầu to lớn sư trưởng hư ảnh hiện hiện, trong chớp mắt chính là hướng phía Ninh Vân vô xuống. Ba ba ba. Một hồi âm thanh chói tai vang lên, sư trưởng vung lên chớp lát, cái kia móng vuốt sắc bén chính là bắn ra vô cùng vô tận lợi mang, giống như từng đạo kiếm quang. hoàn toàn khóa chặt tới ninh vân hướng hắn chém đi thế ninh vân hừ lạnh nhưng cũng không dám có chút chủ quan hắn đem thánh thể chi thế hoàn toàn ngoại phóng hóa thành một loại sáng chói thanh quang bao phủ tự thân giang rắc giang rắc lợi mang vẽ rơi phách chạm tại ninh vân trên thân nhưng có thánh thể chi thế hộ thân này chút lợi mang tại tiếp xúc đến trên người mình máy mắt liền cũng đi theo hoàn toàn tan vỡ xuống căn bản là không có cách thương tới ninh vân một chút thánh thể làm thật là mạnh mẽ lấy thế liền chặn lệ vân thanh công kích nhân tộc cái thế vô song thánh thể hắn thân thể mạnh có thể so với trong thiên hạ này hết thể ngôi bảo cho dù là thánh binh chỉ sợ cũng khó mà tổn thương được hắn mặt đất phía dưới rất nhiều người hét lên kinh ngạc chính diện cứng rắn chống đỡ lệ vân thanh công kích còn có thể lông tóc không tổn hao gì thánh thể quả thật không phụ truyền thuyết liên phong ngự của ta đều không phá được hôm nay ngươi lấy cái gì tới cùng ta đấu ninh vân hử lạnh lời nói hạ xuống trong nháy mắt hắn chính là đưa tay một chỉ điểm ra Ông. Không gian hơi hơi chấn động một cái, từng đạo gợn sóng năng lượng như là trên mặt nước gợn sóng, dùng ninh vân chỗ điểm ra cái kia nhất chỉ làm trung tâm, gợn sóng hướng bốn phương tán loạn ra. Mau, Sau một khắc chỉ gặp, kinh người chỉ mang vạch phá bầu trời, như là do cái kia xa xôi thái cổ thời kỳ xuyên qua tới, trước mắt liền hướng phía lệ vân thanh bắn giết tới. Thiệt thiên chỉ, nhất chỉ tiệt thiên. Cùng ngày đó lực chiến thiếu niên dạ đế lúc cùng so sánh, giờ phút này, ninh vân chỗ thi triển ra tiệt thiên chỉ. uy thế phảng phất muốn đáng sợ gấp đôi cũng không chỉ tu vi bước vào hóa linh cảnh sau hắn thực lực đạt được chất bay vọt sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh với sư cương lệ vân thanh sắc mặt lập tức nhất biến ninh vân một chỉ này uy lực rõ ràng có chút vượt ra khỏi hắn chỗ phạm vi có thể chịu đựng được nếu không phải không phải áp chế tu vi hắn tự tin tùy tiện liền có thể đem một chỉ này hóa giải xuống nhưng bây giờ giống nhau cảnh giới một chiêu này tiệt thiên chỉ làm cho hắn cảm nhận được mối nguy nhất thời Một loại sáng chói ánh vàng hiện hiện, đem lệ vân thanh cả người đều cho bao bọc tại trong đó. Đây là thiên sư tộc một loại cổ lão hộ thân bí thuật, là dùng thiên địa đại thế ngưng tụ thành cương, lực phòng ngự kinh người, không gì phá nổi. Ẩm. Cuối cùng, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, thiệt thiên chỉ điểm rơi xuống, trực tiếp bắn trúng lệ vân thanh. Tạch tạch tạch. Sau đó chính là có một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, tất cả mọi người là có thể thấy, tại ninh vân một chỉ này phía dưới. Lệ Vân Thanh trùng quanh hộ thể sư cương căn bản chính là không chịu nổi một kích, trong chớp mắt liền bị điểm đến nổ tung. To lớn lực trùng kích đem Lệ Vân Thanh cả người chấn bay ra ngoài, đồng thời trong miệng ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Chiến đấu cho tới bây giờ, Lệ Vân Thanh đầu tiên lâm vào thế yếu, điều này hiển nhiên là tất cả mọi người không hề nghĩ tới qua sự tình. Thánh thể thật là đáng sợ, Lệ Vân Thanh mặc dù áp chế tu vi, nhưng tại khí thế phương diện, nhưng như cũ muốn mạnh mẽ hơn Ninh Vân không biết nhiều ít. Nhưng mà hôm nay, hắn lại bị Ninh Vân như thế áp chế, trận chiến này, chẳng lẽ Lệ Vân Thanh muốn thua? Liền thiếu niên dạ đế đều thua ở qua Ninh Vân trong tay, cùng cảnh chi tranh, ai dám cùng ngươi thánh thể tranh hùng? Rất nhiều người trong miệng nhịn không được phát ra kinh ngạc tàn thán, đương đại thiên sư Vương con trai, đế bảng bài danh thứ 42 vị thiên tài, Lệ Vân Thanh thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Có thể hôm nay, tại Ninh Vân trước mặt, Lệ Vân Thanh lại phảng phất là bị trói buộc tay chân, không chỉ không làm gì được đối phương một chút. cái gì đến cho tới bây giờ còn bị đả thương ho ra máu Liên chút thực lực ấy còn vọng muốn cùng ta giao thủ đế cạnh tranh hùng đường ngươi lệ vân thanh trong mắt ta bất quá sâu kiến ninh vân phát ra cười lạnh tầm mắt nhìn cái kia bị đánh bay ít nhất ngàn trượng xa giờ phút này khỏe miệng vẫn có máu tươi tràn ra lệ vân thanh đường cao hưng quá sớm trận chiến này còn chưa kết thúc lệ vân thanh sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt rất là khó coi ánh mắt của hắn nhìn gần ninh vân hận không thể lập tức đánh chết đi đối phương Như như không phải là bởi vì áp chế tu vi, hắn tự tin, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Linh Vân. Hiện tại, bị một cái nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ như vậy đùa cận, nội tâm của hắn biệt khuất tới cực điểm. Người còn có năng lực gì, toàn bộ lấy ra xem một chút đi, đừng lãng phí thời gian. Linh Vân đơn giản sáng tỏ nói ra. Ông! Chỉ nghe lệ vân thanh hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên, tại hắn trên đỉnh đầu, một tôn to lớn màu vàng kim chuông đồng chính là hiện lên ra tới. Trung đồng tỏa sáng kim quang áo ánh, trôi nổi tại trên không trung như là cái thứ hai mặt trời loa mắt. Sư Vương Trung Phía dưới mặt đất, có thái cổ vương tộc người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vậy mà thật chính là Sư Vương Trung, đây chính là các triều đại Sư Vương trong tay môi bảo, nghe đồn đời thứ nhất Sư Vương còn từng dùng cái này ông, để chết qua một vị nhân tộc bán đế cường giả. Liên bán đế cường giả đều bị Trung này chấn áp cái chết, có thể nghĩ này Sư Vương Trung đáng sợ. Ông mà mọi người ở đây nghị luận ở giữa sư vương chuông bên trên một loại hào quang sáng trói chết xạ như sao trời lực lượng ra chỉ đến lệ vân thanh trên thân mau hắn phóng tới ninh vân sư vương chuông trôi nổi cùng đỉnh đầu giờ khác này lệ vân thanh như có thần lực ra thân hắn đúng là muốn cùng ninh vân kéo ra cận chiến đến được tốt ninh vân hiếp hai con người trong mắt tinh mang chợt lóe lên lời nói hạ xuống chốc lát chân hắn đạp hư không dùng thánh thể chi thế bảo hộ ở thân thể bốn phía cũng là xông về lệ vân thanh chỗ. Ầm. Kinh người va chạm trong khoảnh khắc bùng nổ, như là trời cùng đất giao súc, toàn bộ phương thiên thành trong vòng phương viên trăm dặm đại địa đều là tại thời khắc này chấn động lên, hư không vụ vù, vù phảng phất bởi vì không chịu nổi loại lực lượng này va chạm mà muốn phát sinh sụp đổ. Chỉ thấy tại vậy đối đụng bên trong, hai bên đều là bị chấn bay ra ngoài, như là thiên địa phân chia thành hai phía tại bọn hắn đụng nhau chỗ, quần quận vùng trời tầng mây, đúng là bị vẽ ra một đạo thâm viên miệng lớn. Chương 91 Yêu binh đối bính. Ừm. Làm thân hình rất ổn xuống tới về sau, Ninh Vân lập tức không khỏi nhũ mày. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê, thân phụ vô song thánh thể, lần này cùng Lệ Vân Thanh trong đụng trạng, chính mình vậy mà không thể chiếm cứ chút nào thượng phong. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Đối diện viết không, Lệ Vân Thanh trên mặt nổi lên cười lạnh, ánh mắt của hắn Ninh Vân, nói, ta áp chế tu vi, vô phương ném ra sư vương trùng, nhưng lại có thể dùng hắn hộ thể. Đây là ta thiên sư tộc các triều đại cổ vương trong tay ngôi bảo, liền ngươi nhân tộc bán đế đều từng bị đẻ chết tại trung dưới, trừ phi ngươi thánh thể đại thành, bằng không thì hôm nay, thất bại tại tay ta. Sư vương trung, không chỉ uy thế thao thiên, lực phòng ngự đồng dạng kinh người, là thiên vũ đại địa xưa nay đến nay đều ít có ngôi bảo, trình độ cứng cấp có thể so với cựu thiên thần thiết. Đã ngươi cho rằng như thế, cái kia ta hôm nay, đến muốn nhìn một chút, là ngươi chuông cứng rán, hay là của ta thánh thể cứng rán. ninh vân phát ra hừ lạnh lời nói hạ xuống chính là lại lần nữa thả người mà ra hướng phía lệ vân thanh sùng phong liều chết tới ẩm chín mạch cùng chấn động thánh lực thao thiên ninh vân thẳng thắn thoải mái một quyền đánh tới hướng lệ vân thanh ngực hư không đều bị đánh đến hỏng mất một quyền này lực lượng vượt mức bình thường lại tốc độ cực nhanh trước mắt liền đem lệ vân thanh cũng cả người lại lần nữa cho chấn bay ra ngoài hôm nay ngươi thỏa sức có vô cùng thánh lực cũng khó làm thương tổn ta một chút ninh vân này một trận chiến là người bại. Lệ Vân Thanh ổn định thân hình về sau, hắn lập giữa không trung, miễn cưỡng ăn thánh thể toàn lực một quyền, lại lông tóc không tổn hao gì. Sư Vương chuông quá mức đáng sợ, đã không phải là bình thường yêu binh, gần như có thể so với nhân tộc đế binh đi. Ninh Vân tu vi mặc dù không cao, nhưng thánh thể lực lượng cũng tuyệt đối mạnh mẽ, cho dù là quy khư cảnh cường giả cũng khó có thể chịu đựng được hắn một quyền. Bây giờ Lệ Vân Thanh vậy mà một chút việc mà đều không có. Vô luận là nhân tộc cũng hoặc là cổ tộc, tất cả mọi người ở đây giờ phút này đều là nhịn không được ồ lên dâng lên thánh thể hoàn toàn chính xác mạnh mẽ nhưng cũng không phải là có thể nghịch tiên không vào cảnh giới đại thành ninh vân nghĩ muốn lấy thân cứng rắn chống đỡ sư vương chuông rõ ràng là chuyện không thể nào ta không tin đánh không vỡ cái này phá chuông ninh vân trầm mặt sư vương chuông trình độ cứng cắp hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng hai lần ra tay đều để đến cánh tay hắn run lên như là đánh vào thần thiết phía trên ầm ầm ầm ầm hắn không ngừng lướt đi ép về phía lệ vân thanh chỗ quyền thế như hồng đặt được hư không đều đang phát run một lần lại một lần đem lệ vân thanh cho đánh bay nhưng đối phương lại căn bản không có bị thương tới mảy may loại kia bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía sư vương chuông lực lượng như là một loại thiên chi vách ngăn đã không phải sức người có khả năng phá đi mặc cho ngươi như thế nào ra tay cũng bất quá là vùng vây dây chết thôi ninh vân ngươi mặc dù chiến bại thiếu niên dạ đế lại như thế nào hôm nay còn không phải như vậy muốn bị ta chấn áp Lệ vân thanh khắp khuôn mặt là một loại cười lạnh biểu lộ, có sư vương chung hộ thể, trong thiên hạ này cơ hồ không có có đồ vật gì có thể thương tới tự thân. Thiên sư vương đối con của mình thật đúng là sủng ái đâu, vậy mà bỏ được đem này sư vương chuông truyền cho ngươi, bất quá, ngươi như hiện tại liền cho là mình hôm nay tất thắng, vậy coi như có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Ninh vân thật dài nôn thở một hơi, mắt nhìn nhau phương, nhàn nhạt mở miệng. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi còn có bản lĩnh gì? tất cả đều thi triển đi ra đi lệ vân thanh khinh thường nói ninh vân được đạo ẩn quả có hy vọng trùng kích thánh thể đại thành đại thành thánh thể có lẽ thật là có khả năng uy hiếp được bây giờ chính mình nhưng đạo ẩn quả bên trong ẩn chứa tinh túy thiên địa chi lực cho dù là nhân tộc thánh thể cũng cần tốn hao thời gian dài rằng giặc mới có thể hoàn toàn hấp thu mà ninh vân được đạo ẩn quả đến nay bất quá mấy ngày thời gian không có khả năng tiêu hóa được chỉ cần thánh thể còn chưa đại thành cái này ngày Lệ Vân Thanh Liền không cho rằng Ninh Vân hôm nay có thể đánh vỡ này sư vương chuông phòng ngự. Thánh thể phải thua, sư vương chuông phòng ngự vô song, căn bản là vô phương bị đánh phá. Đáng tiếc. Như thế một cái kỳ tài, hôm nay như gặp này bại một lần, ngày sau sợ là tại khó mà trưởng thành. Có nhân tộc tu giả lên tiếng như vậy. Bao quát liễu mộ bạch, giờ phút này hắn đứng ở trong lương đỉnh, trong mày, trước mặt mình, chính mình tự nhiên là không thể nào nhường Ninh Vân xảy ra bất chắc, như một khi có tình huống như thế nào. hắn tự nhiên sẽ ngay đầu tiên ra tay. Chẳng qua là, Ninh Vân muốn bại, việc này làm cho Liễu Mộ Bạch có chút khó mà tiếp nhận. Chiến đấu đến nay, Sư Vương Trung mạnh mẽ lực phòng ngự đã là đầy đủ chứng minh, hôm nay Lệ Vân Thanh có thể bằng chuông này đứng ở thế bất bại, mặc cho Ninh Vân như thế nào mạnh mẽ, cũng căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, Ninh Vân cuối cùng chỉ có thể là bị tiêu hao đến chết. Ông! Mà mọi người ở đây nghị luận ở giữa, trên không trung. chợt có một cố dị thường năng lượng ba động tràn ngập sau đó chỉ gặp, tại Ninh Vân trong tay, một thanh cổ lao đại kiếm hiện lên ra tới. Đây không phải. Bác Hoang yêu tộc yêu uyên kiếm. Thật đúng là. Ngày đó này kiếm bị Diệp Tôn lấy đi, không nghĩ tới hôm nay lại Ninh Vân trong tay. Xem ra cái kia trong kiếm yêu lực đã bị xóa đi, bằng không, Ninh Vân căn bản là vô phương sử dụng. Đám người xôn xao, yêu uyên kiếm, Bác Hoang yêu tộc vô thượng trí bảo, có một kiếm đúng ra, sơn hà băng diệt chi thế. Không nghĩ tới, Diệp Phi Phàm đem người đem thanh kiếm này, giao cho Ninh Vân sử dụng. Đáng giận. Phía dưới thành bên trong, muốn bác hoang cường giả yêu tộc ở đây, bây giờ thấy Ninh Vân xuất ra yêu huyền kiếm lúc, trên mặt bọn họ đều là nổi lên một loại khó coi biểu lộ. Đây là bọn hắn yêu tộc trí bảo, nhưng hôm nay lại là đã rơi vào một cái nhân tộc tiểu bối trong tay, đối yêu tộc mà nói, có thể nói là sỉ nhục lớn lao. Chờ Diệp Phi Phàm văn hóa về sau, ta yêu tộc định muốn tự tay thu hồi cổ kiếm, chém giết thánh thể mới có thể tiết hận. Ta xem căn bản cũng không cần chờ lâu như vậy, trận chiến ngày hôm nay, thánh thể nhất định vong ta yêu tộc cùng thiên sư tộc tại thời kỳ thượng cổ liền có giao tình tốt, thanh kiếm này, chờ nhỏ sư vương chân ép thánh thể về sau, tự nhiên sẽ trở về tại yêu tộc ta trong tay. Có yêu tộc cao thủ lạnh giọng nói ra, một vị khác cao tuổi yêu tộc cường giả lại là cao mày, châm mặt nói nói, sợ là thánh thể chưa chắc sẽ bại à, sư vương chung mặc dù có vô song phong ngự, nhưng tộc ta yêu liên kiếm. uy lực có thể là không kém cũng không là hắn tự đại yêu huyên kiếm là cùng sư vương chuông một dạng đỉnh cấp yêu binh lại tại xa xôi thượng cổ này kiếm từng chém giết qua không biết nhiều ít đại năng nhân vật chủ công sát phạt uy lực vô tận. hôm nay ninh vân thật là có khả năng bằng này kiếm đánh vỡ sư vương chuông phòng ngự tới lúc đó muốn thua rất có thể sẽ là nhỏ sư vương lệ vân thanh có yêu huyên kiếm lại như thế nào hôm nay ngươi nhất định có bại một lần phía trên trời cao lệ vân thanh phát ra hừ lạnh hắn lời tuy như thế nhưng trong lòng cũng là nổi lên một loại dự cảm xấu hết sức rõ ràng có này kiếm nơi tay ninh vân đã là có thể uy hiếp được chính mình thật sao đối mặt lệ vân thanh lời nói ninh vân lại là trên mặt cười lạnh không chỉ lời nói hạ xuống tay hắn khinh thường kiếm dậm chân xông về đối phương ầm ẩm. một kiếm chém bổ xuống hư không vụ vụ đáng sợ kiếm thê ép vỡ hết thảy một đạo dài đến trăm trượng kiếm ảnh trong chớp mắt chính là chém xuống tại lệ vân thanh trên thân đông To lớn to rõ tiếng vang chấn động bốn phương, đây là do Sư Vương Trung phát ra tới thanh âm. Tại Ninh Vân một dưới thân kiếm, Lệ Vân Thanh cả người đều là bị đánh bay ra ngoài, cái kia trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn Sư Vương Trung, cũng là tại lúc này bị nền ông ông tác hưởng, không ngừng run rẩy động lên. chương 92, Đơn Phương nghiền ép Lệ Vân Thanh sắc mặt hơi trắng bệnh, có Sư Vương Trung hộ thể, Ninh Vân chém xuống một kiếm này tuy nói không có thể gây tổn thương cho cùng tự thân. Nhưng đôi bính bên trong... Loại kia chỗ bạo phát đi ra lực trùng kích, lại là làm cho cả người hắn bị đánh bay mấy ngàn cầm không chỉ, mạnh mẽ lực trùng kích làm cho hắn thể xác tinh thần phát run, bị chấn động đến màng nhĩ muôn nước. Trung chấn sân hạ, làm thấy ninh vân lướt thân, tay cầm yêu huyên kiếm lại lần nữa hướng phía chính mình bước tới lúc, lệ vân thanh trầm mặt xuống, trong miệng phát ra gầm thét. Sau đó, cái kia bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu sư vương trung chính là phát ra dị thường hào quang sáng chói, bị lệ vân thanh mãnh liệt ném mà ra, như là một tòa thiên nhạc hung hăng đánh tới hướng ninh vân chỗ ầm ầm, ninh vân trong miệng phát ra hừ lạnh hai tay nắm chặt yêu liên kiếm quét ngang mà ra trầm trọng thân kiếm trong khoảnh khắc chính là tầng tầng phách chạm tại cái kia thân trung màu vàng óng phía trên va chạm kịch liệt lần nữa bùng nổ gợn sóng năng lượng tán loạn cả hai giao chiến chỗ phương viên trăm trượng khu vực hư không đều là bị chấn xuất một đạo lại một đạo vết rách như là bầu trời muốn sụp đổ ẩm không thể không nói yêu liên kiếm uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ Lại thêm lại là do thánh thể cẩm một kiếm phách chẳng mà ra, chỗ bạo phát đi ra loại kia lực lượng, có thể nói là dùng kinh thiên động địa để hình dung. Một kiếm về sau, sư vương chuông bị đập bay, Ninh Vân thừa thắng sung lên, hướng phía Lệ Vân Thanh lại lần nữa sung phong liều chết tới. Mặt đối thủ bên trong nắm giữ yêu tộc chí binh Ninh Vân, Lệ Vân Thanh nào dám có chút khinh thường, sắc mặt kinh biến đồng thời, hắn vội vàng lại là đem sư vương chuông triệu hoán. Ẩm Ẩm! Lại là một kiếm phách chẳng mà xuống. Một đường to lớn mà hư ảo kiếm ảnh sinh sinh đập vào Sư Vương chuông bên trên, ngừng lại có một loại tiếng vang đinh thai nhức có khuyết tán ra, như là một loại sóng âm như vậy, đem phía dưới thành bên trong mảng lớn kiến trúc đều cho san bằng thành đất bằng. Lệ Vân thanh sắc mặt lại là tái nhợt mấy phần, lần nữa bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Hôm nay, dù có Sư Vương Trung hộ thể, hắn có thể cứng rắn chống đỡ hết thể công kích, nhưng ở loại kia kinh người va chạm phía dưới, như tiếp tục như vậy xuống, chính mình sớm muộn muốn bị tại chỗ đánh chết, hóa thành cho bụi. ta không thể không thừa nhận người này mai rùa là thật cứng rắn ninh vân trong miệng phát ra cười lạnh sư vương chuông phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người nhưng này cũng vẹn vẹn chẳng qua là phòng ngự thôi nếu là chỉ có thể một vị tiến hành phòng thủ như vậy hôm nay lệ vân thanh đem thua không nghi ngờ ầm ẩm thánh thể lực vô tận mỗi một kiếm phách trả mà ra đều như là có vạn quân lực đánh cho hư không phát run ninh vân đối lệ vân thanh phát khởi mãnh liệt thế công không ngừng lấy yêu liên kiếm oanh kích sư vương chuông tại như thế tình hùng giới Lệ Vân Thanh căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Cho tới bây giờ, cả người hắn liền phảng phất là cái bóng ra, bị Ninh Vân ở giữa không trung đánh cho bốn phía bay ngược. Phúc. Cũng không biết là tại chịu đựng biết bao nhiêu kiếm về sau. Thời khắc này Lệ Vân Thanh rốt cục nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Loại kia tại trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ, đã là đưa hắn chấn động đến thất khiếu chảy máu, choáng đầu muốn nước, phảng phất cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn thành huyết vũ. Hải quốc không còn. Dừng tay, trận chiến này là ta thiên sư tộc thua. Cuối cùng, phía dưới mặt đất bên trên, trong đám người, thiên sư tộc các cường giả nhịn không được vỏ ra, bọn hắn kinh hoàng mở miệng, cho tới bây giờ, trận chiến đấu này sớm liền đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa, nắm giữ yêu huyên kiếm thánh thể quá mức đáng sợ, trận chiến này như còn không kết thúc, nhỏ sư vương sẽ có nguy hiểm tính mạng. Này hoàn toàn liền là đơn phương nghiên ép. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Đây là ta cùng hắn chiến đấu. chỉ cần hắn không có tự mình mở miệng liền không tính là nhận thua ninh vân hừ lệnh căn bản cũng không có lý sẽ những thiên sư tộc đó cường giả lời nói thanh âm hạ xuống thế công của hắn phảng phất trở nên càng thêm mãnh liệt chút hết sức rõ ràng giờ phút này thiên sư tộc người đã dự cảm được không ổn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhúng tay vào ở trước đó ninh vân làm sao cũng phải làm cho lệ vân thanh nếm đến một chút đau đớn giáo hấn. ầm ầm yêu huyên kiếm không ngừng phách chạm đáng sợ tiếng vang một đạo tiếp lấy một đạo vang lên chấn động đến phương thiên thành bên trong tất cả mọi người là tê cả ra đầu. Phúc. Lệ Vân Thanh ho ra máu không ngừng, nhưng Thủy Trung cắn răng, một mặt không muốn khuất phục bộ dáng, khiến cho hắn chính miệng thừa nhận chính mình chiến bại. Rõ ràng đây là Lệ Vân Thanh dù như thế nào đều làm không được sự tình. Ngươi này một bộ chết không nhận thua bộ dáng, còn thật sự là để cho ta bắt đầu có chút bội phục ngươi nữa nha. Linh Vân mở miệng, giữa con ngươi hàn mang chớp liên tục, trên mặt cười lạnh không thôi. ầm ầm, ầm ầm. Năng lượng nổ vang thanh âm quanh quần bốn vương, Ninh Vân mỗi một kiếm chạm ra, đều để đến nội thành tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Ở đây chờ thế công phía dưới, nếu không phải là có sư vương chuông hộ thể, mọi người có thể tưởng tượng, Lệ Vân Thanh chỉ sợ đã sớm chết hơn trăm lần đi. Giang rắc. Đông nhiên, một hồi thanh âm thanh thúy phát ra, để cho người ta không khỏi giật mình trong lòng, chuyến mắt nhìn lại, trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi lộ ra vô cùng vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể Sư Vương Trung lại bị ném ra một vết nước. Cho tới bây giờ, cái kia để phòng ngự lực mà lấy xương Sư Vương Trung, đang bị Ninh Vân dùng yêu huyền kiếm phách chạm ít nhất hơn trăm lần về sau, cuối cùng, liền nó phảng phất cũng là không chịu nổi loại kia lực lượng đáng sợ oanh kích. Thân Trung do trên hướng xuống, bị một vết nước cho sỏ xuyên qua, tựa như lúc nào cũng sẽ phát sinh nổ tung. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lệ Vân Thanh lần nữa bị đánh bay, lại tại Sư Vương Trung bị Ninh Vân đánh ra vết rách cùng một thời gian. Cả người hắn cũng là bị loại kia xâm nhập đi vào lực lượng, chấn động phải ngất đi, trên thân thể, nổi lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, máu tươi từ bên trong chẳng ra, đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Cũng là không thẹn là nhỏ sư vương, thái cổ tộc thiên chi kiêu tử, thân thể vốn là mạnh mẽ, như đổi lại người bình thường, tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới, chỉ sợ sớm đã là bị chấn thành xương máu đi. Có nhân tộc cao thủ kinh ngạc mở miệng. Sư vương trung bị đánh đến nổ tung. Loại kia mạnh mẽ lực phòng ngự tự nhiên cũng bởi vậy mà mất đi hiệu lực, nhưng một kiếm này dưới, lệ vân thanh nhưng lại không bị đánh chết, có thể nghĩ, bản thân hắn cũng là có siêu việt người bình thường rất nhiều mạnh mẽ thể chết, bằng không, căn bản là gánh không được thánh thể một kiếm này chém giết. Dương tay. Cuối cùng, khi nhìn đến lệ vân thanh bị chấn ngất đi về sau, thiên sư tộc cường giả cũng không ngồi yên nữa, từng cái vận ra, đi tới trên không trùng, ngăn tại ninh vân trước mặt, không cho hắn tiếp tục đối lệ vân thanh phát động công kích. Thôi được. Sau trận chiến này, hàn tại ta mà nói đã mất uy hiếp, coi như có thể tỉnh lại, ngày sau cũng là phế nhân một cái. Ninh Vân đứng ở giữa không trung, đem yêu huyên kiếm thu hồi, ngừng đối lệ Vân Thanh công kích. Vừa rồi một kiếm kia, dù chưa có thể đem lệ Vân Thanh cho tại chỗ đánh chết, nhưng này loại đáng sợ cự lực, cũng tuyệt đối là thường tới đối phương bản nguyên. Nói không chừng giờ phút này, lệ Vân Thanh Linh Hải đã sớm bị chấn động đến nổ tung, coi như không chết, hơn phân nửa cũng đem tù vi mất hết. Ninh Vân... ngươi dám can đảm phế bỏ nhỏ sư vương tu vi như bị ngô vương biết được ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thiên sư tộc đại trưởng lao sắc mặt khó xem tới cực điểm hắn trước tiên dò xét lệ vân thanh tình huống trong cơ thể phát hiện đối phương linh hải bây giờ đã là che kín vết rách linh khí tỏ khát gần như sụp đổ cùng ngươi tranh đấu vốn là quyền cước không có mắt dám áp chế tu vi cùng ta giao thủ như vậy hắn liền được làm tốt hết thể chuẩn bị lúc trước ngươi thiên sư tộc phái người tại trên đường ám sát ta lúc Có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Chẳng lẽ còn hy vọng ta có thể hạ thủ lưu tình. Ta không giết hắn đã là cực lớn dễ dàng tha thứ. Ninh Vân Hử lạnh nói. Thiên sư tộc từng phái người ám sát thánh thể. Khó trách hắn mới vừa một mực muốn dùng lời nói đánh lệ Vân Thanh ra tay. Nguyên lai like giữa song phương sớm có ân đoán. Phương Thiên Thành bên trong. Rất nhiều người trong miệng nghị luận. Rõ ràng đối với chuyện này không biết chút nào. Chương 93. Con đường phía trước Long Đong. Lệ Vân Thanh lại bị phế đi tu vi. Thánh thể ra tay không khỏi cung quá độc các ca. Rất nhiều người nhìn không được kinh ngạc, trên mặt chỗ nổi lên tận là một loại vẻ khó tin. Một vị cổ vương con trai, đế bảng bài danh 42 vị siêu cấp thiên tài, hôm nay lại bị người phế đi. Tin tức nếu là truyền về thiên sư tộc, tất nhiên sẽ nhường đến bọn hắn tất cả mọi người nổi điên. Sư vương quân lâm thiên hạ, tại này mạt pháp thời đại bên trong, cơ hồ vô địch thủ, nhưng mà hôm nay, con của hắn lại bị người phế đi. Này dù như thế nào? Đều là một kiện khó mà thiện sự tình Diệp tôn bị thiên kiếp trọng thương, Bây giờ đã là dầu hết đèn tắt Thánh thể làm việc vẫn còn dám như thế không biết nặng nhẹ Chẳng lẽ hắn thật coi là thánh nhân Có thể bảo vệ hắn nhất thế sao Quá cuồng vọng Nhân tộc thánh thể đây quả thực là tại khiêu khích chúng ta Thái cổ vương tộc Hôm nay hắn lại dám ngay ở người trong cả thiên hạ phế bỏ tiểu sư vương Ngày sau ai biết vẫn sẽ hay không làm ra Càng thêm chuyện quá đáng tới Vô luận nhân tộc cũng hoặc là thái cổ vương tộc Ở đây rất nhiều người trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc tại không thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được, Ninh Vân lại thực có can đảm hạ độc thủ như vậy. Đây chính là một đời cổ vương con trai à, như lão sư vương biết được tin tức, không phát tài năng điên cuồng quái, một tôn vương lửa dợ, thiên hạ hôm nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ chịu được nổi. Tốt. Rất tốt. Ninh Vân, ngươi thật cho là có thánh nhân bảo hộ, liền nhưng như thế xem thường ta thiên sư tộc sao. Thiên sư tộc đại trưởng lão bị tức đến phát run. Hôm nay tiểu sư vương là ở ngay trước mặt chính mình bị người phế bỏ, lão sư vương như hỏi tội dâng lên, mình tuyệt đối cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu không phải là có liêu mộ bạch ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đem linh vân tại chỗ đánh chết giết. Có diệp phi phàm bảo hộ lại như thế nào? Thái cổ vương tộc năm đó xương bá thế gian, nội tình cường đại cỡ nào, thiên sư tộc chỗ càng có các triều đại cổ vương lưu lại rất nhiều đạo thống cùng truyền thừa, dù cho là đương thời thánh nhân. tùy tiện cũng không dám xông vào. nếu không phải ta có thánh thể, ngươi dám cam đoan hôm nay lệ vân thanh sẽ không đối ta hạ tử thủ sao? huống chi vậy, ngươi thiên sư tộc trước kia liền từng đối ta từng có ám sát, ta chưa lấy tính mệnh của hắn, ngươi liền nên vận hạnh. ninh vân hừ lạnh, cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đền lại gấp 10. muốn trách, cũng chỉ có thể là quái thiên sư tộc ra tay với mình trước đây. ầm ầm. nhưng mà ngay tại ninh vân lời nói hạ xuống đồng thời. phía trên trời cao nơi đó tầng mây bỗng nhiên băng liệt ra một đầu màu vàng kim hư không bàn tay lớn đến trong đó kéo dài giò xét mà ra nó như là thái cổ thần ma tay che khuất bầu trời mang theo một cỗ làm cho người kinh hãi khí tước trước mắt chính là chụp về phía ninh vân chỗ cẩn thận liễu mộ bạch hét lớn cơ hồ là trong cùng một lúc ra tay hắn đã sớm trong bóng tối tiến hành quan sát chính là phòng ngừa có người đột nhiên ra tay ẩm ẩm trong trước mắt liễu mộ bạch vọt ra trong tay hóa thần kích xuất hiện, đây là liễu gia thánh binh. hắn một kích đổ ngang ra ngoài, thao thiên kích thế chấn động hư không, làm cho toàn bộ bầu trời cũng không khỏi tối chầm xuống. bàn tay lớn màu vàng nóng bị đánh tan, không thể uy hiếp được ninh vân mảy may, nhưng mà giờ phút này liễu mộ bạch lại là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia trên bầu trời thâm nguyên chỗ. hắn có thể cảm giác được, mới vừa người xuất thủ kia, tuyệt đối là một tôn đáng sợ cường giả, thực lực không kém chính mình, tốt một cái thương vân thánh tử. Tốt một cái nhân tộc thánh thể, ta dùng vương huyết tóc thể. Nếu không trả ngươi, tộc ta đem muôn đời trầm luân, thương vân bất diệt, bổn vương vĩnh viễn không bao giờ nhập thánh. Trong trời cao, một đạo cuồn cuộn thần âm truyền đến, mang theo căm giận ngút trời, truyền vào toàn trường trong thai của mọi người, phương thiên thành trong phạm vi trăm dặm hư không, tại thời khắc này lại hoàn toàn đi theo run rẩy chuyển động. Thiên sư vương, có cổ tộc cường giả kinh hô, đồng thời sắc mặt biến đến trắng bệnh. Một tôn vương ra tay rồi, cùng là cổ tộc người, tại thiên sư vương trước mặt. loại kia huyết mạch bên trên áp chế nhường đến bọn hắn suýt nữa không thở nổi thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn trời cao một câu hạ xuống cái kia nứt ra tầng mây liền lại là khép lại sư vương thanh âm không đang phát ra hết sức rõ ràng vừa rồi hắn bất quá là lấy ý niệm hoành không đánh tới muốn đánh chết thánh thể mà cũng không phải là chân thân hiền hóa bằng không hôm nay dù có liêu mộ bạch ở đây sợ cũng khó chống đỡ được một tôn vương lửa giận thánh thể quả thực là có hơi quá trước đây không lâu tại thương vân sơn môn bên ngoài Hắn kinh động long vương ra tay, bây giờ phế bỏ lệ vân thanh, lại là trọc giận một tôn vương, tăng thêm hắn từng chấn áp tiểu bằng vương bằng hạo, cùng bằng tộc cũng coi ân oán, đồng thời đắc tội nhiều như vậy mạnh mẽ thái cổ vương tộc, một khi Diệp phi phạm văn hóa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ vương như ra, hẳn là quân lâm thiên hạ, hôm nay hắn thể phải chạm thánh thể, không chết không thôi, ít thì một năm, nhiều thì hai năm, Diệp tôn mà chết, thánh thể làm đánh chết. Rất nhiều người nội tâm chấn động, tại vừa rồi. Bọn hắn đều tự mình thể hội đến một tôn vương mạnh mẽ, loại kia lửa giận, khó mà dập tắt, Ninh Vân tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn có thể cho Diệp Phi phàm kéo dài tính mạng trăm năm, bảo vệ hắn trưởng thành đến chạm đạo cảnh, bằng không, sư vương thân trinh, tuy là Liễu gia chỉ sợ cũng khó mà bảo vệ được Ninh Vân. Long tộc cũng tốt, sư tộc cũng được, nếu muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa tới là được. Ninh Vân đứng ở không trung, tầm mắt nhìn cái kia đã là càng lũng tầng mây, mở miệng lần nữa, ta làm thánh thể làm chấn sát thế gian hết thể địch. Hắn trong mắt đầy mang vẻ tự tin, trước đây không lâu tại được đạo huẩn quả về sau, Ninh Vân rõ ràng, này miếng thần quả bên trong lận chứa tinh lực, đủ để cho được bản thân trùng kích đại thành thánh thể. Tới lúc đó, chỉ cần oanh mở tiên môn, đi vào trạm đạo, trong thiên hạ, trừ phi là có thánh nhân ra tay, bằng không, hắn gần như có khả năng không sợ bất luận cái gì người. Mà này miếng đạo huẩn quả, chính mình ít thì một năm. Nhiều thì ba năm liền có thể đem trong đó ẩn chứa thiên điệu tinh khí hấp thu hầu như không còn. Lần này tiến vào đế vẫn sơn mạch, nếu có thể tìm được bất tử thần dược, làm diệp tôn kéo dài tính mạng. Như vậy tại này thời gian mấy năm bên trong, hắn cũng căn bản không cần e ngại bất luận người nào trả thù, có thể an tâm đợi tại thương vân bên trong, trùng kích đại thành thánh thể, cho đến chạm đạo túc kiếp buông xuống. Thành bên trong, rất nhiều người đều trầm mặc lại, Ninh Vân Hảo ngự trường ca, nhưng người nội tâm chấn động. Đúng vậy à? Cái thế vô song nhân tộc Thánh Thể, như một khi trưởng thành, thế gian này lại có thể có mấy người chống đỡ được hắn quật khởi. Tuy là ngày xưa thiếu niên dạ đế, đã từng bại vào Thánh Thể tay. Hắn không chỉ là có chạm đạo tốc kiếp, lại bị trời ghét, mỗi một lần tiến hành lớn đột phá, đều sẽ dẫn sát kiếp buông xuống. Thánh Thể ở kiếp này, con đường phía trước khó đi, quá mức long đong, hắn nhất định cùng Hạo Thiên tranh đấu đến cùng. Lại cũng chỉ có Hạo Thiên, mới thật sự là có thể ngăn cản hắn trưởng thành tồn tại. Nhưng. Con đường phía trước tuy dài, nổi bật đều có thể hứa, từ ninh vân quật khởi đến nay, hắn phá vỡ quá nhiều truyền thuyết, liền thiếu niên dạ đế đều từng bị hắn đánh lui, ai có thể khẳng định, cái gọi là sát kiếp, liền nhất định có thể ngăn được hắn. Tiểu sư vương bị phế tin tức kinh động đến toàn bộ thiên vũ, liền rất nhiều ẩn thế lao quái, tại sao khi biết được, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh thể cử động lần này quá mức kinh người, này không khác là muốn cùng thiên sư tộc triệt để khai chiến, tới lúc đó, sư vương giận dữ... Toàn bộ Đông Hoàng chỉ sợ đều phải run lên một cái. Mà liền tại tin tức bay đầy trời truyền đồng thời, Ninh Vân lại sớm đã là theo chân các thế lực lớn nhân mã, cùng nhau hướng phía đế vẫn sơn mạch, lại lần nữa xuất phát. Chương 94, Huyễn Cảnh Theo phương thiên thành bên trong xuất phát, đến đế vẫn sơn mạch, chỉ dùng hơn nửa canh giờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ cấm khu, giống như cùng ngày xưa lại có khác biệt cực lớn, trong đó ngông lung một mảnh, bị sương mù bao phủ, thoáng như ngăn cách đế vẫn sơn mạch. tuy là ngày xưa cổ đế đều từng ngã xuống vào trong đó đây là thiên vũ bốn vực bên trong nguy hiểm nhất một cấm khu việc này không nên chậm trễ nhanh chóng lên núi đi này cấm khu bên trong tràn ngập sương mù dày ngày càng ngấm dần tăng sợ là tại không lâu nữa chỉnh cấm khu đem sẽ xảy ra thay đổi ngất trời tới lúc đó dù có thánh binh chỉ sợ cũng khó mà tự vệ mọi người đứng ở dây núi bên ngoài hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão mở miệng nói ra rất nhanh đoàn người chính là bắt đầu hướng phía cấm khu bên trong cất bước mà vào Ninh Vân cùng liễu mộ bạch đám người đi tại phía trước nhất, nhìn cái kia bị sương mù bao phủ, thoáng như ngăn cách đế vẫn sơn mạch, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao đối ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Các triều đại cổ đế vô cùng có khả năng tự phong tại này mảnh cấm khu bên trong, lần này vào núi, Ninh Vân không thể không càng cẩn thận kỹ càng. Ừm, làm bước vào dãy núi về sau không lâu, tất cả mọi người đều là nhịn không được những mày, Bởi vì bọn hắn có thể phát hiện, bây giờ tại bên trong núi dãy này. bốn phía đều tràn ngập có một cỗ cấm lực áp chế tất cả mọi người tu vi liền cùng lúc trước bước vào cái hang cổ kia lúc giống nhau nhưng khác biệt chính là mọi người thực lực cũng không có bị áp chế hoàn toàn không có mà là đều bị áp chế đến quy khư cảnh cấp độ còn có thể vận dụng linh lực cái này lập tức làm cho các phương cường giả không khỏi tùng thở một hơi nếu nói thực lực bị áp chế hoàn toàn không có như vậy thì tính thật tìm được bất tử thần dược bọn hắn hơn phân nửa cũng khó có thể cùng ninh vân tranh đoạt tại thánh thể trước mặt Như biến thành một cái không có chút nào tu vi người bình thường, vậy liền căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn, chớ nói chi là cướp đoạt thần dược. Hiện tại, thực lực không bị toàn bộ áp chế, mà là còn có thể bảo lưu lấy quy khư cảnh thực lực, cho dù là thánh thể linh vân, tại bọn hắn mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Huống chi, các phương cường giả trong tay, còn có rất nhiều trí bảo. Thời khắc này cấm khu bên trong, hoang vu không khói, không có sinh cơ chút nào tung tích, một đường hướng phía trước tiến lên. ninh vân đám người thấy được không ít thi hải đều dĩ bắc phong hóa trở thành bạch cốt có chút là chết trăm năm ngàn năm lâu có chút thì là đằng trước hai lần thăm dò dãy núi lúc chết tại nơi này mấy người này mới chết đi bất quá nửa tháng bây giờ liền chỉ còn lại có bạch cốt một bộ đế vẫn sơn mạch quả thật là đáng sợ đến tột cùng là có dạng gì lực lượng tại ăn mòn hết thảy lần này vào núi cùng đằng trước hai lần so sánh nguy hiểm trình độ cao hơn mọi người nhất tốt cẩn thận một chút ngoại trừ ninh vân cùng liễu mộ bạch bên ngoài hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão bao quát giao trì lao hầu này chút chạm đạo cảnh cường giả cũng là phía trước mở đường cũng không biết là qua bao lâu mà gước đi tiếp chăm dặm về sau mọi người phát hiện nơi đây cỏ cây đều là hiện ra lấy một loại khô mục cảm giác như là thu trước khi có đầy đất khô héo lá rụng bày khắp mặt đất chúng ta hẳn là một mực dọc theo trước đó đường vào núi mới đúng nhưng vì sao giờ phút này cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn phát sinh cải biến trong đám người thái nhất thánh địa một tên trưởng lão nhịn không được nhíu mày mở miệng không chỉ là cảnh tượng phát sinh biến hóa bao quát địa hình cùng các phương diện đều có khác biệt cực lớn liền phảng phất tại vào núi về sau bọn hắn chỗ đi hoàn toàn là một đầu chưa bao giờ có người đặt chân qua con đường dạng này phát hiện làm cho không ít người lập tức hoảng hốt đế vẫn sơn mạch mối nguy tứ phía lại từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đối với nó hoàn toàn thăm dò bao quát nó bắt ngát trình độ cho đến ngày nay thế nhân cũng là không biết chút nào hành tàu ở chỗ như vậy bên trong vốn là đã làm cho người thấy không hiểu đẻ nén, hiện tại, mọi người rõ ràng là dọc theo trước đây đường tiến lên đến đây, nhưng hết thể trước mắt, lại hoàn toàn phát sinh cải biến. Ta nhớ được sau lưng hẳn là nằm có hai cỗ thi hài mới đúng, làm sao đều không thấy. Có người đột nhiên hoảng sợ nói. Mọi người nghe vậy đều là nhịn không được biến sắc, bạch cốt sống lại, tàn sát tu giả sự tình đến nay còn để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ, sau lưng hai cỗ thi hải không hiểu không thấy bóng dáng chẳng lẽ là sống lại đi qua. không đúng không chỉ là cái kia hai bộ bạch cốt phía sau cảnh tượng cũng hoàn toàn khác biệt ta nhớ được hẳn là một mảnh rừng rậm mới đúng làm sao biến thành đất bằng tất cả mọi người trong lòng run rẩy sự tình không khỏi quá mức quái dị chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra xem ra chúng ta là không cẩn thận xông vào trong ảo cảnh liễu mộ bạch tiên lặng tốt một lát cuối cùng lên tiếng như vậy Huyễn cảnh mọi người nghe vậy lông mày càng nhăn vậy liền hết sức phiền phạt à đế vẫn sơn mạch mối nguy tứ phía Hãm thân tại trong ảo cảnh, căn bản là điểm không phân rõ được hướng đi, nếu là loạn đi, cuối cùng chỉ sẽ bị lạc. Nếu là không cẩn thận bước vào cấm khu chỗ sâu, ai cũng không biết chờ đợi bọn hắn, sẽ là dạng gì nguy hiểm. Có lẽ là thời cổ thánh hiền lưu lại huyễn trận, này loại huyễn trận không cách nào phá trừ, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là xuôi theo đường thẳng tiến lên, như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đi phải đi ra ngoài. Giao chỉ lao hầu cao mày nói, huyễn trận có lớn có nhỏ, nhỏ con tốt. nếu là không cẩn thận lâm vào lớn huyễn trận nghị muốn đi ra vậy coi như khó khăn mà lại này loại huyễn trận rất kỳ diệu có lúc ngươi rõ ràng là đi đường thẳng nhưng cuối cùng sẽ phát hiện chính mình lại là sẽ lượn quanh hồi trở lại tại chỗ tại xa xôi thời kỳ thượng cổ còn đã từng phát sinh qua có thánh nhân bị khốn ở huyễn cảnh bên trong cho đến ngàn năm sau mới phá trận mà ra liền thánh nhân cũng là như thế bây giờ bọn hắn hãm thân tại huyễn cảnh bên trong lại làm sao có thể bình tĩnh đến xuống tới trong lòng mang theo hoảng hốt cùng lo lắng mọi người cuối cùng lựa chọn tiếp tục tiến lên bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể đi ra huyễn trận phương pháp như một mực đợi tại tại chỗ thì cả một đời đều không thể đi ra ngoài bất tử thần dược mặc ước sau một canh giờ chéo phía bên trái hướng trận có một tên tu giả hét lên kinh ngạc hắn một mặt kinh hỉ hướng phía một khỏa cổ thụ chạy đi thật chính là bất tử thần dược ta tại trong cổ tịch gặp qua đồ án cùng trước mắt hoàn toàn tương xứng cẩn thận liễu mộ bạch phản ứng đầu tiên đi qua vội vang mở miệng nhắc nhở ngăn cản đối phương đi hái dược c sì. nhưng hết thể đều quá muộn chỉ thấy cái kia gốc sinh trưởng tại cổ thụ dưới thần dược bỗng nhiên hào quang lóe lên đúng là hóa thành một đạo kinh người kiếm quang chẳng ra trước mắt liền đem tên kia tu giả chém giết tại chỗ tử vong bất thình lình một màn kinh trụ tất cả mọi người từng cái trên mặt đều là nổi lên vẻ hoảng sợ thân thể bay ngược hôn nguyên thánh địa đại trưởng lao nói nói trong ảo cảnh hết thảy đều là ảo tưởng cái gọi là thần dược cùng trí bảo đều là giả như bị tham nghiệm mà thay đổi, xuống chẳng sẽ cùng cái này người giống nhau. Đều là giả sao. Mọi người nghe vậy sắc mặt càng là ngưng trọng mấy phần, cho tới bây giờ, đã có người bắt đầu không chịu nổi này loại cảm giác sợ hãi, kết bạn lui về sau ra, tại bọn hắn nghĩ đến, chính mình bắt đầu từ bên ngoài một đường đi đến nơi này, chỉ cần trở về, cái kia nhất định có thể đi ra này mảnh cấm khu. Thân hãm huyện trận, đã là mê thất, không điểm trái phải trước sau, hướng thế nào một cái phương hướng đi đều là giống nhau. Giao chỉ lao hầu nói ra Nhưng lại có người không tin Khăng khăng muốn trở về thối lui. Cuối cùng, đội ngũ bị chia làm hai nhóm nhân mã Phân biệt là một trước một sau hướng Phía phương hướng khác nhau xuất phát Chương 95, cổ đế phần mộ mả. Phía trước có người Ninh Vân một nhóm mấy trăm người lựa chọn Tiếp tục hướng phía trước thăm dò Đồng nhiên, có người hét lên kinh ngạc Mọi người nghe vậy đều là nội tâm giật mình Quả nhiên, khi bọn hắn tầm mắt nhìn lại lúc Tại phía trước trên một tảng đá lớn Lại thật ngồi xếp bằng một lão giả. hắn tựa như là một cái phàm tục thế gian lão nhân, dâu tóc bạc trắng, trên thân không có chút nào khí tức gọn sóng. Chẳng lẽ cũng là giống như chúng ta, bị khốn ở này nguyễn cảnh bên trong người. Có người nói như vậy nói. Nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là phát hiện, cái kia xếp bằng ở trên đá lớn lão nhân tóc trắng, thân thể bỗng nhiên hơi hơi nhúc nhích một chút. Sau đó, một loại bàng bạc khí tức tỏ khắp bốn phương, lão giả quanh thân, có vô cùng thánh mang tỏa sáng, như là đại đạo tại cộng minh. Lực lượng phát tắc. liễu mộ bạch kinh hô một tiếng, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này quay quanh tại lao giả thân thể bốn phía loại khí tức kia, lại là một loại lực lượng phát tắc. Thánh nhân. Mọi người xôn xao, chỉ có thánh nhân mới có thể cảm ngộ đạt được lực lượng phát tắc, vì sao tại đây bên trong ảo cảnh, xuất hiện một tôn thánh nhân. Không đúng, đây là huyết tượng. Giao chỉ lao hầu mở miệng nói ra. Vị này thánh nhân đã từng cũng lâm vào nơi này, bây giờ huyết cảnh chẳng qua là đang tái diễn hàn quá khứ. Thái nhất thánh địa cường giả mở miệng. Mọi người nghe vậy trên mặt đều là không khỏi nổi lên mừng rỡ, cũng chính là nói, chỉ cần bọn hắn một mực đợi tại vị này thánh nhân bên người, tùy tung đối phương bước chân, vậy mình liền có thể tìm được đừng ra. Dù sao, một vị thánh nhân là bực nào mạnh mẽ, mặc dù hắn bị nhốt tại trong ảo cảnh, hơn phân nửa cũng có thể bình yên đi ra, bây giờ viễn cảnh tái diễn thánh hiền thân ảnh, chỉ cần mọi người một mực đi theo đối phương tiến lên, cái kia tất nhiên là có thể tìm tới đừng ra. Làm sao còn bất động? Nhưng mọi người tương đương tại chỗ trọn vẹn bốn sau năm canh, giờ, cái kia xếp bằng ở trên đá lớn thánh nhân, lại hoàn toàn không có đứng dậy dấu hiệu, rất nhiều người cũng bắt đầu gấp. Thánh hiền cảm ngộ phát tắc, ít thì mấy ngày, nhiều thì một năm, thậm chí mười năm cũng có thể, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực ở chỗ này chờ. Có người như mày, nhịn không được nói như vậy nói. Ai biết vị này thánh nhân lúc trước ngồi tại trên đá lớn đến tột cùng cảm ngộ bao lâu, đừng nói một năm, liền là mấy ngày thời gian. mọi người cũng không có khả năng chịu được. Chờ nhiều hai ngày nhìn một chút, lâm vào trong ảo cảnh, nếu muốn bằng vào lực lượng của mình đi ra, không có mười ngày nửa tháng thời gian là không thể nào, thậm chí có nhân số tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới đường ra. Có thế hệ trước cao thủ mở miệng, đề nghị mọi người trước tiên ở tại chỗ nhiều chờ một đoạn thời gian. Rõ ràng, ở vào trong ảo cảnh, bốn phía mối nguy tứ phía, nếu luận đi, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Bây giờ huyện cảnh tái diễn thánh người thân ảnh, Chỉ cần đi theo đối phương, liền một nhưng có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cuối cùng, tất cả mọi người là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ, càng có người nếm thử xem thánh hiền càng ngộ pháp tác, để cầu có thể theo bên trong ngộ ra một chút chân lý. Nhưng lực lượng pháp tắc quá mức huyền ảo, đó là thánh cảnh cường giả mới có thể khám phá đồ vật, người bình thường làm sao có thể xem hiểu. Ông! Thời gian trôi qua, mọi người tại tại chỗ lặng chờ dòng dã hai ngày thời gian, cuối cùng... Cái kia xếp bằng ở trên đá lớn thánh nhân lần nữa động. Nhưng hắn lại vẫn không có đứng dậy, mà là có một sức mạnh không tên đem cả người hắn bao phủ. Cuối cùng, cố lực lượng kia đúng là đưa hắn ăn mòn, cả người hóa thành một bộ bạch cốt. Ông! Không gian khẽ chấn động, huyễn cảnh tái diễn cảnh tượng biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ có khối cự thạch này, thánh nhân biến thành thi cốt sớm đã không còn tồn tại. Vị này thánh nhân cuối cùng lại chết tại nơi này, không thể đi ra huyễn cảnh. Có người sắc mặt biến đến khó coi Đây tuyệt đối là theo hoang cổ để lại đến nay huyến trận, thánh nhân tỏa hóa ở đây, thánh cốt vạn thế đều sẽ không khô ngủ, nhưng bây giờ lại cái gì đều không có thể lưu lại, rõ ràng trước đó tái diễn cảnh tượng, tất nhiên là phát sinh ở mấy vạn năm trước sự tình. Hôn nguyên thánh địa đại trưởng lao nhữ mày nói ra. Tiếp tục đi tới đi. Ninh Vân theo tại chỗ đứng lên, trên mặt cũng là mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ thân hám Huyễn trận bên trong, nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có một đường phía trước, tìm tới lối ra, mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đều là không nói, rất nhanh, liền lại là nhìn lại tiến lên, nhưng vừa rồi chính mắt thấy một vị thánh nhân sau khi tỏa hóa, trong bọn họ tâm liền càng thêm bất an. Nay huyện trận liền thánh nhân cũng bị vây chết ở đây, bọn hắn có thể đi ra tỷ lệ, quá mức xa vời. Đã hơn nửa tháng, huyện trận vẫn như cũ không thấy phần cuối, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị bị vây chết ở trong này sao? Nửa vầng trăng thời gian thoáng qua mà qua, này thời gian nửa tháng đến nay, Ninh Vân đoàn người tại huyện trận bên trong gặp rất nhiều chuyện. Trong đội ngũ có không ít người sớm đã mất mạng, có thể sống đến bây giờ, liền chỉ còn lại có một nửa người không đến. Bất quá, lúc trước vào núi Lúc, đội ngũ có tới hơn 2.000 người, tại thân hám huyễn cảnh thời điểm, có một số nhỏ người lựa chọn trở về, cho tới bây giờ, Linh Vân đám người trong đội ngũ, vẫn như cũ là có 7, 800 người nhiều. Đó là cái gì? Đồng nhiên, đi đi tại phía trước nhất một nhóm người phát ra kinh hô tất cả mọi người nghe vậy đều là không khỏi đảo mắt hướng đi đâu, chỉ gặp. tại đội ngũ ngay phía trước xuất hiện một tòa đài cao đài cao bốn phía bao phủ một tầng màn sáng làm cho không người nào có thể thấy rõ màn sáng bên trong là gì cảnh tượng là huyễn trận trận nhãn hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão mừng rỡ huyễn trận sở dĩ không cách nào phá giải liền là bởi vì nó lối ra bị thiết lập thành trận nhãn chỉ cần tìm được trận nhãn liền chẳng khác gì là tìm được đừng ra giao chỉ lao hầu cũng là một mặt mừng rỡ nói ra chỉ có phá hư trận nhãn mới có thể phá trận mà ra nhưng cùng lúc trận nhãn lại là huyễn trận cửa ra duy nhất nếu đem lối ra phá hủy người nào dám cam đoan huyễn trận liền nhất định sẽ bị phá trừ cho nên cho tới nay bị rơi vào trong huyễn trận người đang tìm kiếm đến trận nhãn lúc phần lớn là lựa chọn trực tiếp rời đi mà không phải đi phá hư nó đây cũng là vì cái gì một chút mạnh mẽ huyễn trận có thể theo hoang cổ để lại đến nay nguyên nhân cũng là nó chỗ đáng sợ ông cuối cùng ninh vân đoàn người lần lượt bước vào cái kia trong mắt trận Hết thể đều hữu kinh vô hiểm, cảnh tượng trước mắt phát sinh cải biến, nhường đến bọn hắn biết, thời khắc này chính mình, đã là bình yên đi ra huyễn trận Chúng ta bị khốn ở trong ảo cảnh hơn nửa tháng, lạc mất phương hướng, giờ phút này coi như đi ra, hơn phân nửa cũng là đi tới cấm khu chỗ sâu, này cũng không dịu. Nhưng còn chưa chờ mọi người tới được đến thở pháo lúc, liễu mộ bạch một câu, rồi lại là nhường đến bọn hắn rơi vào trầm tư. Đó là cái gì? Nơi này lộ ra tối tăm, có mây đen tế nhật. Lâu dài không thấy ánh nắng vung vãi, nhưng có người tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, rất nhanh chính là phát hiện, tại khoảng cách đội ngũ cách đó không xa, trong quần sơn, có một tòa cao ngạo tuyệt phong. Núi này khổng lồ vượt mức bình thường, như là một tòa thiên nhạc, trú tại trên mặt đất như vậy. Mà tại tuyệt phong vùng trời chỗ, nơi đó lại có tường vần tại bao phủ, thánh mang theo đám mây huy sái mà xuống, chiếu rọi tại cả tòa cô phong bên trên, làm cho ngọn núi lớn này, hiển thị rõ ra một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Liễu Mộ Bạch quan sát tỉ mỉ lấy ngọn núi lớn kia. Một lát sau thanh âm hắn khẽ run, cảnh tượng như vậy. Giao Chỉ cùng Hôn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão bao quát Bắc Hoàng, Nam Hoàng, Tây thổ Tam địa cao thủ đời trước, giờ phút này trên mặt cũng là nổi lên một loại không thể tin biểu lộ đến. Có người run giọng mở miệng, Tường Vân phụ đỉnh, Thánh Mang lượn lờ, cảnh tượng như vậy. Cùng trong cổ tịch chố ghi lại đế mộ hoàn toàn giống nhau. Cái gì? Này đúng là một tòa cổ đế phần mộ mà. Đám người nghe vậy lập tức xôn xao lên. Trên mặt hoàn toàn nổi lên một loại tràn đầy vẻ không thể tin. Chương 96, đáng sợ cấm lực. Đế mộ. Từ xưa đến nay, bị phát hiện số lần, một cái tay đều có thể đếm được. Các triều đại cổ đế tại lúc tuổi già lúc, lớn đều không thấy bóng dáng. Có nghe đồn nói, bọn hắn đăng nhập tiên giới, vũ hóa thành tiên. Cũng có người nói, này chút cổ đế là vẫn lạc tại một nơi nào đó. Mà từ xưa đến nay, lại cực ít có người có thể tìm được cổ đế cường giả phần mồm mả. Nghe đồn. đế vẫn sơn mạch còn có một cái khác biệt danh tại xa xôi thượng cổ có người xưng hắn là táng đế sơn không nghĩ tới nơi này lại thật có đế cấp cường giả được chôn cất tại nơi này cổ đế hạ táng tất có rất nhiều chôn cùng trí bảo nếu có được một kiện chính là hưởng thụ vô tận đám người xôn xao nghị luận ầm ĩ dâng lên rất nhiều người giữa con ngươi lóe lên tinh quang hết sức rõ ràng một tòa đế mộ xuất hiện ở trước mắt liền giống với một tòa kim sơn ai cũng không chống đỡ được loại kia dụ hoặc cổ đế chi mộ Hẳn là bạn có vô cùng sát trận, người xông vào thập tử vô sinh, vài ngàn năm trước, nam hoang liền có người phát hiện Minh đế chi mộ, khiến thiên hạ đại trấn, khi đó, chí ít có mấy vạn tu sĩ tiến vào dò xét, nhưng cuối cùng lại không ai có thể còn sống ra tới. Liễu mộ bạch như mày mở miệng. Hắn lời tuy như thế, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, mọi người tự nhiên không có khả năng bởi vì liễu mộ bạch một câu, mà quay đầu đi xa. Đế mộ cho người lực hấp dẫn thực sự quá lớn. nếu có thể tại cái kia phần mộ mà đào ra một kiện đế binh, giá trị chính là không thể đo lường. rất nhanh, rất nhiều người quyết định đi tới đế mộ tìm tòi hư thực, như thật có nguy hiểm gì, cùng lắm thì rút lui là được. lúc trước cái hang cổ kia, Diệp Tôn từng suy đoán, nó chính là một cái nào đó táng đế chỗ, lại bất tử thần dược liền sinh trưởng tại hang cổ chỗ sâu, nơi này có thể hay không cũng có thần dược tồn tại. Ninh Vân hiếp hai con người, trong lòng như vậy nghi kỹ nói, bị khốn ở huyễn trận bên trong hơn nửa tháng. Trước mắt, bọn hắn đã là lạc mất phương hướng, muốn tìm được lúc trước cái hang cổ kia trô đánh cho vị trí, rõ ràng là có rất lớn độ khó. Nếu lúc trước cái hang cổ kia bên trong sinh trưởng ra bất tử thần dược, như vậy dựa theo Ninh Vân phỏng đoán, này cái gọi là thần dược, có cực khả năng lớn, là bạn đế mộ mà sinh. Trước mắt này tòa mộ sơn, có lẽ cũng có thể tìm tới bất tử thần dược tồn tại. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm ngồi không yên, diệp tôn bị thiên kiếp trọng thương, đã là thời gian không nhiều. chính mình lại bị nhốt tại nguyễn trận bên trong nửa tháng, như lại không nhanh đem bất tử thần dược hái hồi trở lại, diệp tôn sợ là rất khó tại rất xuống. cuối cùng, hắn đem sự tình cáo chi liễu mộ bạch, biết được này mộ sơn bên trong có cực lớn khả năng tồn tại bất tử thần dược, liễu mộ bạch cao mày đồng thời cũng là lựa chọn cùng ninh vân cùng nhau đi tới thăm dò. không bao lâu, đoàn người chính là đi tới cái kia mộ dưới chân núi, núi này bởi vì quá mức khổng lồ, tuy là tuyệt cao, nhưng cũng không lộ vẻ cỡ nào hiểm trở. ngọn núi phía trên sinh trường lít nha lít nhít cỏ dại cùng cổ thụ căn bản không có một đầu leo núi con đường mọi người chỉ có thể tự mình mở ra con đường phía trước hướng trên núi mà đi cổ đế cường giả hạ táng chỗ chỉ sợ nhiều sẽ có hồn khôi ẩn hiện liễu mộ bạch trong ngôn ngữ liền đem hóa thần kích lấy ra cầm trong tay hắn nhớ tới lần trước tiến vào cấm khu lúc gặp được cái kia một tôn hồn khôi nếu không phải liễu cựu sinh đem hắn dẫn dụ rời đi lúc ấy liêu ra đội ngũ hơn phân nửa muốn tổn thất nặng nề rất nhanh Mọi người nhất trí leo núi, các phương cường giả cũng đều là lấy ra pháp bảo, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh, cũng tốt dùng pháp bảo tới đối phó. Ông, leo núi trên đường, Ninh Vân có thể cảm nhận được, có một sức mạnh không tên bao phủ tại trên người mình. Không chỉ là hắn, bao quát leo núi tất cả mọi người, giờ phút này cũng có cảm giác như vậy. Tại loại lực lượng này ra chỉ phía dưới, chúng ta trong cơ thể sinh cơ, trôi qua tốc độ lại tăng nhanh. Đến từ Nam Hoang một vị cường giả nhịn không được nhữ mày nói ra. Càng là đi lên, cố lực lượng này thì sẽ mạnh hơn, trên núi một ngày, chỗ trôi qua thọ nguyên, cơ hồ tương đương tại ngoại giới 10 năm, thậm chí trăm năm. Giao chỉ lao hầu sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể mặc dù như thế, nhưng như cũng không có thể ngăn ở mọi người leo lên mộ sơn quyết tâm. Cũng không biết là qua bao lâu, loại kia tràn ngập tại trong núi lực lượng trở nên càng thêm cường đại rất nhiều, cho tới bây giờ, không chỉ có chẳng qua là thọ nguyên trôi qua. Mọi người tu vi, cũng đều bị áp chế đến thấp nhất, chỉ còn lại có ngưng mạch cảnh thực lực. Cấm lực gia thân, đem tu vi của bọn hắn đều đẻ chế đến ngưng mạch cảnh, như thật gặp được nguy hiểm, cũng không cách nào ngự không thoát đi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi càng cẩn thận kỹ càng. Đồng thời bọn hắn tầm mắt luôn là thỉnh thoảng hướng phía Ninh Vân tìm kiếm, bởi vì cho tới bây giờ, tại Ninh Vân trước mặt, mọi người tại tu vi phương diện đã là không có chút nào ưu thế có thể nói, duy nhất đáng được ăn mừng. Chính là trong tay bọn họ còn có thánh binh, tu vi không bị toàn bộ chấn áp, liền có thể sử dụng linh lực thôi động thánh binh, đây đối với ninh vân thánh thể cũng là một loại lực chấn nhiếp. Nơi này cấm lực, tựa hồ muốn so với lúc trước hang cổ yếu đi rất nhiều, mặc dù tu vi của ta đồng dạng bị áp chế đến ngưng mạch cảnh, nhưng trong cơ thể thọ nguyên trôi qua, tựa hồ vẫn tính như thường. Ninh vân hiếp hai con người, thấp giọng tự nói, hắn đoan sai, này đoán chừng là cùng mình thánh thể có quan hệ. Cái thế vô địch nhân tộc thánh thể. Đối với mấy cái này cái gọi là cấm lực tự nhiên cũng có được gạt bỏ, cùng người bình thường không giống nhau chính là, cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn thọ nguyên trôi qua, vẫn như cũ hết sức thông thả, cũng chính là so tại bên ngoài lúc, nhanh hơn một chút chút thôi. Ta, tay của ta. Đương nhiên, tại đám người bên trái, một đạo thanh âm rung động truyền đến, một người đàn ông tuổi trung niên hai tay phát run, giờ phút này, giữa bất chi bất giác, hắn phát hiện hai tay của mình không ngờ biến thành nhạt nhẽo bộ dáng, như là chứa nước sói mòn. chỉ còn lại có da bọc xương không chỉ như thế ánh mắt mọi người hướng hắn nhìn lại lúc cũng là phát hiện kinh người này người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt chỗ nổi lên bộ dáng cùng hai tay của hắn hoàn toàn giống nhau cho tới bây giờ hắn phảng phất là biến thành một tên cao tuổi lão giả thân thể khô héo liền tóc bạc ta làm sao ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến nam tử trung niên khuôn mặt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lão cho tới bây giờ hắn liền tiếng nói đều trở nên khàn khàn rất nhiều Ẩm. bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động, cả người liền là ngửa ra sau nằm xuống, trên người sinh cơ tại trong khoảnh khắc trôi qua sạch sẽ, tại chỗ mất mạng. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là không khỏi nội tâm thấy run rẩy sống sờ sờ một người, lại trước mặt bọn hắn chết đi như thế, ngắn ngắn chỉ trong chốc lát không đến, trung niên nam tử kêu máu thịt tựa như bị lực lượng nào đó cho ăn mòn, cuối cùng thành một bộ bạch cốt. Nếu có người cảm thấy sợ hãi, hiện tại xuống núi còn kịp. Có thế hệ trước đánh cho cường giả hư lạnh, lập tức làm cho rối loạn đám người yên tĩnh trở lại. Ở vào mộ sơn phía trên, thỏ nguyên tại vô thanh vô tức ở giữa liền trôi qua sạch sẽ, ai cũng không biết người tiếp theo chết sẽ là ai. Có người không chịu nổi nội tâm hoảng sợ, cuối cùng lựa chọn xuống núi, nhưng cũng có gan lớn người, vẫn như cũ đi theo đại bộ đội tiến lên. Các ngươi phát hiện không có, đoạn đường này đi tới, trong núi tồn tại rất nhiều hang động, tuy có cỏ dại che đậy, nhưng này trong động lại tản ra một loại khí thế không tên. Để cho người ta trong lòng phát tám mộ có nhiều quá gì Không cần để ý tới Hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão mở miệng nói ra Tạch tạch tạch Đông nhiên, một loại thanh thúy tiếng vang truyền đến Làm cho trong mọi người tâm không khỏi căng cứng tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp Tại phía trước không xa một gốc cổ thụ dưới Có một bộ bạch cốt chuyển động Tăng đế chỗ phần lớn là hồn khôi Tại thủ hộ, này bạch cốt hẳn là trước đây Thật lâu đến nơi này một cái nào đó tu giả Cuối cùng ngã xuống tại này Bạch cốt xuống lại. Đến tổt cùng là cái gì lực lượng tại điều khiển chúng nó? Tất cả mọi người đều là biến sắc, làm xong ngăn địch chuẩn bị. Này người đã chết đã không biết bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn lại có bạch cốt một bộ, nhưng lại sống lại đi qua. Rõ ràng, này cổ lao cấm khu bên trong, tồn tại quá nhiều không biết. Tốt lúc trước liền từng truyền ra qua có bạch cốt sống lại tin tức, vàng không, bây giờ tình cảnh như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia thực sự quá tại kinh dị. Chương 97, thi cốt như núi. Lui lại. để cho ta tới chân áp nó. Thái Nhất Thánh Địa cường giả đi ra, đi vào người trước, tay hắn cầm một mặt tinh không đồ, đó là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, có thể so với nhân tộc thánh binh. ầm ầm, trên bản đồ tinh không, hình như có đẩy trời tinh hà lực lượng diễn sinh mà ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời, chớp mắt chính là hướng phía cái kia bạch cốt đè xuống. Tạch tạch tạch, bạch cốt bị bàn tay lớn chốc lát đè sập, đứt gãy thành từng khối sương vỡ, tại chỗ xé rách. Mọi người thấy một màn như thế. Đều là không khỏi tùng ra một hơi, rõ ràng, này bạch cốt sống lại mặc dù quỷ dị, nhưng cũng may chúng nó cũng là có thể bị đánh chết, bằng không, mọi người liền chỉ có chạy chối chết phần. Nghe nói trước đây từng có quy khư cảnh cường giả bị sống lại bạch cốt đồ sát, thánh binh quả thật là mạnh mẽ, nếu không phải là có thái nhất thánh địa tinh không đồ, ở chỗ này tu vi bị áp chế, chúng ta chỉ sợ thật đúng là vô phương để ép được bộ bạch cốt kia. Người ở chỗ này bên trong, cũng không tất cả đều là các đại thánh địa cùng cổ thế gia tu giả. cũng có rất nhiều người là độc hành tán tu. Bọn hắn mặc dù cũng tay cầm pháp bảo, nhưng này vẹn vẹn chỉ là bình thường đạo khí thôi, mà không phải thánh binh. Bây giờ, đi theo những thánh điệu này cao thủ tiến lên, có thánh binh mở đường, có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Ừm, đây là cái gì? Lại là đi về phía trước 2 phút đồng hồ thời gian, mọi người đã là đi tới chỗ giữa sườn núi, tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một bức tường. Nói đúng ra, đây là một đạo do màn sáng hình thành tường. tất cả mọi người đứng ở màn sáng phía trước cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì ai cũng không biết vượt qua màn sáng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. để cho ta tới thử một chút một tên gan lớn nam tử khôi ngô cuối cùng đứng ra đi tới màn sáng phía trước hắn đang trầm mặc sau một lát chính là nhô ra một tay hướng phía màn sáng bên trong với tới ông hư không hơi rung sau đó một cỗ màu tím đen khí thể xuất hiện quấn quanh ở nam tử trên tay làm cho hắn căn bản không kịp đưa tay thu hồi trong khoảnh khắc Loại kia màu tím đen khí thể liền đem tay của bọn hắn cho ăn mòn khô héo. Lại không chỉ như vậy, loại kia khí thể dọc theo nam tử bàn tay, cuối cùng đem cả người hắn cho bao vây lại, trước mắt chỉ gặp, nam tử cả người hóa thành ra bọc xương bộ dáng, trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt hoàn toàn không có, bị mất mạng tại chỗ, hóa thành một bộ bạch cốt. T. Thấy một màn như thế, tất cả mọi người đều là không khỏi thân thể lui về sau đi, trong miệng hít vào khí lạnh, nét mặt đầy kinh ngạc chi xác cái kia màn sáng bên trong cấm lực sợ là đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ bước vào người thọ nguyên sẽ tại trong nháy mắt bị hấp thụ khô kiệt giao chỉ lao hầu mở miệng nàng trau mày trên mặt đồng dạng nổi lên một loại vô cùng vẻ kiêng rẻ nay có thể phiền thoái như thế cấm lực cho dù là thánh nhân bước vào trong đó chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu liền muốn mất mạng thật vất vả phát hiện táng đế sơn lại căn bản là không có cách tiếp tục đi lên tiến lên thật đáng tiếc rất nhiều người lắc đầu trên mặt nổi lên thở dài chi sắc Đế Sơn là một tòa bảo sơn, hấp dẫn người, nhưng cùng lúc nó cũng ẩn chứa vô tận mối nguy, sơ ý một chút, liền có thể để cho người ta tại chỗ mất mạng. Cho tới bây giờ, có ánh sáng màn chặn đường, mọi người rõ ràng chỉ có thể dừng bước tại này. Vân Nhi Liễu mộ bạch đột nhiên hét lên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Ninh Vân giờ phút này lại hướng phía cái kia màn sáng đi tới. Mọi người thấy thế đều là không khỏi meo lại hai con người, chẳng lẽ thánh thể cũng muốn nếm thử một phiên hay sao? Ông không để ý Liêu Mộ Bạch phản đối, Linh Vân đưa tay nô ra, đồng dạng vươn vào cái kia màn sáng bên trong, sau một khắc, màu tím đen khí thể lần nữa hiện hiện, chớp mắt liền đem Ninh Vân bàn tay bào trùm dâng lên. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ sáng trói thánh mang tỏa sáng, che lại Ninh Vân bàn tay, đúng là chặn loại kia màu tím đen khí thể ăn mòn. Thánh thể chi thế. Có người kinh ngạc, không thẹn là nhân tộc thánh thể, tại loại kia đáng sợ cấm lực phía dưới, Linh Vân thế mà lông tóc không thương. Chúng ta lên núi nhìn một chút. như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cứu cứu cứ việc rời đi, không cần quản ta. Ninh Vân nhìn lại liễu mộ bạch liếc mắt, lên tiếng như vậy, tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều muốn trèo lên lên đỉnh núi tìm được thần dược, cho Diệp Tôn kéo dài tính mạng. Một câu hạ xuống, căn bản không cho liễu mộ bạch mẩy may phản đối cơ hội, Ninh Vân chính là trực tiếp cất bước, hướng phía màn sáng bên trong bước vào đi vào. Ông! Vô cùng vô tận đáng sợ khí tức vọc tới. Màu tím đen khí thể đem Ninh Vân cả người bao bọc tại trong đó, tu vi của hắn, tại thời khắc này bị áp chế hoàn toàn không có, lại trong cơ thể sinh cơ trôi qua tốc độ, cũng là tại thời khắc này thêm nhanh hơn rất nhiều. Cũng may, nay còn tại Ninh Vân có khả năng trong phạm vi chịu đựng, hắn dùng thánh thế hộ thể, tận lực bức lui những cái kia màu tím đen khí thể ăn mọn. rầm rầm rầm. Đồng nhiên, ngay tại Ninh Vân đưa ra một hơi, đang định hướng trên núi tiếp tục đi tới lúc, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được. Một loại rung động dữ dội cảm giác chuyển đến, cả toa mộ sơn tại giờ phút này lay động không thôi. Tạch tạch tạch ken két. Trận trận thanh âm thanh thúy vang lên, tại đây mộ sơn các nơi, những cái kia gần như trải rộng cả ngọn núi trong huy động, có mảng lớn bạch cốt vẫn ra, ngàn vạn, lít nha lít nhít một mảnh. Không tốt. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, bạch cốt liền đã là đem bọn hắn bao vây, như là như châu chấu vào tới. Mau lui lại. Hôn nguyên thánh địa đại trưởng lao hét lên kinh ngạc, này chút bạch cốt số lượng vượt qua bình thường, có tới ngàn vạn, tuy là thánh binh nơi tay, cũng căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên vô cùng tao loạn cả lên, nhưng rất nhanh, mọi người chính là phát hiện, những bạch cốt kia cũng không là cố ý đối bọn hắn phát ra công kích, mà là hoàn toàn hướng phía đỉnh núi kia dâng lên đi, chẳng qua là mọi người vừa vặn chặn này chút bạch cốt tiến lên đường thôi. Chẳng lẽ bởi vì thánh thể xông vào màn sáng, kích hoạt lên này chút bạch cốt? Có người kinh ngạc nói. chớ muốn phí lời nhanh chóng rút lui có thế hệ trước cao thủ quát lạnh bất kể nói thế nào này chút bạch cốt đều nhiều lắm cứ việc không phải cố ý hướng phía bọn hắn đánh tới nhưng lít nha lít nhít một mảnh như một khi phát sinh tiếp xúc bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không sống nổi thân ở tại màn sáng bên trong linh vân tự nhiên cũng là phát hiện sau lưng một màn nhìn cái kia thi cốt như núi cảnh tượng hắn trao mày đồng thời cuối cùng cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía đỉnh núi chạy như bay hào ào, ào, ào. mảng lớn thi cốt tuôn ra như là thủy triều, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít một mảnh, trước mắt chính là cùng liễu mộ bạch đám người phát sinh tiếp xúc. ầm ầm, ầm ầm, cho tới bây giờ, các phương cường giả không thể không dồn dập tế ra phát bảo, dùng thánh binh mở đường, giết ra một đầu thông hướng dưới núi đường sống. Ninh Vân không để ý đến chuyện phát sinh phía sau, dùng tốc độ cực nhanh tại màn sáng bên trong chạy, có thể càng là đi lên, loại kia cấm lực đáng sợ, cho tới bây giờ, cho dù là dùng hắn thánh thể. cũng sắp không ngăn được. Loại tia chỏ nguyên trôi qua tốc độ dị thường kinh người, ngắn ngắn thời gian qua một lát không đến, Ninh Vân liền có thể phát giác đạt được, chính mình ít nhất mất đi 10 năm tuổi thọ. Ầm ầm. Cuối cùng, có Bạch Cốt truy kích tới, đem cả người hắn bao phủ. Mà phía dưới, bởi vì Bạch Cốt thực sự quá nhiều nguyên nhân, Liễu Mộ Bạch đám người cũng là không có thoát khỏi nguy hiểm. Làm thấy Ninh Vân bị như núi thi cốt nuốt hết một màn lúc, Liễu Mộ Bạch không khỏi sắc mặt kỳ biến. Thánh thể sắp xong rồi. Này chút bạch cốt đều là hướng về phía hắn đi. Này chút thi cốt đáng sợ, mọi người tự mình thể hội, có chút thậm chí là liền thánh binh đều khó mà quanh sát. Tại nhiều hài cốt như vậy vây công phía dưới, tuy là Ninh Vân thân phụ vô song thánh thể, cũng không có khả năng có chút đường sống. Chương 98, thần nguyên tận, tiên khó tìm. Chết cũng tốt, thánh thể quá mức lóa mắt, hắn tồn tại, cản trở quá nhiều người trưởng thành. Có người lên tiếng như vậy, hết sức rõ ràng, bọn hắn ước gì Ninh Vân chết ở chỗ này, bằng không Như thánh thể chạm đạo, ngày sau trong thiên hạ này đem không người có thể đối với hắn tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc yêu tộc ta chí binh. Có cường giả yêu tộc hử lạnh yêu huyên kiếm còn tại Ninh Vân trong tay, xem bây giờ tình huống, hơn phân nửa là không cầm về được. Bất quá, Ninh Vân chết, cùng tổn thất một kiện yêu binh cùng so sánh, vẫn là rất đáng được yêu tộc vì thế vui mừng. Yêu đế hậu nhân đã xuất thế, thế đem quét ngang thiên vũ, quân lâm thiên hạ, mà đối yêu đêm lượng có nhất đại uy hiếp người, chính là thánh thể Ninh Vân. bây giờ đối phương ngã xuống tại đế sơn đây đối với yêu tộc tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình rất nhanh theo càng ngày càng nhiều bạch cốt tràn vào màn sáng bên trong đầy trời màu tím đen khí thể cũng là bao trùm toàn bộ màn sáng cho tới bây giờ mọi người sớm đã thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì ầm ầm mà cùng lúc đó ninh vân thánh thể bùng nổ thẳng thắn thoải mái không ngừng ngoanh quyền nện lui những cái kia hướng phía chính mình đánh tới bạch cốt có thể này chút bạch cốt số lượng thực sự quá nhiều căn bản giết chi bất tận hắn chỉ có thể liền đánh liền lui một đường hướng phía đỉnh núi chạy vội cuối cùng tại đã trải qua mạc ước 2 phút đồng hồ khổ chiến về sau ninh vân sớm đã máu nhuộm áo trắng hắn sợi tóc ngột ngang linh hải bên trong thánh lực cuốn cuộn đánh chết giết ít nhất hàng trăm hàng ngàn bộ hải cốt về sau hắn đã tới đỉnh núi tạch tạch tạch két những bạch cốt kia cũng không truy kích đi lên mà là hoàn toàn đều ngừng lưu tại màn sáng bên trong phảng phất trên đỉnh núi này có một loại nào đó nhường đến bọn hắn kiêng kỵ lực lượng tồn tại Ninh Vân thấy thế, không khỏi thật dài tùng thở một hơi, đồng thời hắn còn phát hiện, đi vào đỉnh núi về sau, trong cơ thể mình sinh cơ, trôi qua tốc độ khôi phục như thường, lại cái kia bị áp chế tu vi, cũng khôi phục được hóa linh cảnh cấp độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh lớn như vậy đất trống, nơi này có cây đều sinh, cùng bên ngoài không có có sự khác biệt. Mà tại Ninh Vân bên trái không phương xa, có một cái nâng lên núi nhỏ nham tồn tại, ngọn núi sinh đầy có cây, một bộ bạch cốt ngồi tại trước núi. Ninh Vân cao mày, cuối cùng đi tới, thận trọng điều tra nổi lên bộ bạch cốt kia, phát hiện cũng không có sống lại dấu hiệu về sau, hắn mới tùng ra một hơi. Ừm, nay bộ bạch cốt là ngồi xếp bằng trên đất trên mặt chết đi, Ninh Vân phát hiện, tại bạch cốt một bên, khắc có vài cái chữ to, là dùng máu tươi nhuộm thành. Những chữ này hơn phân nửa là người này khi còn sống lưu lại, hẳn là có một khoảng thời gian rất dài đi. Ninh Vân nhíu mày, cái này người sợ sợ chết có trên vạn năm lâu. Nhưng mà những chữ này thể nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng, này không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút rung động. Tuy là thánh nhân chi huyết, chỉ sợ cũng vô phương để lại thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ là cổ đế cường giả? Trên mặt hắn giật mình, nghĩ đến loại khả năng này. Cũng chỉ có cổ máu của đế, mới có thể còn sót lại thời gian lâu như vậy, mà không bị tuế nguyệt xâm hóa. Thân nguyên tận, tiên khó tìm, thân hứa mệnh, khó hứa khai anh. 12 cái chữ, Ninh Vân thong thả đọc lên. cảm nhận được một loại vô tận bi thương cảm giác. Hắn không khó lý giải trong lời nói hàng nghĩa, thần nguyên đã hết, tiên lộ khó tìm, đây là đằng trước 6 cái chữ ý tứ. Mà phía sau 6 cái chữ, hẳn là cái này người lưu cho người nào đó lời nói, hắn chết tại nơi này, vô phương tiếp tục làm bạn đối phương trường tồn tại thế. Thanh. Tại đây 12 cái chữ đằng sau, Ninh Vân còn phát hiện một cái không hoàn chỉnh tiểu chữ, nghĩ đến là cái này người còn chưa viết xong, liền chặt đứt sinh cơ. Dù chưa hoàn chỉnh, Nhưng Ninh Vân không khó coi ra, cái này người nghĩ viết, hơn phân nửa chính là một cái thanh chữ. Nhân tộc thanh đế. Hắn yên lặng một lát, sau đó nhịn không được phát ra như vậy kinh hô. Nghe đồn, tại thanh đế thiếu niên lúc, từng có một hồng nhan tri kỷ, chính là lánh đời tiền cung thánh nữ, hai người kết duyên, sau song song bước lên đế lộ. Nhưng thanh đế cả đời gây thù hẳn quá nhiều, nhất định chinh chiến thiên hạ, tại tuế nguyệt trường hà bên trong hoành kích bất thế đại địch, thành tựu cuối cùng hắn vô địch tại thế uy danh. Lánh đời tiên cung cũng bởi vậy bị người nhằm vào, thanh đế trinh chiến trở về lúc, phát hiện mỹ nhân đã là chết, hắn nộ động tiên lên dưới, trong vòng một đêm, liên tục đánh chết 10 vị cổ đế đại địch, cuối cùng mang theo lãnh đời thánh nữ thi thể rời đi, từ đó tan biến tại thế nhân trong mắt. Chẳng lẽ này đế mộ chỗ táng, chính là vị kia lãnh đời thánh nữ? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi Thanh đế chắc chắn đã từng thôi diễn ra tiên duyên sau khi biết thế sẽ có tiên môn tái hiện trong nhân thế, vì vậy hắn dùng thần nguyên phong bế lãnh đời thánh nữ. đưa nàng chôn chôn tại đây chờ đợi tiên duyên phụ xuống thời giờ tìm cơ hội phục sinh đối phương nhưng thần nguyên vốn là cực kỳ hiếm thấy đồ vật thanh đế phong lánh đời thánh nữ chính mình lại đứng trước vô thần nguyên có thể dùng cục diện hãn tại này bảo vệ lãnh đời thánh nữ vạn năm lâu cuối cùng cũng chạy không thoát mệnh kiếp chết tại nơi này uy chấn thượng cổ nhân tộc thanh đế lúc tuổi già lúc lại ca nguyện tại này sống quãng đời còn lại làm bạn chi kỷ vạn năm khiến cho người thảm thương ninh vân thở dài xưa nay thành đế người vô số Nhưng chân chính có thể xưng vô địch, cũng chỉ có như vậy mấy người. Có thể tuy là vô địch đại đế, cuối cùng cũng khó thoát mệnh kiếp chi thường, uy danh hiển hách nhân tộc thanh đế, lúc chết thậm chí liền một tòa mộ bia đều không có. Chúng sinh nghịch thiên mà đi, tu đại đạo, không chính là muốn muốn truy tìm truyền thuyết kia bên trong vĩnh sinh sao. Có thể vĩnh sinh, là có tồn tại hay không. Cái gọi là tiên, lại có hay không thật có thể bất tử. Cuối cùng, Ninh Vân đem thanh đế táng tại này đá núi phía trước. Ừm. Mộ bia đứng lên, Ninh Vân chắp tay hơi bái lúc, lại chợt phát hiện, tại cái kia đá núi cỏ dại theo bên trong, hình như có động tiên. Quả nhiên, hắn đem cỏ dại bỏ qua một bên, phát hiện nơi này lại thật có một chỗ hang cổ. Chẳng lẽ chính là lãnh đời thánh nữ nơi trôn cất chỗ? Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, trong mắt lóe lên tinh mang, do dự một chút về sau, chính là hướng phía trong động đi đến. Tại bước vào trong động một khắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này trong động tràn ngập một loại mạnh mẽ cấm lực. Xa so với lúc trước cái hang cổ kia còn muốn đáng sợ hơn không ít. Tại đây trong động, không chỉ Tu Vi lại một lần nữa bị áp chế hoàn toàn không có, lại thọ nguyên trôi qua đánh cho tốc độ, cũng là biến nhanh hơn rất nhiều. Một đường dọc theo trước động cầu đi, mà ước một khắc đồng hồ thời gian về sau, Ninh Vân phát hiện, phía trước xuất hiện một điểm bé nhỏ ánh sáng. Hắn thong thả đi đến, cuối cùng phát hiện, quang mang này, đúng là do một bộ tinh quan tài phát ra. Quan tài thể là dùng ngạc nhiên tinh đúc thành, hiện ra lấy trong suốt hình. ninh vân có khả năng thấy rõ ràng tinh trong quan nàng có một tên bạch y nữ tử nàng có vẻ như thiên nữ đẹp đến mức như ngọc tuy là đông hoang đương thời có tuyệt mỹ tên giao trì thánh nữ tại mặt của đối phương trước cũng phải ảm đạm phai mờ cũng khó trách có thể làm cho thanh đế như thế chấp mê ninh vân kinh ngạc tàn thán cho dù là nàng đều bị trước mắt lánh đời thánh nữ mỹ mạo cho kinh diễm đến Đấy quan tài là dùng thần nguyên lát thành khó trách nàng thân thể thân có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo Linh Vân tinh tế do xét, phát hiện này tinh quan tài dưới đáy, bày khắp thần nguyên, đây là một loại thiên địa kỳ thạch, các triều đại cổ đế tự phong lúc sử dụng chính là vật này, bất tử thần dược. Rất nhanh, hắn vây quanh tinh quan tài phía sau, phát hiện nơi đó mặt đất bên trên mọc đầy rất nhiều thần dược, có chút cùng lúc trước hắn thấy giống nhau. Ninh Vân trên mặt lập tức mừng rỡ, như đến thần dược, chuyến này liền đã là không phải hư. Ta táng thanh đế chi cốt, hôm nay liền lấy hai người gốc thần dược, này không quá phận a. Hắn đứng ở tinh quan tài một bên, nhìn xem cái kia trong quan tài nằm tuyệt mỹ nữ tử, lời nói hạ xuống, chính là ngồi xuống thân thể, đem hai gốc thần dược vượt lên. Ông! Có thể bỗng nhiên, hư không hơi dung tại cái kia tinh quan tài phía trên, có từng sợi màu vàng kim hoa văn hiện hiện, như là từng đầu con rắn nhỏ lướt đi, cuối cùng đan vào với nhau, phảng phất hình thành một cái lưới lớn. Không tốt! Ninh Vân sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng nổi lên một loại cảm giác không ổn, hắn theo bản năng mong muốn xông ra ngoài ra. nhưng tấm vong lớn màu vàng nóng tốc độ quá nhanh trước mắt chính là phong bế cửa hàng đưa hắn đường lui phá hỏng chương 99, phong ấn hai năm phiền thoái nhìn cái kia bị tấm vong lớn màu vàng kim phong bế cửa hàng ninh vân trên mặt lập tức không khỏi nổi lên một loại vẻ mặt ngưng trọng ẩm hắn nếm thử dùng man lực phá hủy lưới lớn nhưng này cuối cùng chỉ có thể là phí công lưới lớn giống như có một loại phản kích hiệu quả tồn tại đem ninh vân công kích toàn bộ đều cho bắn ngược trở về Làm cho cả người hắn bị chấn bay ra ngoài Trong miệng nhịn không được ho ra máu Ta làm thanh đế táng cốt Ngươi lại phong ta đường lui Hắn từ dưới đất bỏ dậy Nhìn thoáng qua cái kia trong quan tài nữ tử Trong miệng nhịn không được phát ra cười khổ Ông Mà liền tại Ninh Vân lời nói hạ xuống thời điểm Chỉ thấy cái kia kim sắc đạo văn biến thành lưới lớn phát ra khẽ run Một loại huyền diệu đạo hẩn tại trên đó tỏa sáng Như là chứa đại đạo chân nghĩa Làm cho Ninh Vân lập tức xem ngây người Hắn ngây ở tại chỗ rất lâu. Như là lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong, cho đến hai canh giờ về sau, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Cổ đế Đạo Văn Ninh Vân nhịn không được kinh hô. tại này hai canh giờ bên trong, hắn lâm vào một loại khó mà hình dung minh ngộ trạng thái, tại loại này trạng thái phía dưới, chính mình phảng phất là đã trải qua trăm năm, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Hắn bừng tỉnh thời điểm, cũng là nhìn ra cái kia tấm vong lớn màu vàng kim phi phạm, phía trên màu vàng kim hoa văn. lại ẩn trước có một loại không biết tên truyền thừa không đúng nghe đồn thanh đế hồng nhan chi kỷ lãnh đời thánh nữ tại chứng đế lúc cũng không thành công mà là thất bại tuy nói nàng không thể bước vào một bước kia nhưng lại cũng đã nhận được có thể cùng cổ đế ngồi ngang hàng thực lực bị thế nhân dùng đế tôn xưng là trong thiên hạ này trừ giao chỉ vũ đế bên ngoài một cái duy nhất có khả năng xưng đế tuyệt thế kỳ nữ đạo văn này như có thể lĩnh hội uy lực tuyệt không so những thánh địa đó thế ra cổ kinh kém bao nhiêu Ninh Vân hai mắt phun ánh sáng, cổ kinh, đây là một loại bất thế truyền thừa, cổ thế gia cùng các thánh địa sở dĩ có thể vạn thế bất hủ, nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên cũng là bởi vì có tiên tổ để lại cổ kinh. Nàng cũng không phải là nghĩ chắn ta đường đi, mà là muốn ta mang theo này cổ kinh rời đi. Ninh Vân nhịn không được tự nói. Thanh đế chính là 10 vạn năm trước nhân vật vô địch, hồng nhan chi kỷ của hắn, tự nhiên cũng là 10 vạn năm trước tồn tại. Một cái đã chết đi 10 vạn năm trước người, chẳng lẽ còn tồn có ý thức hay sao? Bằng không, tại sao lại có tấm vong lớn màu vàng kim này xuất hiện? Tiền bối là muốn cho ta minh ngộ kinh này, không cho nó tuyệt thế sao? Ninh Vân thăm dò tính mở miệng, phảng phất để cầu có thể có được một chút đáp lại. Nhưng hai canh giờ đi qua, tinh quan tài không có chút nào mà thay đổi, cũng không như trong tưởng tượng thanh em truyền vào chính mình trong thai. Cái này khiến đến Ninh Vân có chút thất vọng, ví như không người ở bên chỉ đạo, dùng hắn bây giờ tạo nghệ, mong muốn ngộ được cổ kinh, thực sự quá khó khăn, ít thì một năm. Nhiều thì 3-5 năm đều không nhất định có thể thành công. Xem ra cũng chỉ có đem kinh này nộ ra, ta mới có thể rời đi nơi này, chẳng qua là Diệp Tôn nơi đó. Ninh Vân những mày, Diệp Phi phàm bị thiên kiếp phệ thân, đã là không còn sống lâu nữa, chờ đợi mình mang về thần dược kéo dài tính mạng, tại huyến cảnh bên trong đã bản mệnh nhọc hơn nửa tháng, như tiếp tục tại này lãng phí thời gian, Diệp Tôn chỉ sợ khó mà gánh chịu được. Có thể mặc dù tại lo lắng lại có thể thế nào. Tấm vong lớn màu vàng kim cản trở đường đi. ninh vân căn bản là không có cách đánh vỡ mười vạn năm trước lãnh đời tiên cung mà sáng nay đã không có truyền thừa nghe đồn thanh đế biệt tích về sau vạn năm lãnh đời tiên cung liền bị đại địch tiêu diệt kinh này đã là tuyệt thế nếu ta có thể ngộ có thể để nó lại phục ngày xưa hào quang cuối cùng ninh vân tại nguyên ngồi xếp bằng xuống nếm thử đi cảm nộ cái kia tấm vong lớn màu vàng kim bên trên đạo văn dần dần hắn lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong thời gian cực nhanh đảo mắt hai năm liền đi qua Hai năm này thời gian đến nay, Ninh Vân bị phong ấn tại trong sơn động, không thấy ánh mặt trời, tốt trong động có bất tử thần dược tồn tại. Cách mỗi nửa năm, hắn liền nuốt một ốc, có thể làm cho mình tại này kéo dài tính mạng, lại không sẽ bởi vì đói khát mà chết. Hai năm qua, hắn hết thể nuốt 4 cây thần dược, thánh thể cũng bởi vậy đạt được thuế biến, tăng thêm trong cơ thể đạo hợn quả tinh lực bị hấp thu. Bây giờ, Ninh Vân đã là đạt đến thánh thể đại thành, lại tu vi tại trong hai năm này, cũng đột phá đến quy khư cảnh trung kỳ. khoảng cách hậu kỳ cách chỉ một bước. Có lẽ là này trong động tự xưng một giới, tại Ninh Vân bước vào quy khư cảnh lúc, cũng không có thiên kiếp hạ xuống. Bất quá, hắn biết, chính mình chân chính đại kiếp rất nhanh liền muốn đến. Đều nói thánh thể chạm đạo liền dẫn tiên môn, bây giờ hắn đã là quy khư cảnh trung kỳ, đi lên còn có hậu kỳ, tại tiến một bước, liền đến chưởng đạo. Tới lúc đó, tại này mạt pháp thời đại bên trong, thánh nhân không xuất thế, chạm đạo cảnh giới, thánh thể cơ hồ không người có thể địch. Độn thế tiên kinh Quả thật kỳ diệu, có kinh này tại thân, tăng thêm thánh thể, cho dù là gặp gỡ trạm đạo cảnh nhất trọng thiên cao thủ, ta cũng có thể có lực đánh một trận. Hắn theo tại chỗ đứng lên, sớm tại nửa năm trước, chỗ động khẩu tấm vong lớn màu vàng kim liền sớm đã là bị ninh vân cho phá giải. Nhưng hắn cũng không có trước tiên rời đi, mà là tiếp tục lưu tại nơi này, đem cổ kinh tìm hiểu thấu đáo. Cho đến ngày nay, hắn đã là đem độn thế tiên kinh tu luyện đại thành, tiếp tục ở lại đây đã không có ý nghĩa. 2 năm cũng không biết bên ngoài như thế nào trong miệng hắn phát ra tự nói sau đó lại hơi hơi hướng phía cái kia trong quan tài tuyệt thế nữ tử cung kính cúi đầu bất kể nói thế nào chính mình cũng đạt được đối phương truyền thừa giữa hai người nhiều ít cũng có chút sư đổ danh phận thanh đế đã vẫn thiên môn đến hắn chưa hoàn thành sứ mệnh ta sẽ thay thế ngày sau ta như thành đế nhất định tầm tiên duyên tới đây ân tình dứt lời ninh vân chính là cũng không quay đầu lại hướng phía động đi ra ngoài hắn đi ngang qua thanh đế mỗi lúc cũng là hơi bái, sau đó thở dài một tiếng, cuối cùng hướng phía dưới núi đi đến. Có lẽ là có độn thế tiên kinh khí tức gia thân, Ninh Vân phát hiện, trong núi Bạch Cốt cũng không có lại đối với mình phát động công kích, ngược lại là tránh đến rất xa, hình như có kiên kỵ. An toàn rơi xuống đế sơn, lại là tại đế vẫn sơn mạch chi bên trong du tẩu hơn nửa tháng về sau. Cuối cùng, Ninh Vân tìm được rời đi cấm khu đường. Phương Thiên Thành, cùng hai năm trước như trước, Ninh Vân đi tới một cái nào đó quán rượu ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một ngày liền trực tiếp chạy về thương vân thánh địa biến mất hai năm thời gian diệp tôn hơn phân nửa không thể rất xuống tới cũng không biết thương vân thánh địa có hay không lọt vào cái gì trả thù dù sao hai năm trước chính mình đắc tội người thực sự nhiều lắm sau bảy ngày ly huyên sơn mạch đỉnh hôn nguyên thánh tử cùng yêu đế hậu nhân đại chiến không biết người nào cuối cùng có thể thủ thắng ta xem hơn phân nửa lại là yêu đế hậu nhân lực gáp cường địch cục diện trong hai năm qua hán quét ngang thiên hạ Cùng thế hệ bên trong, đều không một người có thể là đối thủ của hắn, nam Hoàng tây thổ hai địa phương, cũng có chư đa thiên tài bị hắn chấn áp, nửa năm trước, ta đông hoang thái nhất thánh tử cũng bại, bây giờ muốn cùng hôn nguyên thánh tử đại chiến, đông hoang sợ là lại muốn bại a Nam tiên tử tử khung, tây thổ Thân phật, hai người này không ra, trong thiên hạ, chỉ sợ còn thật không ai có thể để ép được Bắc hoang yêu đế hậu nhân a Không biết thần thể vương như viên có thể hay không đánh một trận. Tại Ninh Vân chưa ngồi được bao lâu. Bên hai chính là truyền đến bốn phía mọi người nghị luận. Nay trong thời gian hai năm phát sinh sự tình, làm cho hắn hơi kinh ngạc. Liên thái nhất thánh địa thánh tử đều bị chiến bại, yêu đế hậu nhân thể phải quét ngang thiên hạ, ai có thể địch? Đông thần vương như tuyên, sớm tại một năm trước liền đóng tử quan, muốn xung kích đại thành thần thể, chỉ sợ lại có hai năm thời gian mới có thể đi ra ngoài. Năm đó chúng ta tộc võ đế từng cùng bắc hoang yêu đế từng có mối hận cũ, lần này yêu dạ lượng muốn quét ngang đông hoang. trên thực tế liền là hướng về phía vương như liên tới a dù sao cũng là cùng võ đạo giống nhau thân thể ai muốn ta đông hoang đương thời đế bảng nổi danh thiên tài tuy nói không ít nhưng duy nhất có thể hoành kích yêu đế hậu nhân chỉ sợ cũng liền một cái thần thể vương như liên hôn nguyên thánh tử mặc dù cũng không yếu nhưng cùng yêu dạ lượng cùng so sánh vẫn là kém một chút tiểu bằng vương cùng đương đại long vương con trai nay chút cổ tộc đỉnh tiêm kỳ tài cũng là đông hoang khó được kiểu tử nhưng thái cổ vương tộc cùng yêu tộc vốn là đồng nguyên Yêu dạ lượng cùng mấy người bọn họ chỉ sợ rất khó đánh nhau, đối phương rõ ràng là nhằm vào chúng ta tộc, muốn đem đông hoang nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, ép tới đều khó mà ngừng đầu. chương 100, chẳng bác yêu đạo thân. Chẳng lẽ ta đường đường đông hoang nhân tộc, bây giờ liền chỉ có một cái còn đang bế quan vương như duyên, mới có thể đỡ nổi yêu đế hậu nhân sao? Nói đến đây lúc, trong tiểu quán không ít người đều là trao mày, chỉ cảm thấy trong lòng có chút biệt khuất. Đến nửa năm trước Thái nhất thánh tử chiến bại về sau. Cổ tộc liền không ít cầm việc này chào phúng nhân tộc, tuyên bố nhân tộc năm đó tuy có cổ đế xương bá tại thế, nhưng cho đến ngày nay, khí số đã hết. Như sau 7 ngày, Ly Huên Sơn Mạch đỉnh hôn nguyên thánh tử lại bị đại bại, thì đông hoang nhân tộc liền thật vô phương nhắc nổi đầu. Nói đến, ngoại trừ thần thể vương như huyên bên ngoài, thật đúng là có một người có lẽ có thể đỡ nổi yêu dạ lượng, chỉ tiếc, hắn thiếu niên chết yểu, chết tại cấm khu bên trong. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi sức sở, rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Có người thở dài nói, thánh thể Ninh Vân sao? Hai năm trước làm cho Diệp Tôn kéo dài tính mạng, hắn vào cấm khu muốn hái thần dược, đáng tiếc một đi không trở lại. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, nếu không phải nửa đường chết yểu, cho đến ngày nay, hắn chỉ sợ cũng có thể chống lên ta nhân tộc nửa bầu trời đi. Nói về Ninh Vân, rất nhiều người trong miệng đều là không khỏi phát ra thở dài, cái kia tại hai năm trước quật khởi nghịch thiên kỳ tài, vốn nên là ở kiếp này nhất có nhìn thành đế nhân tộc tiểu tử, làm sao mạng hắn bên trong có kiếp. Đã định trước vô phương trưởng thành, chết tại đế vẫn sơn mạch bên trong. Ra ra, các ngươi nói Ninh Vân là ai a? hắn rất lợi hại phải không? Một cái bé gái chừng năm sáu tuổi tò mò mở miệng, nàng mở to mắt, trong mắt đầy là một loại tò mò. Một tên tuổi trên năm mươi láo giả mỉm cười nói ở giữa, nhấc tay vớt ve tiểu nữ hài đầu, nói, hắn nha, là chúng ta nhân tộc thánh thể, tại hai năm trước kinh thế, khi đó ngươi cũng mới tam thuế, tự nhiên không biết hắn. Hắn rất lợi hại phải không? liền thái nhất thánh tử đều bị đánh bại cái này ninh vân có thể đánh thắng yêu đế hậu nhân sao tiểu nữ tử lần nữa đặt câu hỏi gương mặt thiên chân vô tả có người mỉm cười nói nói lên thánh thể hắn không chỉ trấn áp qua hôn nguyên thánh tử vương gia thần thể đám người còn phế bỏ tiểu sư vương lệ vân thành tại đột phá hóa linh cảnh lúc thỏa sức liền thiếu niên dạ đế đều bị hắn cho đánh lui cái kia vốn nên là kinh diễm này một thời đại nhân vật đáng tiếc nói lên lệ vân thanh năm đó ở phương thiên thành bên trong lão sư vương nộm mà ra tay thể phải đánh chết đi ninh vân còn tuyên bố muốn tiêu diệt thương vân thánh địa từ thánh thể chết yểu tại cấm khu bên trong không lâu về sau diệp tôn độc thân tiến vào thiên sư tộc liên tục đánh chết sáu tôn chạm đạo cảnh đại năng cuối cùng toàn thân trở ra trận chiến kia toàn bộ thiên hạ đều đã bị kinh động từ đó về sau thiên sư tộc liền an phận không ít nghe nói lão sư vương bị diệp tôn trọng thương đã thương bản nguyên đã là nhập quan tu dưỡng thánh uy khó nghịch lão sư vương tuy mạnh mẽ Nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được Diệp Tôn Nếu không phải sư tộc có rất nhiều đạo thống lưu lại Lúc trước Lao Sư Vương chỉ sợ sớm đã bị tế điệu đi Nói về việc này Trong tiểu quán rất nhiều người cũng không khỏi phát ra kinh ngạc tàn thán Thánh nhân giận dữ Dù cho là cổ vương cũng phải tránh lui Năm đó Diệp Tôn độc sông sư tộc Liên tục đánh chết lục đại trạm đạo cảnh sư tộc cứng giả Tin tức một đêm kinh thiên lên dưới Theo đêm hôm đó lên Không chỉ là thiên sư tộc Bao quát bằng tộc cùng Long tộc Những cái kia đối Ninh Vân từng lộ ra sát cơ thế lực cường đại, cũng thu liễm rất nhiều. Đáng tiếc, bị thiên kiếp phệ thần, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể trưởng tồn. Nghe nói sau này Diệp Tôn trở về thương vân về sau, liền không có tin tức, cũng không biết hắn đến tột cùng chết chưa. Chỉ cần thánh nhân ngã xuống tin tức một ngày không ra, như vậy các đại vương tộc liền không dám làm quá mức. Nghe đến đó lúc, Ninh Vân nội tâm chấn động, khó mà bình phục, không nghĩ tới mình tại cấm khu bên trong này trong thời gian hai năm. diệp tôn lại từng độc chọn thiên sư tộc liên tục đánh chết sáu tôn chạm đạo cảnh đại năng cử động lần này không thể bảo là không kinh thế cũng không biết hiện tại diệp tôn đến tột cùng như thế nào có hay không còn tại nghĩ tới đây lúc ninh vân liền càng thêm ngồi không yên ngày đó hắn liền rời đi phương thiên thành một đường hướng phía thương vân thánh địa chạy về Tâm nửa ngày sau tại khoảng cách thương vân thánh địa ngoài trăm dặm nơi nào đó vùng trời ninh vân chân đạp lầm chi quyết dùng tốc độ nhanh nhất đuổi hồi trở lại đến nơi này phía trước không xa Có hai đạo cầu vồng xẹt qua, đó là hai tên thanh niên nam tử, giữa đường qua thương vân thánh địa lúc, bọn hắn không khỏi ngừng thân thể. Trong đó một tên khôi ngô thanh niên trước tiên mở miệng, đây cũng là tại hai năm trước lập thánh thương vân thánh địa, đều nói thương vân thánh tử ninh vân, thân phụ nhân tộc vô song thánh thể, đáng tiếc không có có thể còn sống sót, bằng không, hắn chính là thiếu chủ một vị đại địch một trong. ngươi nói cũng không đúng như vậy, thiếu chủ quét ngang thiên hạ, cử thế vô địch, thế hệ tuổi trẻ cường giả đánh bại hết hắn tay. Một cái thánh thể lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến, chớ nói chi là, hai năm trước Ninh vân, bất quá hóa linh cảnh thôi, nhập đạo quá muộn, căn bản không tạo thành mảy may uy hiếp. Một cái khác gầy yếu nam tử mở miệng. Hai người này đều là tướng mạo yêu dị, trên thân tràn ngập một loại khí thế không tên, cùng cổ tộc lệ khí tương tự, đây là một loại yêu tà khí. Hai người bọn họ, đều là yêu tộc thiên tài, hai năm qua, theo yêu dạ lượng trình chiến thiên hạ cũng là có không kém tu vi. Đi thôi. Thánh thể đã chết tại cấm khu bên trong, diệp phi phàm lại bị thiên kiếp phệ thân, hơn phân nửa cũng đã chết, thương vân tại ta yêu tộc không sợ uy hiếp, cũng là đáng tiếc cái kia yêu liên kiếm, chờ thiếu chủ hạ gục hôn nguyên thánh tử về sau, cũng là có thể dẫn hắn tới này bên trong chơi đùa, tộc ta yêu binh không thể vô ích mất đi, làm sao đều muốn thương vân tông đánh đổi một số thứ. Hai người trong lúc nói cười, liền muốn tiếp tục lên đường. Nhưng sau lưng bọn họ, Ninh Vân lại là trầm mặt, hắn trước kia liền đi tới nơi đây không xa. Bây giờ tầm mắt quét về phía hai người, nhịn không được cười lạnh mở miệng nói, nghĩ như vậy muốn về yêu huyên kiếm. Nếu như thế, cứ tới cầm là được. Người nào? Hai người đều là trên mặt giật mình, rõ ràng, Ninh Vân đến, bọn hắn cũng không có chút nào khoảng cách, giờ phút này nghe được có âm thanh truyền lọt vào trong hai, lập tức quay người nhìn lại. Yêu huyên kiếm. Bọn hắn trước tiên chính là thấy được Ninh Vân trong tay yêu huyên kiếm, trên mặt càng là kinh ngạc mấy phần, tầm mắt nhìn chằm chằm Ninh Vân nhìn tốt một lát, mới nhữ mày nói. ngươi là ai vì sao trong tay có ta yêu tộc chí bình? ta là ai ninh vân cười lạnh vừa rồi các ngươi không phải nói ta đã chết rồi sao cái gì ngươi thả rằng đây hai người trên mặt đều là nổi lên một loại vẻ không thể tin nghe đồn tại hai năm trước nhân tộc thánh thể liền chết yểu ở cấm khu bên trong nhưng vì sao giờ phút này hắn lại xuất hiện ở nơi này tuất không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết ninh vân đem yêu huyên kiếm dao trả lại nếu không thiếu chủ đích thân tới tất yếu san bằng các ngươi thương vân thánh địa không có diệp phi phàm chấn giữ thương vân thánh địa vu yêu tộc mà nói căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh yêu tộc dễ dàng liền có thể đem thương vân diệt chi mong muốn cứ tới lấy là được ninh vân cười lạnh côn vọng hai năm trước ngươi bất quá hóa linh cảnh tu vi mặc dù chưa chết tại chúng ta mà nói cũng chỉ là sâu kiến đã ngươi như thế không biết điều vậy coi như đừng trách chúng ta hai người đều là phát ra khinh thường chi ngôn thanh âm hạ xuống Trong con ngươi lóe lên hàn mang, liền muốn xuất thủ. ầm ầm Nhưng mà, tại bọn hắn trước đó, Ninh Vân đi sớm đã là làm xong ra tay chuẩn bị, tay hắn chấp yêu viên kiếm, lực chạm mà ra, đáng sợ kiếm quang kinh thiên động địa, như là theo thái cổ tuế nguyệt bên trong chẳng ra, trong chốc lát liền đem trong đó cái kia cường tráng thanh niên diệt sát. Cái gì? Gây yếu thanh niên trên mặt kinh hãi, hai người mình đều là quy khư cảnh trung kỳ thực lực, nhưng Ninh Vân một kiếm liền bổ giết đồng bạn của mình, thực lực như vậy, quá mức ngoài dự liệu Đến phiên ngươi. Ninh Vân có thể không để ý đến hắn là phản ứng gì, lời nói hạ xuống, yêu uyên kiếm liền lại là hoành không một chạm mà ra. Thiếu chủ cứu mạng. Gây yếu yêu tộc thiên tài trong miệng hét lên kinh ngạc, trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Ông. Bỗng nhiên, tại hắn mi tâm ở giữa, có một vệ hồng quang lướt nhanh ra, trước mắt chính là hóa thành một cái bóng mờ, Ai dám giết ta yêu tộc người? Đây là một cái thanh niên mặc áo trắng, hắn tướng mạo càng là lộ ra yêu dị rất nhiều. có một bộ có thể khiến cho thiên hạ này hết thể nữ tử đều điên cuồng dung mạo. Nam tử không là người khác, đương nhiên đó là cái kia đế bảng phía trên, bài danh vị thứ hai nhân vật tuyệt đỉnh, Bác Hoang yêu đế hậu nhân, yêu dạ lượng. Yêu đế hậu nhân yêu dạ lượng. Ninh Vân meo lại hai con người, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hắn một thoáng chính là đoán được thân phận của đối phương. Ngươi là ai, dám giết ta yêu tộc người, liền không sợ ta diệt ngươi cựu tộc sao. Yêu dạ lượng bá đạo mà lang nhiên, hắn đứng chắp tay. tầm mắt hướng phía ninh vân nhìn gần tới thiếu chủ hắn là ninh vân nhân tộc thánh thể ninh vân cái kia gầy yếu nam tử tại nhìn thấy yêu dạ lượng hiện thân về sau trên mặt không khỏi nổi lên mừng rỡ nhân tộc thánh thể ngươi không chết yêu dạ lượng lông mày lập tức nhữ một cái có chút khó tin mở miệng đừng nói ngươi chẳng qua là đạo thân hiển hóa mặc dù chân thân ở đây ta cũng chẳng hắn ninh vân cũng không có đáp lại vấn đề của đối phương mà là đạm thanh mở miệng một câu hạ xuống yêu liên kiếm hoành không chạm ra thao thiên kiếm mang trong khoảnh khắc liền đem cái kia gầy yếu nam tử tại chỗ chạm diệt rất tốt gan dám ở ngay trước mặt ta giết ta yêu tộc người thánh thể ninh vân ta muốn ngươi thánh huyết nhiệm đông Hoàng. yêu dạ lượng trong mắt hàn quang chấp liên tục đã là có sát cơ hiển hiện ngươi có thể hay không chạm ta vẫn là hai chuyện nhưng ở trước đó ta liền trước chém ngươi bộ đạo thân này ninh vân cười lạnh hắn hai năm qua tại cấm khu bên trong nuốt thần dược lại triệt để hấp thu đạo hận quả tinh lực bây giờ đã là thánh thể đại thành tăng thêm tu vi đột phá đến ngưng mạch cảnh trung kỳ chưa chạm đạo yêu dạ lượng hắn căn bản không sợ ông lời nói hạ xuống yêu huyên kiếm vung chạm trong khoảnh khắc ninh vân chính là gạt bỏ yêu dạ lượng đạo thân làm xong tất cả những thứ này hắn đem yêu huyên kiếm thu hồi sau đó tầm mắt hướng về phương xa nhìn lại đó là ly huyên sơn mạch vị trí xem ra sau 7 ngày ly huyên sơn mạch sẽ rất náo nhiệt đâu chìm hơi thở 2 năm cũng là thời điểm tái xuất yêu tộc cũng tốt Bảng tộc cũng được, ngăn ta Ninh Vân đăng đế đường người, giết. Ly Huên Sơn Mạch Đỉnh, hôn nguyên thánh tử đại chiến yêu đế hậu nhân, Ninh Vân bản không có hứng thú tiến đến, nhưng bây giờ, hán đảo cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là yêu đế hậu nhân, đế tột cùng có thể có bao lớn thực lực. Cuối cùng, hán thu hồi ánh mắt, không trần chờ nữa, trước mắt chính là hướng phía Thương Vân Thánh Địa lướt thân mà đi. linh 101, Thương Vân thi đấu. Hôm nay Thương Vân Thánh Địa, lộ ra phá lệ náo nhiệt, Tại bốn phong ở giữa một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên, nơi này hội tụ gần vạn người, phần lớn là thương vân thánh địa đệ tử. Bốn phong thi đấu, gần vạn đệ tử dự thi, không biết người nào nhưng cuối cùng đoạt giải nhất. Hôm nay là thương vân lập thánh về sau, lần đầu cử hành thi đấu tháng này, bởi vì làm một chút duyên cớ, lần này thi đấu, thương vân thánh địa cũng không có mời các thế lực lớn người đến đây vây xem. Ninh vân lặng yên về tới thương vân, không làm kinh động bất luận cái gì người, hắn tới đến trong quảng trường, trà trộn tại trong đám người. nhìn xem bây giờ thương vân náo nhiệt cảnh tượng làm cho hắn không khỏi hơi xúc động hai năm thời gian đã là cải biến rất nhiều ngày xưa thương vân cố làm yên quốc lớn nhất tông phái nhưng cùng những thánh địa đó cổ thế gia cùng so sánh thực sự có chút không đáng giá nhất tới nhưng hôm nay từ hai năm trước lập thánh về sau thương vân phát triển dị thường mãnh liệt sơn môn hoàn cảnh phát sinh cải biến rất nhiều đệ tử tại trong hai năm này tu vi cũng là đạt được lòng trời lở đất trưởng thành tô sư huynh tại hai tháng trước liền đã bước vào quy khư lần này thi đấu hắn không vào bản ta cho rằng nhất có nhìn đoạt giải nhất vẫn là kiếm phong lý sư huynh thiên kiếm lý hạo nhân sao mấy năm trước liền đã là chúng ta yên quốc cảnh nội xa gần nghe tiếng thiên tài gia nhập thương vân hai năm có thửa kiếm đạo của hắn tiến triển dị thường mãnh liệt hoàn toàn chính xác có đoạt giải nhất tư cách ha ha muốn ta nói à nguyên phong ninh thương sư huynh cũng có rất lớn đoạt giải nhất khả năng nghe nói hắn nhưng là được thánh tử thân truyền một thân kiếm pháp cũng là siêu phạm nhập thánh đây nghe bốn phía mọi người nghị luận lọt vào thai ninh vân trong lòng không khỏi kinh ngạc tô vô thương tại hai năm trước liền đã là hóa linh cảnh đỉnh phong bây giờ có thể bước vào quy khư cảnh giới hoàn toàn chính xác không phải chuyện kỳ quái gì nhưng ninh thương bây giờ lại cũng thành thương vân thánh địa ở vào đầu gió đỉnh sóng nhân vật cái này nhường ninh vân có chút ngoài ý muốn. bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng năm đó chính mình cho ninh thương không ít đăng dược trợ hắn đột phá hóa linh cảnh hơn nữa còn từng cấp cho đối phương không ít công pháp hai năm thời gian trôi qua coi như ninh thương thiên phú không được nữa chắc chắn cũng đã có thành tựu mới đúng lần này thi đấu là dùng thủ lôi phương thức tiến hành chỉ cần lên đài có thể lấy được trăm thắng liên tiếp chiến tích liền có thể đoạt giải nhất nhưng trăm thắng liên tiếp a há lại dễ dàng như vậy sự tình. ha ha nặng tại tham dự nha đoạt không đoạt giải nhất không quan trọng ta cùng là kiếm phong đệ tử nhập môn 3 năm dư có thể kiếm đạo tạo nghệ lại kém xa lý hạo nhiên sư đệ trước đây liền vẫn muốn cùng hắn lĩnh giáo chút cao chiều cũng tốt có thể làm cho mình có chỗ tinh tiến lần thi đấu này có thể là một cái cơ hội rất tốt một tiên đệ tử tầm mắt nóng rực mở miệng nói ra hoàn toàn chính xác hôm nay dự thi rất nhiều đệ tử phần lớn là ôm cùng hắn ý tưởng giống nhau mới tới nơi này trong hai năm qua thương vân quật khởi không ít kiều tử thiên kiếm lý hạo nhiên nguyên phong ninh thường cùng với đan phong khương nhiên nhiên trong đó chính là dùng mấy người kia tối vi xuất chúng rất nhiều đệ tử sớm liền muốn thông qua cùng bọn hắn giao thủ tới ma luyện chính mình nhưng một mực không có cơ hội, lần thi đấu này, chính là một cái cơ hội tốt. Lý Sư Đệ cùng Khương Sư muội những người này, hẳn là sẽ không sớm như vậy ra sân, nói đến muốn cùng bọn họ linh giáo cao chiêu, ta càng muốn nhìn hơn đến Lý Sư Đệ cùng Ninh Thương Sư Đệ giao thủ, cả hai đều là ta thương vân thánh địa làm đại đệ tử bên trong khó được kiếm đạo kỳ tài. Đáng tiếc, Tô Sư Huynh đi vào quy khư, thực lực đã là vượt qua những người khác quá nhiều, vì vậy lần này thi đấu, hắn cũng không vào bàn. Làm chúng ta thương vân thánh địa một cái duy nhất có quy khư cảnh thực lực thiên tài, ta đảo rất muốn nhìn một chút tô sư huynh thực lực chân thật đây. Thánh tử chết yểu tại cấm khu bên trong hai năm, thánh chủ độc sông sư tộc trở về về sau, cũng mất tin tức, muốn ta nói à, thương vân cũng nên một lần nữa xác lập thánh tử mới đi. Như thật sách thánh tử, tô sư huynh đứng mũi chịu xào, thương vân thế hệ tuổi trẻ, đã không người có thể cùng hắn tịnh luận a. Trong miệng mọi người phát ra nghị luận, cái gì cũng nói, mà ninh vân trà trộn trong đám người, cũng không lộ diện. Hắn cũng là muốn an tĩnh nhìn một chút, trong hai năm qua, thương vân thánh địa đến tột cùng đều bồi nuôi xảy ra điều gì dạng thiên tài. Rất nhanh, thi đấu chính thức cử hành, đầu tiên bên trên cuộc tỷ thí cơ hồ đều là một chút phổ thông đệ tử, nhiều là ở vào hóa linh cảnh thực lực, thậm chí còn có chút ở vào ngưng mạch cảnh giới. Thực lực thế này giao thủ, tại Ninh Vân mà nói, đáng xem cũng không lớn, hắn tìm một cái đối lập vị trí thoải mái lặng lặng ngồi xuống, chờ Ninh Thương ra sân, muốn nhìn một chút tiểu tử này, trong thời gian hai năm Đến tột cùng phát triển đến một bước nào Đã là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi Cũng là khó được Cũng không biết kinh nghiệm thực chiến như thế nào Ninh Vân tầm mắt nhìn về phía đám người Một cái hướng khác Đứng nơi đó một tên thanh niên Bên hông hắn treo kiếm Hai đầu lông mày bắn ra lấy một loại thuộc về kiếm giả run sợ người phong mang Nam tử này không là người khác Đương nhiên đó là Ninh Thường, Hai năm thời gian Đối phương cải biến rất nhiều Khí chất cũng là có biến hóa rất lớn Đã thực sự trở thành có thể độc trọn một mặt thiên tài. Giờ khác này ở Ninh Thương trung quanh, tụ lại có không ít đệ tử, đều là dùng hắn cầm đầu, đây đều là tại trong hai năm này gia nhập Nguyên Phong đệ tử. Cùng hai năm trước sớm có khác biệt, bây giờ Nguyên Phong, phát triển dị thường mãnh liệt, có có thể vượt qua võ phong xu thế, chỉ vì tại hai năm trước, Thánh tử Ninh Vân, chính là xuất tử Nguyên Phong. bệnh Thi đấu tiến hành chớ sau khoảng nửa canh giờ, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp vọt lên đài cao, nàng tóc đen rậm rạp, giống như thác nước dối tung hai vai, nhan như ngọc. Da trắng hớt tuyết, dung mạo làm người thấy kinh diễm. Đan phong đệ tử Khương Yên Nhiên, hôm nay muốn chiến tô sư minh, còn xin chỉ giáo. Nữ tử không là người khác, đương nhiên đó là hai năm trước Ninh Vân trên danh nghĩa thế tử, thời khắc này đối phương, vô luận là từ đâu một cái phương diện nhìn qua, đều cùng ngày xưa có khác biệt, thay đổi lớn nhất, liền là Khương Yên Nhiên trở nên ổn trọng cùng thành thục rất nhiều. Nàng đã không còn là trước kia cái kia Khương Yên Nhiên, cho tới bây giờ, tuy là tại toàn bộ Đông Hoang. Khương Yên Nhiên cũng được cho là có chút danh tiếng thiên tri kiểu nữ, một thân tu vi đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong, cùng quy khư chỉ kém cách xa một bước. Cái gì? Muốn khiêu chiến tô sư minh? Mọi người nghe được Khương Yên Nhiên lời nói, đều là không khỏi trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Hết sức rõ ràng, tô vô thương bước vào quy khư, hôm nay thi đấu cũng không xuống tràng, nhưng Khương Yên Nhiên vừa lên tới liền tuyên bố muốn đối phương chỉ giáo, này không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, Quy khư cùng hóa linh chi ở giữa tranh lệnh, thực sự quá lớn, từ xưa đến nay, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể vượt cấp chiến thắng đối phương. Ngươi như thủ lôi, bách thắng cũng không phải việc khó, lần này thi đấu, nhất có nhìn đoạt giải nhất người cũng là ngươi, cần gì phải khiêu chiến ta. Tô vô thương cũng là hơi kinh ngạc, giờ phút này hắn ngồi tại trước đài cao phương không xa, tầm mắt hướng khương yên nhiên trông lại. Đoạt giải nhất không đoạt giải nhất, tại ta mà nói không có ý nghĩa gì, bất quá chỉ là một cái hư danh thôi. Ta khương yên nhiên cũng không cần này chút cái gọi là quan hoàn. Tô sư huynh là ta thương vân đương đại mạnh nhất đệ tử. Ta nếu ra sân, tự nhiên là muốn khiêu chiến ngươi. Khương yên nhiên mở miệng, trước sau như một hiếu thắng. Nhưng này loại hiếu thắng, lại lại cùng với trước có khác biệt rất lớn. Nàng đích sắp biến. Trong đám người, Ninh Vân phát ra tự nói, tại hắn trong ấn tượng, khương yên nhiên một mực là một cái cực kỳ nhìn chúng mặt mũi, lại người không chịu thua. Nhưng bây giờ, nàng một phen. cùng loại kia dũng cảm khiêu chiến cường giả tâm lý, làm cho Ninh Vân không khỏi hơi kinh ngạc. Tốt, ta nguyện đánh với ngươi một trận. Tô vô thương trầm minh hai hơi, cuối cùng đứng người lên bên trên, nói xong, hắn vọt lên đài cao, đi tới Khương Yên Nhiên trước mặt, tới đối lập mà đứng. chương 102, vương giả trở về. Khương Yên Nhiên cùng Tô vô thương. Hai người này, làm vì Thương Vân Thánh Điệu bây giờ kiệt xuất nhất kiểu tử hai. Lần này thi đấu, bọn hắn muốn giao thủ. lập tức là làm cho bốn phía chúng đệ tử bạo phát ra kinh thiên xôn sao. Tô sư huynh nhập môn nhiều năm, lại trước kia liền trở thành võ phong đại đệ tử, nhiều năm qua đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, một thân thực lực càng là tại hai tháng trước bước vào quy khư, Khương sư tỷ cùng hắn giao thủ, cơ hội không có chút nào đủ để khả năng chiến thắng. Thắng cũng tốt, thua cũng được, ít nhất Khương sư muội này phần quyết đoán, để cho người ta tin phục. Một chút nhập môn giải đệ tử lên tiếng như vậy, Khương sư muội có thể buông xuống những cái được gọi là vinh dự, chỉ chiến tại ta, xem ra tại thương vân hai năm này nhiều thời gian bên trong, ngươi thật sự có cực lớn trưởng thành đây. Tô vô thương mỉm cười nói, hắn hôm nay, là thương vân thánh địa thiên tài xuất sắc nhất, ninh vân chết hiểu về sau, trong tông môn rất nhiều người, đều từng một lần mở miệng, muốn đem hắn xác lập làm thánh tử mới. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, mình cùng cường giả chân chính ở giữa, đến tuột cùng là có bao nhiêu sai biệt. Khương yên nhiên nói ra, "Tô vô thương gật đầu, như người mong muốn." Nói xong, hắn đem một thân khí thế bùng nổ, không có chút nào giữ lại, bởi vì đây là đối Khương Yên Nhiên một loại tôn trọng. Quy Khư cảnh sao? Cảm nhận được cái kia cỗ trùng thiên khí thế đè xuống, Khương Yên Nhiên không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Còn chưa chính thức giao thủ, đối phương chỉ bằng vào khí tức, liền đã là ép được bản thân có chút không thở nổi, kém như vậy cách, làm cho Khương Yên Nhiên nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Nàng vẫn cho là mình cùng thiên tài chân chính ở giữa vẹn vẹn chẳng qua là kém cách xa một bước nhưng bây giờ hiện thực lại nói cho nàng chính mình còn cần đi qua rất nhiều ma luyện mới có thể triệt để trưởng thành vì biểu hiện tôn trọng ta sẽ ngay từ đầu liền sử dụng ra một kích mạnh nhất sư muội như không nắm chắc nhớ lấy không nên miễn cưỡng sớm đi tránh đi đi tô vô thương đạm thanh mở miệng nói xong ở trên người hắn loại kia chỗ tràn ngập ra khí thế phảng phất càng tăng lên mấy phần ầm ẩm hắn nhấc chỉ lực điểm mà ra Hư không chấn động, có vô cùng gợn sóng năng lượng hướng bốn phương nộn nhạo ra, sau một khắc chỉ gặp, một vệ kinh người thánh ánh kiếm như là vắt ngang vòng trời, trước mắt liền hướng phía Khương Yên Nhiên chém xuống mà xuống. Lạc Nguyệt Chi Sương Khương Yên Nhiên sắc mặt lập tức nhất biến, tại một chỉ này bên trong, nàng cảm nhận được một loại vô tận đáng sợ khí tức, trong chốc lát, nàng phát ra khẽ đều, một loại sáng trắng như ngọc ánh sáng ở trên người nàng hoán phát ra, hình thành một loại năng lượng vết ngăn, hộ tại thân thể bốn phía. ầm ầm. Thánh đạo kiếm quang chém xuống, trong khoảnh khắc, gợn sóng năng lượng bùng nổ, loại kia tại đối bính đụng chỗ phát ra đáng sợ khí tước, tạo thành một loại sóng khí, đem những cái kia cùng lôi đài áp sát quá gần đệ tử, hoàn toàn cho hất bay ra ngoài. Giang giác, thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, tại tô vô thương nhất chỉ phía dưới, khương yên nhiên quanh thân hộ thể năng lượng vách ngăn bị đánh phá, trước mắt chính là sụp đổ tiêu tắng ra. Nàng cả người bị một cố cường đại lực trùng kích đánh bay mà ra, trực tiếp là bị đánh xuống lôi đài Này là Nguyệt chi xương là ta thương vân ít có phòng ngự công pháp, lại cực kỳ tinh áo, nhiều năm qua, có thể đưa nó tu luyện thành công không, có mấy người chưa từng nghĩ, Khương sư điệt lại ngộ được nội dung quan trọng. Trước đài cao phương ghế quan sát bên trên, cho dù là những trưởng lão kia cấp nhân vật, giờ phút này trên mặt cũng là không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc, hai bên thực lực sai biệt quá nhiều, nếu không, cùng cảnh một trận chiến, Khương Yên nhiên tỷ số thắng sẽ lớn hơn. Có người nói như vậy nói. Đa Tạ sư huynh chỉ giáo. phía dưới lôi đài làm khương yên nhiên đứng vững thân thể về sau không khỏi thật dài tùng thở một hơi như chút được gánh nặng giờ phút này khỏe miệng nàng có máu hiển nhiên là tại vừa rồi một kiếm kia bên trong bị thương sư muội không quan trọng a tô vô thương khẽ như mày có chút ân cần dò hỏi cho tới nay hắn đối tông môn phát triển đều cực kỳ đệ bụng khương yên nhiên tại trong hai năm này cái sau vượt cái trước thực lực siêu việt rất nhiều nhập môn hơi sớm đệ tử cho tới bây giờ đã là thương vân thánh địa đỉnh tiêm kỳ tại một trong Ngày sau cũng có thể trở thành thương vân trụ cột, hắn cũng không muốn đối phương bị chính mình kích thương, mà lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Không ngại, Khương yên nhiên lắc đầu, sau đó lại là mở miệng, Ninh Vân chết yểu hai năm, thương vân đích thật là nên một lần nữa xác lập thánh tử, Tô Sư huynh thực lực, gánh chịu nổi thánh tử một vị, yên nhiên tâm phục khẩu phục. Tô vô thương nghe vậy lại là khe giật mình, rất nhanh hắn chính là lắc đầu, nói, thánh tử qua đời chưa tới ba năm, ta tô vô thương lại sao dám thay thế hắn vị, đây là bất kính. Chẳng qua là đáng tiếc, hai năm trước chưa từng có thể cùng thánh tử giao thủ qua, đây cũng là ta tô vô thường lớn nhất chi tiết. Hắn cùng là đương thời kiểu tử một trong, đi vào quy khư cảnh về sau, đã là miễn cưỡng có thể cùng thiên hạ này các thánh tử so sánh nhau, cùng thế hệ là mới, không thể cùng thánh thể giao thủ, này không chỉ có là tô vô thương tiết đối, cũng là rất nhiều thiên tài tiết đối. Nói về Ninh Vân, Khương Yên Nhiên trên mặt chính là không khỏi nổi lên một loại bi thương chi sắc, nói, năm đó vì cái kia cái gọi là kiêu ngạo. Ta từng phụ Ninh Vân, thẹn trong lòng với hắn, dù sao từng là ta trên danh nghĩa vị hôn phu, ta như chẳng đạo, nhất định vào cấm khu, vì đó tán cốt, túc trực bên linh, cứu ba năm, cũng xem như đối năm đó ta rốt nát một loại sám hối đi. Ê! Lời này vừa nói ra, trong đám người Ninh Vân lập tức quá sức, nghe Khương yên nhiên ý tứ, còn muốn cho mình túc trực bên linh, cứu ba năm. Đây là nghiêm túc sao? Ta còn chưa có chết, cũng đừng nguyền rủa ta, Huống chi, muốn vì ta Ninh Vân túc trực bên linh, cứu ba năm. Ngươi cương yên nhiên ngày sau như không gả ra được, ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Hắn nhìn không được đứng dậy, mở miệng cười khổ. Thanh âm vừa ra, toàn trường mọi người đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình, sau đó tầm mắt dồn dập nhìn lại. Ninh Vân, Thánh Tử, Thiếu Chủ Tuy nói bộ dáng cùng hai năm trước có một số khác biệt, trở nên ổn trọng cùng thành thục rất nhiều, nhưng mọi người liếc mắt chính là nhận ra cái kia từ trong đám người đi ra thanh niên áo trắng, không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai. thương yên nhiên kinh ngạc, chúng đệ tử ngạc nhiên, cùng Ninh Thương xúc động, giờ khắc này, toàn bộ thương vân thánh điệu tựa như là kiến bỏ trên chảo nóng, triệt để sôi trào Thiếu chủ! Ngươi! Ngươi không chết! Ninh Thương cái thứ nhất đi tới Ninh Vân trước người, trên mặt hắn đầy là một loại vẻ không thể tin, thân thể bởi vì quá mức xúc động, mà run dậy không ngừng lấy. Năm đó, Ninh Vân đối với hắn có cực lớn ân tình, nếu không phải là bởi vì đối phương, chính mình bây giờ không có khả năng có được thực lực bây giờ. càng không khả năng sẽ trở thành làm yên quốc cảnh nội số một số hai thiên tiêu kỳ tài. Ninh gia, hai năm này có khỏe không? Ninh Vân thở dài, tại đế vẫn sơn mạch trong hai năm này, hắn trong lòng có rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Diệp Tôn, Thương Vân, Ninh gia, cha mẹ, liêu gia cùng cứu cứu. Lúc trước chính mình bước vào cái kia mộ sơn màn sáng về sau, khắp núi bạch cốt leo ra, cũng không biết liếu mộ bạch có hay không bình yên thoát ly. Không tốt. gia chủ cùng phu nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt toàn bộ ninh gia đều bởi vậy trở nên âm u đầy từ khí thiếu chủ thật chính là ngươi trở về rồi sao ta không nằm mơ a ninh thương thanh âm khẳng khàn mang theo giọng nghẹn nào bởi vì quá mức kích động duyên cớ hắn thân thể run rẩy không chỉ nội tâm khó mà bình phục chương 103, có thể luận trạm đạo nhất trọng thiên là ta trở về này không phải mộng ninh vân thở dài đem ninh thương cảm xúc tận lực chấn an xuống ninh vân ngươi thật không chết khương yên nhiên cũng đi tới trên mặt nàng đầy là một loại vẻ không thể tin tấm mắt đánh giá trước mắt thanh niên áo trắng cảm giác tất cả những thứ này đều có chút không quá chân thực một cái vốn nên đã chết đi hai năm thời gian người bây giờ lại đột nhiên trở về chuyện như vậy vô luận là ai đụng tới đều sẽ cảm giác đến có chút khó tin a nhưng bây giờ ninh vân lại chân chân thật thật đứng ở trước mắt của mình khương yên nhiên trên mặt bỗng nhiên nổi lên mấy phần ngượng ngủ nghĩ đến vừa rồi chính mình mở miệng nói ra thánh tử chưa chết Thương vân làm thịnh. Trên đài cao, tô vô thương ánh mắt lấp lánh trông lại, trong lòng cũng có xúc động. Đã lâu không gặp. Ninh vân hướng hắn gật đầu ra hiệu, tô vô thương chính mình mặc dù chưa có tiếp xúc qua mấy lần, nhưng đối phương qua nhiều năm như vậy, cũng đích thật là một lòng vì thương vân suy nghĩ. Ninh vân, ngươi trong hai năm này đi nơi nào? Chẳng lẽ là một mực đợi tại cấm khu bên trong? Đã từng thương vân tông chủ, bây giờ thương vân đời thánh chủ, tại Ninh vân hiện thân về sau, cũng là đã bị kinh động ra tới. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đánh giá trước mắt áo trắng tuổi trẻ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ninh Vân gật đầu, cũng không giấu giếm cái gì, trong hai năm này, ta một mực là bị phong ấn tại cấm khu bên trong. Bất quá, có quan hệ với độn thế tiên kinh truyền thừa, hắn cũng không có cùng nhân đạo nói. Thánh tử bây giờ là tu vi gì rồi? Một đám trưởng lão vây quanh, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, hai năm trước vốn nên chết yểu tại cổ lão cấm địa sinh mệnh bên trong, nhưng bây giờ, đối phương không chỉ chưa chết bị phong ấn tại cấm khu hai năm còn sống đi ra không khó tưởng tượng trong 2 năm này ninh vân tất nhiên cần phải đến rất nhiều kỳ ngộ quy khư cảnh trung kỳ có thể luận trảm đạo nhất trọng thiên ninh vân cười nhạt mở miệng thật đơn giản một câu lại là làm cho toàn trường lập tức xôn xao lên càng có một ít hít vào khí lạnh thanh âm truyền lọt vào trong hai quy khư cảnh trung kỳ 2 năm thời gian dùng ninh vân thiên phú có thể bước vào cảnh giới này có lẽ còn tại mọi người lý giải bên trong Như đổi lại là người bình thường, tại hai năm bên trong, theo hóa linh cảnh sơ kỳ, đi đến quy khư cảnh trung kỳ, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Nhưng nhất làm cho người không thể tin được chính là, Ninh Vân tuyên bố có thể chiến chạm đạo cảnh cường giả. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, thánh nhân không xuất thế, chạm đạo vương giả chính là hiện thời thế gian vô địch cao thủ. Hai năm, vẹn vẹn chẳng qua là hai năm, Ninh Vân liền phát triển đến tình trạng như vậy, chín mạch thánh thể, thiên phú của hắn. quả nhiên là đáng sợ đến trình độ như vậy sao? Khó trách thái cổ vương tộc cùng rất nhiều thánh địa đều một mực hy vọng ninh vân chết yểu, dạng này nghịch thiên kỳ tài, quá mức đáng sợ, hắn tồn tại, thế tất sẽ che lấp rất nhiều người hào quang, độc diệu một thời đại. Có thể chiến trạm đạo vương giả sao? Khương Yên nhiên nội tâm chấn động, bao quát Tô Vô Thường, Linh Vân chi ngôn, nhường đến trong lòng bọn họ khó mà bình phục. Thánh tử, có thể hay không linh giáo? Cuối cùng, Tô Vô thương hít sâu một hơi, Giữa con ngươi nổi lên một loại dị thường màu sắc, hắn hướng Ninh Vân mở miệng. Linh Vân mở miệng cười, "Tự nhiên có khả năng, bất quá, ngươi khẳng định muốn cùng ta giao thủ sao?" "Như thế đại thế, nếu không thể cùng thánh thể một trận chiến, ta Tô Vô Thương tất sẽ tiếc nuối cả đời." Hắn gật đầu nói. Đám người lui tán ra, đều mắt mang nóng bỏng chi sắc, thánh thể trở về, muốn cùng bước vào quy khư cảnh sơ kỳ Tô Vô Thương giao thủ, đây tuyệt đối là thương vân thành lập gần vạn năm qua, đỉnh phong nhất một trận thiên tài chi tranh. Một cái Là thương vân đương thời thánh tử, một cái, là có tư cách nhất kế thánh tử vị trí siêu cấp thiên tài, khắp cả đông hoang đều là có phần có danh tiếng, hai người này giao thủ, không biết sẽ buộc phát ra hạng gì tia lửa. liền sử dụng ra người mạnh nhất nhất kích đi. Hai người cấp lên đài cao, Ninh Vân mắt nhìn tô vô thương, nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Tô vô thương gật đầu, gương mặt vẻ nghiêm túc, hắn rõ ràng, thánh thể cùng cảnh có thể xưng vô địch, huống chi Ninh Vân dám nói có thể chiến trạng đạo vương, giả, đối phương nếu nói như vậy Như vậy hắn lại thế nào giảm có chút giữ lại Mà lại, theo tô vô thương Chính mình tuy là một kích toàn lực Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể uy hiếp đạt được Ninh Vân một chút Hắn xuất thủ như thế, cách làm Vẹn vẹn chẳng qua là cùng vừa rồi Khương yên nhiên giống nhau Muốn nhìn một chút Mình cùng thiên tài chân chính ở giữa Là có bao nhiêu sai biệt Ông, hư không run rẩy dữ dội Mên mông năng lượng ba động lạng yên tràn ngập toàn trường Giờ khắc này, tô vô thương đem tự thân tu vi hoàn toàn tận mở ra Loại kia đang sợ khí tức, cho dù là bốn phía đang ngồi một đám trưởng lão, cũng không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, thương vân lập thánh về sau, hoàn cảnh đại biến, dưới loại tình huống này tu luyện, như tô vô thương dạng này thiên tài, đã là chân chính của thời, cho tới bây giờ, tu vi của hắn, đã siêu việt phần lớn trưởng lão nhân vật. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Khương Yên Nhiên sắc mặt hơi tái, vốn cho rằng vừa rồi tô vô thương cùng mình lúc giao thủ, đã là thi triển toàn lực. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương trước đây vẫn như cũng là có giữ lại. Ông, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, tô vô thương nhất chỉ lực điểm ra ngoài, hư không chấn động, gợn sóng năng lượng tán loạn, làm cho toàn bộ đài cao chỗ không gian, đều là trở nên vặn vẹo lên. Thật mạnh, dù cho là đời thánh chủ, quy khư cảnh đỉnh phong thực lực, bây giờ tại cảm nhận được tô vô thương điểm ra một chỉ này lúc, cũng không khỏi biến xác hắn không thể không thừa nhận, tô vô thương một kích toàn lực, cho dù là dùng thực lực của chính mình. cũng cảm nhận được uy hiếp. Nhưng mà, càng là như thế, hắn liền càng đối Ninh Vân mong đợi dâng lên. Cái này tại hai năm trước quật khởi bất thế kỳ tài, thân phụ nhân tộc cái thế vô song thánh thể, Linh Vân thực lực chân chính, lại là đạt đến mức độ như thế nào? Sì, si. tô vô thương nhất chỉ triệt để điểm xuống, chỉ thấy một vẹn dài đến trăm trượng thánh đạo kiếm quang đâm xuyên qua hư không, như mang theo khai thiên chi thế, hướng phía Ninh Vân lực chém xuống. Khí thế vẫn được, nhưng tựa hồ thiếu sót cái gì? Ninh Vân hiếp lại hai con người, đạm thanh mở miệng, tô vô thương có thể dùng quy khư cảnh sơ kỳ tu vi, phát động ra đáng sợ như vậy thế công, nếu là đổi lại quy khư cảnh trung kỳ cường giả, có lẽ thật đúng là khó mà ngăn cản được xuống tới, nhưng ở trong mắt chính mình, một cách này, tại tầm thường cực kỳ. Ông, cho đến cái kia bôi thánh đạo kiếm quang lân cận trước mắt lúc, Ninh Vân mới chuyển động, hán đồng dạng nhất chỉ nô ra, không có chút nào lộng lẫy cùng xinh đẹp, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt. hắn lại vẹn vẹn chỉ là đơn thuần điểm ra nhất chỉ liền tùy tiện điểm nát cái kia lực chạm mà xuống trăm trượng kiếm quang tạch tạch tạch ken kết. kiếm quang từng khúc băng diệt như trứng trọi đá cuối cùng bị ninh vân triệt để điểm đến băng diệt hóa thành cuồng loạn kiếm khí bao phủ bốn phương thánh thể thế vô song, ta tô vô thương tâm phục khẩu phục thánh tử trở về thương vân làm hưng nơi xa tô vô thương sắc mặt có chút trắng bệnh hết sức rõ ràng phát động cường đại như vậy nhất kích đối hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều Tuy nói chính mình còn có thể tiếp tục tiến công, nhưng này đã không có ý nghĩa. Liên đòn đánh mạnh nhất đều bị Ninh Vân cho tùy tiện tan ra xuống dưới, chính mình cần gì phải tiếp tục đau khổ dãy ruột. Mà lại một cách này, cũng đã làm cho hắn nhìn ra, mình cùng thiên tài chân chính ở giữa, có bao nhiêu sai biệt. Thánh tử vi vũ, thiếu chủ vô địch. Tại ngắn ngủi an tĩnh qua đi, đám người bạo phát ra kinh thiên xôn xao. Ninh Vân nhất chỉ kinh bốn tòa, đối mặt tô vô thương công kích. Hắn lại như vậy hời hợt liền hóa giải xuống, có thể chiến trảm đạo vương, giả, tuyệt không phải nói xạo. linh 104, đại chiến buông xuống. Chư vị, ta trở về tin tức, còn mời trước không muốn tùy ý truyền ra ngoài. Ninh vân hướng tô vô thương chắp tay, thu thân mà đứng, mặt hướng đài cao bốn phía một đám thương vân đệ tử. Thánh tử yên tâm, tuyệt không loạn truyền, người nào như dám can đảm đèm tin tức tiết lộ ra ngoài, liền làm phán môn xử lý. Có người lên tiếng như vậy nói. Thánh thể vương giả trở về, hắn tồn tại Trở ngại quá nhiều người, như Ninh Vân chưa chết tin tức một khi truyền ra, các phương cổ tộc cùng thánh địa thế tất sẽ lần nữa nhằm vào. Mọi người cũng không đốc, rõ ràng cũng là biết điểm này, cho nên có thể đủ lý giải Ninh Vân lời nói bên trong ý tứ. Diệp Tôn. Thế nào? Cuối cùng, Ninh Vân đi xuống đài cao, đi tới Lao Tông Chủ trước người, nhịn không được hỏi. Lao Tông Chủ nghe vậy, trên mặt vẻ mừng rỡ lập tức hơi ngưng lại, thay vào đó, đây là một loại ngưng trọng biểu lộ. Hắn thở dài nói, tình huống sợ là không ổn. Lúc trước đọc sông sư tộc về sau, thương thế nặng hơn, hai năm trước đã là vào tử quan, đến nay không thấy thánh tổ chuyển có tin tức ra tới. Ninh Vân nghe vậy không khỏi những mày, Diệp Tôn chắc chắn phải chết quan, cách làm bất quá là muốn xung kích chuẩn thánh, nhưng bị thiên kiếp phệ thân, lại không có thần dược kéo dài tính mạng, hắn tỷ lệ thành công quá mức mong manh. Hai năm đến nay, không thấy tin tức truyền ra, sợ là đã tọa hóa cũng khó nói. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lông mày không khỏi càng nhăn, Diệp Tôn ở nơi nào bế quan. Đi theo ta. Nói xong, lão Tông Chủ chính là thân thể vút qua, mang theo Ninh Vân hướng Thương Vân Hậu Sơn tiến đến. Thương Vân phong đỉnh, đây là lịch đại Tông Chủ thân cư chỗ, nơi này có một cái hang cổ tồn tại, nghe đồn từng là đời thứ nhất Tông Chủ chứng đạo lúc sử dụng. Mà Diệp phi phạm hai năm trước bế quan, chính là tại đây Thương Vân trong động. Tiền bối, ta tìm được thần dược trở về, có thể hay không thấy một lần. Đứng ở Thương Vân trước động khẩu phương, Ninh Vân yên lặng sau một lát, nếm thử tính mở miệng. Nhưng trong động an tĩnh một mảnh, lại bởi vì có cấm lực phong bế cửa hang, mắt trần căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong. Trong hai năm qua, ta mỗi các nửa vầng trăng liền sẽ tới đây một lần, nhưng nhưng xưa nay không thấy thánh tổ từng có đáp lại. Lao Tông chủ thở dài nói. Ninh Vân nỗi lòng khó có thể bình an, Diệp Tôn là bởi vì chính mình mới gặp thiên kiếp phệ thân, lại độc sông sư tộc, liên tục đánh chết sáu tôn trạm đạo cảnh vương giả, đây cũng là cùng mình có quan hệ rất lớn. hắn thẹn cho Diệp phi phạm bây giờ mặc dù tìm được thần dược nhưng thời gian đã là qua hai năm ta muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi sau một lát ninh vân mở miệng lao tông chủ nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó chính là rời đi ninh vân tại nguyên ngồi xếp bằng xuống tầm mắt nhìn phía trước không xa thương vận động muốn lấy thần nghiệm thăm dò vào tra một cái đến tột cùng nhưng này ngăn tại trước động khẩu phương cấm lực lại là ngăn cách hết thảy hai ngày thời gian trong trước mắt hắn tại hang động này phía trước ngồi xuống chính là hai ngày trong lúc đó Ninh Vân một mực đang chờ Diệp Tôn đáp lại, nhưng hai ngày thời gian xuống tới, trong động động tĩnh gì cũng không có. Mà lại hắn có thể cảm nhận được, tại cái kia trong động, có một loại bàng bạc tĩnh lặng khí thẩm thấu cấm lực chuyển ra. Ai? Cuối cùng, hắn đứng lên, lấy ra mình tại cấm khu về sau hái tới hai gốc thần dược, đặt ở trước động khẩu phương. Hơi hơi chắp tay kính bái về sau, Ninh Vân dự định rời đi. Ngươi Chưa chết. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới quay người thời khắc, đồng nhiên. Một đạo suy yếu vô cùng thanh em đến cái kia trong động truyền ra. Diệp Tôn. Ninh Vân bước chân hơi ngưng lại, sau đó đột nhiên quay người, trên mặt nổi lên mừng như điên, tiền bối, ta tìm được thần dược trở về, như thế nào đưa cho ngươi. Một câu qua đi, trong động lần nữa yên tĩnh trở lại, Ninh Vân không có đạt được Diệp Tôn đáp lại, cho đến qua hai canh giờ, cái kia hư nhược thanh em mới lần nữa truyền ra, liền đặt ở cửa hang Là đủ. Diệp Tôn thương thế như thế nào? Có không trở ngại? Ninh Vân có chút bận tâm, bây giờ thanh âm của đối phương, xa so với lúc trước mình tại bên trong cái hang cổ gặp được lúc, còn muốn hư yếu rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tịch diệt. Thời gian lại là qua một ngày, Ninh Vân lặng lặng chờ, nhưng lại cũng không chiếm được Diệp Tôn khôi phục, trong lòng của hắn càng là lo lắng, mở miệng lần nữa, tiền bối, ngươi vẫn còn chứ. Chờ đợi là một loại vô cùng quá trình dài dằng dặc, cho đến hai ngày thời gian về sau, Diệp Tôn thanh âm mới lần nữa truyền ra, ta không thể. luôn là truyền âm. Ngươi lại đi trước đi. Tốt, ta đây liền trước không quấy dậy. Ninh Vân gật đầu, bây giờ Diệp Tôn, ngay lập tức truyền âm đều cần thời gian rất lâu, phảng phất mỗi một câu nói, đều phải tốn phí rất lớn tinh lực. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, hắn bắt đầu từ trong nạp giới lại lấy ra hai gốc thần dược, đặt ở trước động khẩu phương, cuối cùng mới rời khỏi nơi này. Ninh Vân trong nạp giới, chứ có mười mấy gốc thần dược, đều là do ngày đó hắn rời đi đế mộ lúc chỗ hái. Thần dược giá trị không thể đo lường. lần sau đi sâu cấm khu đã không biết sẽ là thời điểm nào, cho nên lần này lúc rời đi, hắn liền mang nhiều một chút. Còn có hai ngày, hôn nguyên thánh tử đại chiến yêu đế hậu nhân, bây giờ Ly Huên Sơn Mạch, đã là quần hùng hội tụ, nghe nói âm thầm có một ít thánh chủ cấp đại năng đều đến, chỉ là không có hiện thân. Tuyệt thế thiên tài tranh phong, bốn vực tu giả chú mục trận chiến này chính là chúng ta đông hoang nhân tộc tôn nghiêm cuộc chiến, như hôn nguyên thánh tử cũng chiến bại. thì đông hoang nhân tộc cũng không còn cách nào nhấc nổi đầu a ly huyên sơn mạch đỉnh đại chiến còn có hai ngày thời gian tựa như kỳ mà tới cho đến ngày nay thiên hạ các nơi sớm đã vận động chứ hơn cao thủ không tiếc mở ra vực môn theo bắc hoang tây thổ nam hoang tam địa khóa vực tới chỉ vì mắt thấy trận chiến này ninh vân xếp bằng ở nguyên phong nơi nào đó đỉnh núi bên hai truyền đến một chút đệ tử tiếng nghị luận rõ ràng cho tới bây giờ cho dù là thương vân bên trong cũng thường xuyên có thể nghe được dạng này thảo luận Nghe nói chúng ta thương vân cũng không ít sư huynh tiến đến ly huyên sơn mạch, muốn mắt thấy cái kia một trận chiến kinh thế, đáng tiếc, chúng ta tu vi quá thấp, không vào hóa linh, vô Vương ngự không, ly huyên sơn mạch cách thương vân núi cao nước xa, bằng không, ta cũng muốn đi xem xem đây. Hi hi, vương gia thần thể bế quan trùng kích cảnh giới lại thành, không có thời gian mấy năm sợ không cách nào ra tới, thế nhân đều nói này chính là chúng ta đông hoang nhân tộc tôn nghiêm một trận chiến, muốn ta xem à, coi như hôn nguyên thánh tử chiến bại. không còn có chúng ta thương vân thánh tử sao. Ninh sư huynh vương giả trở về, chẳng qua là tin tức còn chưa truyền ra, bằng không, tất nhiên sẽ dẫn tới khắp thiên hạ này doanh động. Đúng rồi, thánh tử trở về nhiều ngày như vậy, trừ ngày đó thi đấu bên ngoài, còn giống như chưa từng gặp qua hắn hiện thân đâu, chẳng lẽ cũng là đi Ly Huyên Sơn Mạch hay sao? Tại một cái nào đó hàn đàm một bờ, có mạc cướp hơn 10 người nữ đệ tử song hành, trong miệng cũng là thảo luận cùng Ly Huyên Sơn Mạch đại chiến một chuyện. Đây đều là năm nay vừa mới gia nhập Thương Vân Thánh Địa không đến bao lâu đệ tử, mới vào đạo bất quá mấy tháng, phần lớn ở vào ngưng mạch cảnh cấp độ, càng có hai người vẫn chỉ là luyện thể kỳ. Tuy nói vừa mới nhập môn không đến bao lâu, nhưng Ninh Vân tên các nàng lại sớm đã nghe nhiều nên thuộc, tăng thêm mấy ngày trước đây đối phương tại thi đấu phía trên đánh bại Tô Vô Thương về sau, trong lúc nhất thời, môn bên trong không thiếu nữ đệ tử đều là đối Ninh Vân ôm có không gì sánh nổi ủng hộ chi tâm. Đại chiến buông xuống đến sau. Ninh Vân xếp bằng ở đỉnh núi, Trong hai nghe đủ loại tiếng nghị luận truyền đến, hắn không khỏi ngước mắt nhìn về phía phương xa hư không, tốt một lát sau, cũng rốt cục đứng lên, nói, "Cũng nên động thân, yêu đế hậu nhân sao? Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể có bao lớn bản sự, muốn cho ta Ninh Vân máu nhuộm đông hoàng, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách." Ngay tại ngày đó, Ninh Vân lặng yên rời đi Thương Vân Thánh địa, chân hắn đạp lâm chi quyết, một đường đi về phía nam, hướng phía Ly Viên Sơn mạch vị trí tiến đến. Chương 105: Thiên hạ vận động Tề phó ly huyên đỉnh. đông hoang đến nam phương vị nơi này lâu dài hoang tàn vắng vẻ dây núi liên miên chập trùng mà tại dây núi ở giữa có một tòa cao ngạo núi non thẳng vào mây trời liếc mắt nhìn không thấy đỉnh núi ly huyên sơn mạch bây giờ hôn nguyên thánh tử cùng yêu đế hậu nhân đại chiến đã là đem đến tại ly huyên sơn mạch bốn phía nơi này sớm đã là vây tụ người đông nghìn nghịt đen nghịt một mảnh bóng người đếm mãi không hết tại dãy núi viễn không chân trời thỉnh thoảng có thể thấy có một ít thần hồng lướt đến đây đều là thiên vũ bốn vực đuổi tới nơi đây vây xem tu giả trận chiến này có thể nói cả thế gian đều chú ý các phương vận động tể tụ ly nguyên đỉnh này chính là đông hoang nhân tộc tôn nghiêm cuộc chiến nửa năm trước thái nhất thánh tử là bại thiên hạ phải sợ hãi bây giờ thân phụ bất diệt thể hôn nguyên thánh tử đại đế dự bị trên bảng bài danh 12 vị nhân vật cuối cùng cũng là muốn cùng yêu đế hậu nhân phát sinh va chạm cả hai đều là cả thế gian kỳ tài có hận đời vô đối phong cách vô địch vô luận thả thân tại thế nào một thời đại đều sẽ có thể trở thành thời đại nhân vật đứng đầu này một trận chiến cả thế gian đều chú ý chắc chắn đặc sắc vô song ba vạn năm trước bác hoang yêu đế tung hoành thiên hạ không người có thể địch vào niên đại đó cho dù là một chút thái cổ vương tộc đều đối yêu tộc túi đầu xưng thần nếu không phải là chúng ta tộc võ đế xuất thế chấn áp bốn phương hoành kích bất thế đại địch nhân tộc chỉ sợ sớm đã biến thành cổ tộc nuôi nhốt nô lệ a yêu đế hậu nhân kinh thế muốn quét ngang thiên vũ lại phục yêu tộc năm đó rực rỡ Yêu đế huyết mạch quá mức bá đạo, thần thể không ra, sợ là khó có người có thể đem hắn chấn áp. Trận chiến này, Hôn Nguyên Thánh Tử chỉ sợ rất khó thủ thắng. Yêu dạ lượng hiện thế bất quá 5 năm, năm, liền quét ngang thiên vũ bốn vực không biết nhiều ít kiểu tử, hắn chinh chiến thiên hạ, chưa bại một lần. Thi triển hết ngày xưa thiếu niên yêu đế phong cách vô địch, như này một trận chiến, Hôn Nguyên Thánh Tử cũng bại. Đông Hoang nhân tộc liền thật muốn luôn làm trò hề a Hôn Nguyên bất diệt thể cũng là ta Đông Hoang xưa nay ít có tuyệt thế thể chất, dục hỏa mã sinh. Mà lại hôn nguyên thánh tử thực lực, cũng bước vào quy khư cảnh đỉnh phong, Trảm đạo sắp đến, yêu đế hậu nhân cố có phong cách vô địch, lại cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Có người nói như vậy nói. Nghe đồn tại một năm trước đó, hôn nguyên thánh tử bất diệt thể liền đã đại thành, thánh nhân không ra, trong thiên hạ khó có người có thể giết hắn, yêu đế hậu nhân lại như thế nào, chưa hẳn liền thật sự có thể vô địch. Ly Huyên Sơn mạch bốn phía, đám người nghị luận ở ý, thế nhất thánh tử chiến bại, việc này tựa như là một tảng đa lớn. Ép tại chúng nhân trong lòng, không thể thoải mái. Bây giờ, Hôn Nguyên Thánh Tử bất diệt thể lại thành, chạm đạo sắp đến, hắn như ra tay, thắng bại khó liệu. Một nhóm lớn nhân ảnh lưu động, hội tụ đến nơi này, nghe đồn âm thầm càng có Thánh Chủ cấp cường giả đến, chỉ là không có hiện thân, dĩ nhiên, ngoại trừ thế hệ trước cao thủ bên ngoài càng nhiều, thì là một chút người trẻ tuổi hội tụ tại nơi này. Trong mắt bọn họ tràn đầy nóng bỏng, mắt mang một vệ sùng kính chi ý, nhìn cái kia xếp bằng ở Liên Sơn Mạch đỉnh một đạo áo tím thân ảnh. Hôn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thị Sớm tại hai ngày trước, hắn liền sớm đến nơi này, giờ phút này đang nhắm mắt xếp bằng ở ly huyên đỉnh, giống như đang điều chỉnh sinh sống, làm cái kia sắp đến đại chiến mà ngồi lấy chuẩn bị. Hắn hôm nay đối thủ, là cái kia tại ba vạn năm trước, quét ngang toàn bộ thiên hạ bắc hoang yêu đế hậu nhân, yêu dạ lượng, thân phụ yêu đế vô thượng huyết mạch, cho dù là Nam Cung Thị bất diệt thể đã đại thành, cũng không dám có chút khinh thường đối thủ chi ý. Giờ phút này, tại Nam Cung Thị thân thể bốn phía có một tầng nhàn nhạt cầu vồng đem hắn bao phủ như là hỗn độn tổ khí ra thân làm cho cả người hắn nhìn qua dị thường tiên mịt mù giống như bầu trời thần tử bông xuống không thuộc về trong nhân thế này cũng là có lấy không ít khuôn mặt quen thuộc đây trong đám người ninh vân lặng yên đến nơi này không làm kinh động bất luận cái gì người ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía phát hiện ngoại trừ giao chỉ thánh nữ bên ngoài liêu chi yên cũng tới bao quát long tộc thế hệ tuổi trẻ mười đại cao thủ một trong long khúc thương đều là đông hoang đương thời khó được tuyệt đỉnh kiều tử Này một trận chiến, việc quan hệ đông hoang tôn nghiêm, có thể nói cả thế gian đều chú ý. Ông, theo thời gian trôi qua, cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu, Đột nhiên, cái kia xếp bằng ở ly Uên đỉnh Nam Cung Thị, đột nhiên mở ra hai con người, hắn hướng về phương xa chân trời nhìn lại. ầm ầm. Cùng lúc đó, phương này hư không, đại thế cuộn cuộn cuộn cuộn, tại hôn nguyên thánh tử hy vọng cái hướng kia, có cuồng phong gào thét mà lên, một cô đáng sợ mà lăng nhiên khí tức lan tràn tới, làm cho thiên địa biến sắc. Toàn bộ hư không tại giờ phút này đều là không khỏi ám trầm rất nhiều. Bạch, hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, Lý Huyên sơn mẠch bốn phía, tất cả mọi người tầm mắt đều là cùng nhau nhìn lại. Sau một khắc chỉ gặp, có một vệt bóng đen đang từ cái hướng kia tốc độ cao lướt đến, Bàng bạc vô biên yêu khí tràn ngập bốn phương. Yêu dạ lượng, yêu đế hậu nhân đến rồi. Đám người kinh hô ở giữa, vẹn vẹn mấy hơi thời gian không đến, bóng đen kia chính là đi tới phương này vùng trời, cuộn cuộn yêu thế tràn ngập toàn bộ bầu trời. Làm cho vùng hư không này trở nên càng thêm ám trầm rất nhiều Tất cả mọi người đều là nhịn không được hô hấp trở nên ngưng trọng lên tầm mắt hướng phía giữa không trung nhìn lại Chỉ thấy đó là một cái nam tử mặc áo đen Mặc ước 26-27 tuổi Hắn tướng mạo yêu dị, tuấn mỹ vô cùng Đủ để cho đến trong thiên hạ này hết thể nữ tử tri động dung Đây cũng là yêu đế hậu nhân yêu dạ lượng Thật là đáng sợ khí tức Nghe nói hắn chưa chẳng đạo Nhưng giờ phút này trên thân chỗ phát ra khí tức cũng đã không phải bình thường chạm đạo cảnh vương giả có thể so sánh. rất nhiều người kinh ngạc. nay cũng là bọn hắn lần thứ nhất mắt thấy yêu dạ lượng hình dáng. yêu đế huyết mạch làm thật là mạnh mẽ. yêu cổ hai tộc tuy nói đồng nguyên, nhưng đã chi nhánh có vạn năm tuế nguyệt lâu đi. ở trên người hắn, ta nhưng như cũ có thể cảm nhận được một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế. cho dù là một chút ở đây cổ tộc thế hệ trước cường giả, bây giờ cũng không nhịn được phát ra kinh ngạc tán thán chi ngôn. ầm ầm. tại mọi người nghị luận ở giữa. chỉ thấy cái kia xếp bằng ở ly huyên đỉnh nam cung thị cuối cùng cũng là đứng lên ở trên người hắn một cố cùng là quần quận vô cùng khí thế bùng nổ hôn nguyên thể đại thành bất hủ bất diệt có cầu vòng ra thân làm cho cả người hắn nhìn qua tựa như thượng cổ tiên linh khí chất phiếu miểu tới cực điểm tại hôn nguyên thánh tử trên thân loại kia chỗ phát ra khí tức không một không tại hiển lộ lấy một loại đủ để bệ mị thiếu niên đại đế phong cách vô địch ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa không trung cùng yêu dạ lượng đối mặt trong khoảnh khắc thao thiên chiến ý từ trong mắt nghiêng tuân ra mà ra đều nói mặt pháp thời đại thánh nhân không ra trong thiên hạ này tranh luận có người có thể thương ngươi một chút hôn nguyên bất diệt thể quả thật phi phạm kinh tài tuyệt diễm chính là nhân tộc bất tử chi thể hôm nay gặp mặt danh phủ kỳ thực yêu dạ lượng đứng ở giữa không trung tầm mắt đồng dạng là cùng nam cung thỉ nhìn nhau trong ngôn ngữ tại cái kia thâm thúy trong đôi mắt cũng là có một vệ chiến ý kinh người phủ trào ra hô hô hô giờ khắc này cồn phong gào thét trong hư không Như là có vô hình sóng biển ngập trời đang quay đánh, yêu dạ lượng toàn thân trên dưới, tràn ngập một cô đáng sợ tà dị khí tước, phảng phất giống như bẩm sinh, cho người ta một loại yêu dị, khát máu cảm giác. Đáng tiếc, ta viễn trinh đông hoang, mục đích cuối cùng nhất là người nhân tộc thần thể vương như uyên người thỏa sức có bất diệt chi thân, tại ta mà nói cũng không có chút nào uy hiếp, tốc chiến tốc thắng đi, không muốn lãng phí thời gian. Soạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Yêu đế hậu nhân quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy, cuồng vọng tới cực điểm. Đối mặt thân phụ bất diệt thể nam cung thị, hắn lại nói đối phương tại mình không có chút nào uy hiếp. Quá phách lối đi, đây quả thực là không có nắm hốn nguyên thánh tử không để trong mắt. Cái này người tuy nói cuồng vọng, nhưng cũng tuyệt đối là có có khả năng cuồng vọng vô liếng. Dù sao cũng là yêu đế hậu nhân a, thân phụ yêu tộc vô thượng huyết mạch, nam cung thị bất diệt thể đại thành, không biết có thể hay không đưa hắn chấn áp. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Bây giờ đại chiến đã tới, kết cục đến tột cùng như thế nào, không lâu liền có thể thấy rõ ràng. Chương 106, Bất Tử Yêu Liên. Thân ta bất diệt, đạo pháp vĩnh hằng. Tại toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, nam cung thỉ cũng là hư lạnh một tiếng, hết sức rõ ràng, yêu dạ lượng lời nói đích thật là có chút trọc giận hắn. Rầm rầm rầm, Từng đợt năng lượng bắn nổ thanh em quanh quần bốn phương, chỉ thấy nam cung thỉ bay lên trời, tại thân thể của hắn bốn phía. Loại kia chỗ bao quanh cầu vồng càng thêm trói mắt rất nhiều, làm cho hắn phảng phất là biến thành trên bầu trời vòng thứ hai hạo nhật, đâm người đôi mắt. Bệnh! Yêu giả lượng hiếp hai con người, có tinh mang không ngừng chấp tắt, hắn vọt ra, trong chốc lát, yêu khí trùng thiên, tràn ngập thiên địa, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây đều là không khỏi biến xác hô hấp ngưng trọng lên. Ẩm ẩm! Nam Cung Thị trước tiên phát động công kích, hắn bất diệt thể bốn phía cầu vồng đại trán, như là một tôn bầu trời con trai đứng lơ lửng trên không. Trong chớp mắt chính là bạo trùng mà ra, nắm đấm nắm chặt đồng thời, một cỗ khí tức kinh người bùng nổ, như là đại sơn nện như điên mà xuống, uy thế chấn thiên động địa. ầm ầm Trong trời cao, hai người chớp mắt chính là đụng đụng vào nhau, có vô cùng gợn sóng năng lượng tại tán loạn, vầng sáng lấp lánh, thanh thế kinh người. Cả hai đều là đương thời cái thế kỳ tài, một cái là muốn đem quét ngang thiên hạ yêu đế về sau, người mang yêu tộc vô thượng huyết mạch chi lực. Một cái khác, thì là đông hoang nhân tộc bất diệt thể. Đế trên bảng xếp hạng thứ 12 vị hiển hách tiểu tử, phong thái vô song, mặc dù còn chưa chẳng đạo, nhưng cũng đã có thiếu niên đại đế phong cách vô địch. Nay một trận chiến, chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng, trình độ kinh người, đã là vượt xa khỏi quy khư cảnh cường giả và chạm. Loại kia uy thế hủy thiên diệt địa, phản phất chính là hai tôn chạm đạo cảnh vương giả tại giao thủ, chỗ phát ra năng lượng ba động, vẹn vẹn chẳng qua là một tia cũng đủ làm cho đến bất luận cái gì bị ảnh hưởng đến đi vào tu giả, tại chỗ mất mạng Bọn hắn mỗi một lần va chạm, đều phảng phất làm cho toàn bộ không gian sôi trào lên, hư không bên trong khí lưu cuồn loạn, đại thế cuồn cuộn, tràn ngập bốn phương, làm cho chỗ này thiên địa đều sớm đã trở nên tối trầm xuống, như là màn đêm buông xuống. Đại thánh bất diệt thể quả thật là đáng sợ, có thể cùng yêu đế hậu nhân địa vị ngang nhau, hôn nguyên thánh tử nam cung thị. Nếu không phải là ở kiếp này cùng nổi lên thiên tài quá nhiều, hắn tuyệt đối có thể đăng lâm đế vị. Rất nhiều người không khỏi nói một câu xúc động. Bất diệt thể cũng vì nhân tộc xưa nay ít có tuyệt thế thể chất, chỉ tiếc, tại đây cái chư vương cùng xuất hiện đại thế bên trong, có vương gia thần thể vương như uyên, bắc hoang yêu đế hậu nhân, tây thổ thần phật, còn có nam tiên tử tử khung. Những người này, vô luận là cái nào, trên người hào quang đều xa so với nam cung thị phải cường thịnh hơn nhiều. ầm ẩm Mọi người nghị luận ở giữa, chỉ nghe trên không trung lại có một đạo kinh thiên động địa nổ vang quần quần quanh quần ra, đối bính bên trong, hai bên đều là bị đẩy lui. đầu tiên kéo dài khoảng cách nam cung thị toàn thân trên dưới cầu vồng đại trán trong mắt chiến ý lộn sổ tôn, máu nóng sôi trào vô luận là bất diệt thể đại thành trước cũng hoặc là đại thành về sau đây đều là hắn trỗi trải qua kịch liệt nhất một trận đại chiến yêu đế huyết mạch quả thật phi phạm ta từng nghe nói ngươi rất được yêu đế truyền thừa cùng là thân phụ bất diệt yêu thể hôn nguyên thánh tử hiếp hai con người, hô hấp đã là có chút gấp rút kịch chiến đến nay hắn mặc dù tiêu hao không ít nhưng tương tự yêu dạ lượng chắc chắn cũng là như thế Ông, một câu hạ xuống, không đợi yêu dạ lượng làm ra đáp lại, tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, nam cung Thị chính là trực tiếp một trưởng nhấn ra. Thao thiên đại thế nghiêm tuân, như là thủy triều bao phủ bốn phương, phô thiên cái địa, làm cho phương này hư không đều là không khỏi phát ra dên gì, phảng phất bởi vì không chịu nổi này loại lực lượng đáng sợ, mà muốn phát sinh sụp đổ. Ấm ẩm ầm, hư không chấn động, một đầu huyết hồng đại thủ hấn hiện lên ra tới, che khuất bầu trời, như có hỗn độn tổ khí quân quanh. trước mắt chính là ép hướng về phía yêu dạ lượng chỗ là hôn nguyên cổ kinh bên trong chỗ ghi lại hốn độn thánh sát phía dưới trong đám người có người phát ra kinh hô cùng ninh vân tiệt thiên giống nhau giờ phút này nam cung thị chỗ thi triển ra là một loại ghi chép ở cổ kinh bên trong mạnh mẽ chiêu thức Hốn độn thánh sát nghe đồn một trưởng này pháp là sáng tạo hôn nguyên cổ kinh cái vị kia hốn nguyên lao tổ tại hắn còn chưa thành đế thời điểm tế điệu một vị thánh cảnh đại địch sở ngộ ông bàn tay lớn màu đỏ ngòm vấn ép xuống thẳng bức yêu dạ lượng chỗ nó như là theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong rỗi dò xét mà ra, mang theo chấn động thiên địa khí thế đáng sợ đem hư không diện tích lớn đẻ sợ phai mở bốn phương hôn nguyên cổ kinh sao yêu dạ lượng meo lại hai con người đại chiến đến nay trên mặt hắn loại kia khinh thường chi ý đã sớm bị quét sạch sành xanh đối mặt nam cung thị này đáng sợ một trường vô đến hắn trong mắt chợt có hai đạo thần hồng lướt đi ông trong chốc lát hai đạo cầu vồng giao hội hóa thành một đạo thao thiên kiếm ảnh dài đến trăm trượng, phong ánh sáng long lanh như có chạm thiên chi thế lực bổ mà ra. với anh trăm trượng kiếm ảnh cuối cùng là cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm đụng đụng vào nhau, cả hai người nào cũng không thể chiếm thượng phong, bàn tay lớn bị chém diệt vong, hóa thành khôn cùng sóng khí bao phủ bốn phương, mà kiếm ảnh cũng là trong cùng một lúc phát sinh băng diện, cuối cùng tiêu tán hoàn toàn không có. nhân tộc bất diệt thể giết ngươi thật sự có chút khó khăn, nhưng nếu chẳng qua là hạ gục, tại ta mà nói. Vẫn là rất đơn giản. Yêu dạ lượng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn đối phương, lời nói hạ xuống đồng thời. đột nhiên, ở trên người hắn, một cỗ cảng thềm kinh người yêu khí lan tràn ra, là dùng một loại màu tím đen khí thể hiện lên hiện tại trong mắt mọi người. Ông, hư không chấn động, như đem triệt để sụp đổ, một đạo lại một đạo đáng sợ vết nước hiện lên ra tới, cùng loạn khí lưu bao phủ bốn phương. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy yêu dạ lượng quanh thân màu tím đen khí thể. đúng là diện đã hóa thành một đóa thanh liên, vầng sáng lóa mắt, vô tận yêu khí tràn ngập hư không. bất tử yêu liên, bốn phía tất cả mọi người đều là nhịn không được biến sắc, hô hấp ngưng trọng lên, càng có tu vi yếu đất người. tại đây yêu liên diện hóa thành hình ngáy mắt, sắc mặt biến đến trắng bệnh, nhịn không được ho ra một ngụm máu. Bác hoang yêu đế tam đại bí kỹ một trong yêu dạ lượng lại đem hắn tu luyện thành công, có cổ tộc cường giả sắc mặt kỳ biến, giờ khắc này bọn hắn tại yêu dạ lượng trên thân. Cảm nhận được một cỗ càng thêm vậy mà khí tước Đó là một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế Phong Yêu dạ lượng phát ra quát lạnh Lời nói hạ xuống Cái kia trôi nổi tại trong trời cao bất tử yêu liên chính là tung bay rơi xuống Cuối cùng xuất hiện ở nam cung thị trên đỉnh đầu Ông Một loại hào quang màu tím đen theo yêu liên phía trên tỏa sáng Chiết xạ mà xuống Trước mắt liền đem nam cung thị cả người cho bao phủ tại trong đó Từng, Giờ khắc này Hôn nguyên thánh tử sắc mặt kỳ biến Hào quang màu tím đen mang có vô cùng yêu thế, như là một ngọn núi lớn chấn đặt ở đầu vai của mình, loại kia đáng sợ khí tước, trong khoảnh khắc liền để cho cho hắn sắc mặt thảm trắng đi. Phốc. Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, hôn nguyên thánh tử chính là trong miệng ho ra máu, như bị thương nặng, cả người bị chấn bay ra ngoài. linh 107, thánh thể chưa chết. Hôn nguyên thánh tử nam cung thỉ, nhân tộc bất diệt thể. Lại cũng bại! Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, giữa sân chính là vang lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, nhìn phía trên không trung. Bất tử yêu liên chính là năm đó bắc hoang yêu đế tam đại bí kỹ một trong, vì thế không người có thể địch, mặc dù nam cung thị bất diệt thể đã đại thành, giờ phút này lọt vào yêu liên công kích, trong cơ thể chắc chắn cũng là lưu lại cực lớn bị thương. Hắn đã mất sức tái chiến. Nay một trận chiến, hôn nguyên thánh tử bại, cũng ý bày tỏ lấy, đông hoang nhân tộc bại, hơn nữa còn là bị bại triệt triệt để để. Yêu đế hậu nhân nghịch thế mà lên, viễn trinh đông hoang liên tục đánh bại nhân tộc hai đại thánh tử, cái này sẽ trở thành đông hoang nhân tộc trong lòng mãi mãi cũng không bỏ xuống được một đạo khảm. Giờ khắc này, trang diện bầu không khí lộ ra đến mức dị thường đèn nén hết thể người ở chỗ này tộc tu sĩ đều là mặt xám như cho, trên mặt khó xử tới cực điểm. Có thể làm cho ta thi triển ra bất tử yêu liên, cũng là không thẹn là nhân tộc bất diệt thể, đáng tiếc, người đã định trước đã bại, đông hoang nhân tộc, chỉ đến như thế. Yêu dạ lượng đạm thanh mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua cái kia khỏe miệng vẫn có máu tươi lưu lại nam cung thị trong veo to rõ thanh âm truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ yêu đế huyết mạch sắc thực mạnh mẽ trận chiến ngày hôm nay ta nam cung thị tâm phục khẩu phục nhưng ngươi như cho là mình từ đó liền có thể xem thường ta đông hoang nhân tộc vậy liền mười phần sai hôn nguyên thánh tử hít sâu một hơi đem tâm tình trong lòng bình phục lại bác hoang yêu đế tại ba vạn năm trước quét ngang thế gian cả thế gian khó gặp địch thủ nhưng cuối cùng còn không phải bị nhân tộc võ đế cho trấn áp sao Bây giờ Đông Hoang, lại có thần thể hiện thế, sau đó không lâu tương lai, Vương Như Huyên cùng yêu dạ lượng ở giữa, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên trình diễn. Này chính là một trận kéo dài 3 vạn năm lâu kịch chiến, là Bác Hoang yêu đế cùng nhân tộc võ đế lần nữa đấu tranh. Nhân tộc thần thể xác thực không yếu, uy danh trấn nhiếp cận cổ, tuy là tộc ta yêu đế đã từng bại vào thần thể phía dưới, nhưng này Đông Hoang, liền chỉ có một người tộc võ đế, tộc ta yêu đế ba vạn năm trước trải qua thua trận, ở kiếp này. ta sẽ đích thân theo vương như uyên trên thân đòi lại vì yêu tộc rửa sạch nhục nhã yêu giả lượng đạm thanh mở miệng giữa con ngươi đầy là một loại vẻ tự tin mọi người nghe vậy đều là không khỏi trầm mặt lại đặc biệt là nhân tộc ở đây một đám cường giả bây giờ nhịn không được cho mày yêu đế hậu nhân quá mức cường thế còn chưa chẳng đạo cũng đã biểu hiện ra thiếu niên yêu đế phong thái vô thượng hắn ở kiếp này thành tựu chỉ sợ sẽ vượt qua người trước lại lập yêu tộc vạn thế đế tên mặc dù vương như uyên thần thể đại thành phá quan mà ra chỉ sợ cũng không có quá nhiều phần thắng có thể để ép được đối phương nếu như nam cung thị nắm đấm nắm chặt hít sâu một hơi cắn răng nói nói nếu như thánh thể chưa chết bây giờ hẳn là hơn phân nửa cũng bước vào quy khư dù cho là ngươi cũng ngăn không được hắn lời này vừa nói ra ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ đều là trầm mặc lại trong đầu nổi lên cái kia một đạo bạch di nam tử thân ảnh thánh thể Linh vân nhân tộc cái thế vô song nghịch thiên kỳ tài nếu không phải chết yểu bằng hắn chín mạch đế tư Trong thiên hạ này người nào có thể ngăn cản hắn đường? Đáng tiếc. Thánh thể đã vẫn, này không cách nào cải biến sự thật. Nghe nói năm đó ở cái kia đế mộ bên trong, tuôn ra muôn vàn thi cốt, trồng chất thành núi, các thế lực lớn cường giả hao hết thiên tân vạn khổ mới giết ra khỏi chúng đây. Mặc dù như thế, cũng có mấy danh trạm đạo vương giả mất mạng tại nơi đó, liền liễu ra thánh chủ đều suýt nữa bị chết, trọng thương mà quay về, thánh thể độc sông đế sơn, lại làm sao có thể sống được xuống tới. Rất nhiều người nhịn không được nghị luận Càng có người cắn răng, nắm chặt hai quả đấm, nội tâm có không cam lòng, rõ ràng, to như vậy một cái đông hoang, bây giờ lại muốn bắt một cái đã chết đi hai năm thánh thể Ninh Vân, tới trèo chống nhân tộc cái kia cuối cùng một tia mặt mũi. Thánh thể Ninh Vân sao? Nghe bốn phía mọi người tiếng nghị luận truyền lọt vào trong hai, trên không trung, yêu dạ lượng meo lại hai con người, một vệ sát cơ hiển hiện, ánh mắt của hắn quét hướng phía dưới, phảng phất là đang tìm kiếm người nào. Ninh Vân, hôm nay trận chiến này, ngươi không có khả năng không có tới. Vậy mà đến nơi này, gì không hiện thân gặp mặt. Hắn lời này ngữ vừa ra, toàn trường mọi người đều là nhịn không được khẽ giật mình, trên mặt nổi lên một loại cổ quái bộ dáng. Thế nhân nếu biết, Thánh thể Ninh Vân đã chết yểu ở cấm khu bên trong, yêu dạ lượng lại làm sao có thể không có nghe nói. "Thiếu chủ, đây là có chuyện gì?" Mặt đất phía dưới, có cường giả yêu tộc một mực tại này, giờ phút này nghe yêu dạ lượng lời nói về sau, bọn hắn nhịn không được đi ra hỏi thăm nguyên do. "Thánh thể chưa chết, đã theo cấm khu trở về." mấy ngày trước hắn không chỉ chém ta yêu tộc hai vị thiên tài còn mà sát ta một bộ đạo thân yêu dạ lượng nhàn nhạt một câu lại là làm cho toàn trường tất cả mọi người bạo phát ra kinh thiên xôn xao trên mặt mọi người đều là nổi lên một loại vẻ không thể tin thánh thể chưa chết điều đó không có khả năng năm đó liễu mộ bạch sau khi trở về liễu gia từng tổ chức qua một trận cứu viện lao thánh chủ liễu cựu sinh cùng thánh thể chi mẫu liêu lan tâm đều xuất hiện bao quát liễu gia đại trưởng lão tam đại trảm đạo cảnh vương giả tế phó cấm khu. Nhưng cuối cùng lại đều bị ngăn cản tại cái kia đế mộ phía dưới, căn bản là không có cách leo lên đi. Liêu ra còn bởi vậy hao tổn không ít nhân mã, lại ngay cả thánh thể thi thể đều không có thể tìm về. Linh Vân, ngươi nhiều phiên khiêu khích ta yêu tộc, lấy đi Yêu Biên kiếm liền thôi, nhưng bây giờ, ngươi còn giết yêu tộc ta hai đại thiên tài, vì sao không dám hiện thân? Yêu Dạ Lượng mắt quét bốn phương, trong miệng phát ra quát lạnh. Ha ha, từng tuyên bố muốn ta thánh huyết nghiễm đông hoàng, như thế cuồng vọng chi ngôn. cũng là không thẹn là yêu đế hậu nhân bất quá ngươi chỉ sợ còn không có thực lực kia mà liền tại yêu dạ lượng thanh âm vừa mới hạ xuống không đến bao lâu đột nhiên trong đám người một cái hướng khác một đạo nhàn nhạt lạnh tiếng cười văng lên rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai của mọi người Bệnh! cơ hồ là trong cùng một lúc tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng phía thanh âm kia phát ra hướng đi nhìn lại chỉ gặp đó là một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử giờ phút này đang tử trong đám người đi ra thánh thể linh vân Làm sao có thể? Hắn thế mà thật chưa chết. Giữa sân, vô luận là tên truyền hậu thế thiên tài, cũng hoặc là có được một phương đại năng nhân vật. Giờ phút này, khi bọn hắn thấy rõ thanh niên mặc áo trắng kia bộ dáng về sau, trên mặt đều là nhịn không được nổi lên một loại vô cùng vẻ ngạc nhiên, như là gặp quỷ. Thanh niên áo trắng không là người khác, đương nhiên đó là một mực trà trộn trong đám người chưa từng hiện thân ninh vân. Ngay đó tại cái kia đế mộ bên trong, ngay cả trảm đạo cảnh vương giả đều đã chết mấy người. Liêu ra thánh chủ trọng thương mà về, thánh thể vậy mà chưa chết. Thật là làm cho người ta bất khả tư nghị, ta không có nằm mơ đi, một cái vốn nên đã chết đi hai năm người, lại sống sót theo cấm khu bên trong hồi trở lại đến, đến rồi. Rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, toàn trường xôn xao, trên mặt mọi người, không có chỗ nào mà không phải là bị loại kia vẻ chấn động thay thế. linh 108, cả thế gian chi tranh. Ngươi nói muốn ta thánh huyết nhiệm đông hoàng, bây giờ ta tới, ngươi có thể như thế nào? tại toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong ninh vân mắt nhìn yêu giả lượng cười lạnh mở miệng thánh nhân chưa chết ta sẽ không thật giết người nhưng nghe nói tiểu sư vương tu vi mất hết đều vì tại người ta bác hoang yêu tộc cùng thiên sư tộc cho tới nay đều có giao tình tốt hôm nay ta không giết người nhưng tương tự muốn phế đi ngươi này một thân tạo hóa yêu giả lượng thanh âm lãnh đạo trong mắt sát cơ lan tràn nhưng trở ngại có diệp phi phạm tồn tại hắn cũng không dám thật cầm ninh vân như thế nào thánh nhân tại hai năm trước độc sông sư tộc Lực đánh chết lục đại trạm đạo cảnh vương giả, tuy nói bị thiên kiếp phệ thân, nhưng chỉ cần không có diệp phi phạm chết đi tin tức truyền ra, thì yêu dạ lượng coi như tại quần vọng, cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy, đánh chết giết Ninh Vân. Muốn phế ta tạo hóa, ngươi có tư cách kia sao? Ninh Vân hiếp hai con người, hàn quang chấp tắt không ngừng, lời nói đồng thời, một khí thế bàng bạc chính là ở trên người hắn bạo phát tới. Quy khư cảnh Bốn phía mọi người xôn xao, từ trên người Ninh Vân khí tức không khó cảm thụ ra. Đối phương thời khắc này thực lực, rõ ràng đã là bước vào quy khư, so sánh với hai năm trước, không biết hiếu thắng to được bao nhiêu. Thánh thể chưa chết, lại trở về lúc, không ngờ thật đạt đến quy khư cảnh thực lực. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, chín mạch đế tư, hôm nay, hắn thật muốn cùng bắc hoang yêu đế hậu nhân đụng phải sao? Có tiếng người phát run, này chính là một trận chân chính có thể xưng đỉnh phong tiểu tử cuộc chiến, chỉ sợ muốn xa so với vừa rồi cùng hôn nguyên thánh tử lúc giao thủ, còn kinh người hơn rất nhiều. Người, Có dám đánh một trận." Linh Vân bước ra một bước, thân thể nhảy lên không trùng, đi vào yêu dạ lượng phía trước không xa. Hắn trong mắt hình như có thao thiên chiến ý tuôn ra, vô cùng lớn thế cuốn thân, làm cho phương này hư không lại lần nữa trở nên tối trầm xuống. "Có gì không dám?" Yêu dạ lượng hư lạnh một tiếng, khí thế cũng là lại lần nữa bùng nổ, bàng bạc yêu khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Vâng anh, Thánh thế thôi động, tại Ninh Vân thân thể bốn phía, vầng sáng sáng chói thánh mang hiện hiện. Đem cả người hắn đều bao phủ tại trong đó, làm cho khí thế của hắn thay đổi trước đây bộ dáng, phảng phất là biến thành một người khác, như là đạo pháp tự nhiên, khí chất phiếu miểu xuất trận. Đại thành thánh thể. Giữa sân, có thế hệ trước cao thủ hét lên kinh ngạc, tầm mắt không thể tin nhìn xem cái kia đứng ở không trung, áo quần không gió mà lay linh vân. Đạo tác lệch thân, pháp bất xâm thân, đây là đại thành thánh thể biểu tượng. Thánh thể đúng là bước vào đại thành chi cảnh. Cái này sao có thể? Mọi người xôn xao không ngừng. từng cái trên mặt đều là nổi lên vô cùng ngạc nhiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động đây cũng là đại thành thánh thể sao mặt đất phía dưới nam cung thị đã là buông xuống đến nơi này thân thể của hắn không cầm được phát run đây là một loại bắt nguồn từ thể xác tinh thần phát ra tới tự chủ phản ứng tại đại thành thánh thể trước mặt hắn bất diệt thể cảm nhận được một loại uy hiếp cực lớn cái tên này không chỉ chưa chết còn đem thánh thể thối luyện đến đại thành chi cảnh nơi xa một cái ngọn núi phía trên giao chỉ thánh nữ nhữ mày Năm đó ở cái hang cổ kia bên trong, nàng liền từng cùng Ninh Vân từng có giao thủ, thân mang bảo ý, ý chính mình như trước vẫn là bị đối phương cho chân áp, nàng tất biết thánh thể mạnh mẽ cùng đáng sợ. Bây giờ, Ninh Vân Vương giả trở về, lại thánh thể đã là đại thành, thực lực của hắn so so với hai năm trước, không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Trở về thế mà cũng không biết nói một tiếng, không được, ta phải nhanh đưa tin cho cô cô bọn hắn mới được. Liêu Chi Yên đứng ở một khoảng cổ thụ phía dưới, nàng áo trắng như tuyết, Đôi mắt đẹp nhìn giữa không trung linh vân, như vậy lẩm bẩm ẩm ẩm, ẩm ẩm. Mà cùng lúc đó, tại yêu dạ lượng trên thân, cái kia cỗ chỗ phát ra khí tức trở nên càng thêm cường đại rất nhiều, liên tục tăng lên, như có vô cùng vô tận yêu lực ra chỉ tại trên người hắn. Đầy trời yêu thế tràn ngập bốn phương, hắn giờ phút này, như là một tôn khát máu tuyệt thế đại yêu, hiển thị rõ một đời thiếu niên yêu đế phong cách vô địch. Không thể không thừa nhận, vô luận là khí chất cũng hoặc là loại kia cuồng vọng tính cách. yêu dạ lượng đều hoàn mỹ chiếm được yêu đế truyền thừa sau trận chiến này thánh thể làm suy ninh vân lại xem ta hôm nay như thế nào phế ngươi tu vi yêu dạ lượng quát khẽ một tiếng hắn âm quần quận như sấm quanh quần bốn phương một câu hạ xuống cả người hắn chính là hóa thành một đạo cầu rồng hướng phía ninh vân bạo lực tới lại dám cùng đại thành thánh thể chém giết gần người có người xôn xao yêu dạ lượng cử động nhường đến bọn hắn kinh ngạc thánh thể còn chưa đại thành thời điểm liền từng trấn áp qua vương ra thân thể bây giờ Hắn đại thành trở về, yêu dạ lượng còn dám như thế, không thể không nói, bác hoang yêu đế hậu nhân, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Thánh thể tuy bước vào quy khư, nhưng hẳn là còn chưa đi đến đỉnh phong, mà yêu dạ lượng sắp chẳng đạo, thực lực vượt xa ninh vân quá nhiều, huống chi còn có bất tử yêu thể, chém giết gần người, chưa hẳn cũng không phải là đại thành thánh thể đối thủ. ầm ầm, Tại đám người nghị luận ở giữa, phía trên trời cao, đại chiến đã là triệt để trình diễn. Như là trời cùng đất đang phát sinh va chạm như vậy năng lượng bắn nổ thanh âm quần quận quanh quẩn hư không run dày dữ dội phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống ầm ầm ầm ầm mỗi một lần đổi bính phảng phất đại địa đều muốn đi theo run dày động đậy đó là một loại quyền cùng thịt giao phong giữa không trung vầng sáng tiểm lược không ngừng hai người từ không trung phía kia chiến đến một phương này uy thế kinh người lại tốc độ cực nhanh làm cho phía dưới một chút thực lực yếu kém tu giả chỉ có thể nhìn thấy là có hai đạo tàn ảnh đang nhấp nháy căn bản là không có cách thấy rõ chi tiết, không gian phát ra gì, không khí nổ tung, loại kia kịch liệt đối bính bên trong, chỗ phát ra năng lượng ba động, đủ để đem chạm đạo cảnh phía dưới bất luận cái gì người đều cho tại chỗ xóa bỏ trở thành cho bụi. ầm ầm, nơi xa, một tòa núi lớn lọt vào gợn sóng năng lượng ảnh hưởng đến, trong khoảnh khắc chính là cả tòa sụp xuống, thanh thế hạo đẳng như lôi âm quần cuộn, thật là đáng sợ, nhục thể của bọn hắn đến tột cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. mỗi một lần va chạm đều như có thể đem bầu trời cho xe rách đây cũng là đại thành thánh thể cùng bất tử yêu thể sao đây mới là thế hệ tuổi trẻ bên trong đặc sắc nhất vô song giao chiến cả thế gian đều chú ý nhân tộc thánh thể cùng yêu đế huyết mạch giao phong cả hai cùng thế cùng nổi lên trận chiến này tất sẽ được ghi vào sử sách ẩm ẩm trên không trung tại mọi người tiếng nghị luận bên trong hai người càng chiến càng mạnh thanh thế chấn thiên động địa vòng chiến chỗ xung quanh trăm dặm phạm vi bên trong phảng phất toàn bộ hư không đều là phát sinh vạn mẹo, có đến mãi không hết vết nước bắn ra, cuộn cuộn đại thế theo bên trong Tuấn ra, giống như vô hình sóng biển, bao phủ bốn phương. Theo đại chiến kéo dài tiến hành, ly Huyên Sơn mạch bốn phía, hết thảy vây xem mà đến tu giả, giờ phút này đều là thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, như là sợ bị ảnh hưởng đến đi vào. Bọn hắn trong mắt đều là mang có không gì sánh nổi vẻ ngạc nhiên, nhìn hướng trời xa phát sinh kinh thế cuộc chiến. Đây là một vị thiếu niên yêu đế cùng một vị thiếu niên đại đế cả thế gian chi tranh. Vô luận kết quả sau cùng như thế nào, trận chiến này đều tất sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ. chương 109, một bộ yêu thể. ầm Ẩm. Trên không trung, va chạm kịch liệt vẫn tại kéo dài. Tất cả mọi người đưa mắt quan sát, cơ hồ quên đi trước mắt, giống như không muốn bỏ lỡ mảy may. Trận đại chiến này quá mức kịch liệt, thuộc về này thời đại cận cổ bên trong, thế hệ trẻ tuổi đặc sắc nhất một trận giao phong. Đại thành thánh thể quá mức đáng sợ Có thể so với thiên hạ này bất luận cái gì ngôi bảo, vạn pháp bất chiếm thân, như tiếp tục nữa, thiếu chủ sợ là muốn dần dần bị áp chế à. Có yêu tộc đại năng như mày mở miệng, nội tâm thấy không ổn, bởi vì bọn hắn phát hiện, giao chiến đến nay, yêu dạ lượng dần dần lâm vào thế yếu, thánh thể dũng không thể cản, đã là có muốn chiếm thượng phong tình thế. Ẩm. Cuối cùng, lại là một hồi kịch liệt đối bính qua đi, trong trời cao, yêu dạ lượng bị ninh vân một quyền đẩy lui, bay ra ít nhất bên trên ngàn trượng xa. chế chủ. không thẹn là chúng ta tộc cái thế vô song thánh thể rất nhiều người huyết mạch phúng trương thấy máu nóng sôi trào đặc biệt là nhân tộc ở đây tu sĩ bây giờ trong lòng kích động đến phát run. thánh thể thế vô song tại đông hoang nhân tộc liên tục có hai đại thánh tử bị chiến bại về sau hán kinh thế tái xuất tại này ly huyên sơn mạch đỉnh hoành kích yêu đế hậu nhân vạn hồi đông hoang nhân tộc cuối cùng một tia tôn nghiêm yêu đế huyết mạch chỉ đến như thế muốn giết ta ninh vân ngươi còn kém xa lác ninh vân hô hấp ngưng lại cho tới bây giờ cho dù là hắn trong cơ thể linh lực cũng là bị tiêu hao không ít nhưng quanh thân chỗ bao quanh thánh thế lại không thấy chút nào yếu bớt ngược lại là càng chiến càng mạnh như là một tôn thánh vương lâm thế đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác đáng sợ nhưng ngươi như cho là mình nhất định có thể thắng vậy liền mười phần sai yêu giả lượng trong miệng phát ra hừ lạnh hắn hô hấp có chút gấp rút đại chiến đến nay dùng thân thể đổi bính hắn rõ ràng là đã rơi vào tầm thường điểm này chính mình không thể không thừa nhận bất tử yêu liên Thanh âm hạ xuống, hắn phát ra quát trói thai, quanh thân có vô cùng vô tận màu tím đen khí thể lan tràn mà ra, trong chốc lát, bác hoang yêu đế tam đại bí thuật một trong bất tử yêu liên, liền một lần nữa bị hắn trò phát huy ra. ẩm ẩm, yêu liên phảng phất giống như một tòa thiên nhạc như vậy, hoành kích mà xuống, như mang có một loại có thể chấn áp thế gian này hết thể lực lượng, hướng phía Ninh Vân bước tới. Ông, Ninh Vân meo lại hai con người, tại vừa mới đối phương cùng Hỗn nguyên thánh tử trong lúc giao thủ. hắn liền đã là nhìn ra này bất tử yêu liên đáng sợ bây giờ sao dám kinh thường trong chốc lát yêu liên kiếm xuất hiện ở trong tay ầm ầm hắn cầm kiếm lực chạm mà ra thao thiên kiếm thế chấn động hư không một vệ đáng sợ kiếm mang như là vắt ngang vòng trời chém về phía cái kia bất tử yêu liên chỗ va chạm trong khoảnh khắc bùng nổ đáng sợ kiếm quang đem bất tử yêu liên cho sinh sinh bổ lui trở về sen thể run dậy dữ dội như muốn xe rách phúc yêu dạ lượng trong miệng ho ra máu Đây là yêu đế tam đại bí thuật một trong, hắn rất được hắn nhận, nhưng vì có thể làm cho bất tử yêu liên phát ra huy lực lớn hơn, hắn thậm chí không tiếc đem chính mình một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, đem yêu liên thối luyện đến cực kỳ hoàn mỹ mức độ. Bây giờ yêu liên bị ninh vân trọng kích, loại kia lực lượng đáng sợ, như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng tại hành kích tự thân, làm cho hắn lọt vào ảnh hưởng. Không tốt, yêu liên một mực bị nhuận nuôi ở thiếu chủ bản nguyên linh hải bên trong, nếu là bị hủy, thiếu chủ muốn nguy hiểm. có yêu tộc đại năng sắc mặt ngưng trọng mở miệng, ngươi nói muốn phế ta này một thân tạo hóa, linh vân cười lạnh, cầm kiếm đạp không mà ra, từng bước tới gần, hôm nay ta liền trảm ngươi yêu liên, phế ngươi bản nguyên linh hải, cũng xem như ngươi vì mình cuồng vọng chỗ muốn trả ra đại giới, ông, thanh âm hạ xuống chốc lát, linh vân lại là một kiếm lực chảm mà ra, thao thiên kiếm mang như kéo lấy toàn bộ hư không bên trong đại thế, cuộn cuộn chém xuống, ầm, yêu liên lần nữa bị đánh bay. Lại truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vang, làm cho toàn trường tất cả mọi người đều là nhịn không được nội tâm run lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại cái kia bất tử yêu liên phía trên, đúng là băng hiện ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Dừng tay. Yêu tộc đại năng tức giận mở miệng, trực tiếp thỏa sức đứng người lên, hoàn toàn không lo được cái khác, hướng phía Ninh Vân xung phong đi lên, muốn ngăn cản đối phương phá hủy yêu liên. Nhưng Ninh Vân chỗ nào có thể cho hắn ngăn cản cơ hội? Cơ hội là tại trong khoảnh khắc. yêu liên kiếm liền lại là phách chạm ra ngoài xinh xinh đập vào yêu liên phía trên ẩm một đạo trầm muộn thanh âm vang lên tại toàn trường tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt yêu liên triệt để xe rách hóa thành đầy trời màu tím đen khí thể tung bay cuối cùng theo gió mà qua a yêu dạ lượng cả người như gặp phải trọng kích ho ra đầy máu theo trong trời cao rơi xuống tên tia hướng phía ninh vân sung phong mà đi yêu tộc đại năng thấy thế lập tức trên mặt giật mình vội vàng phản ứng lại thân hình nhảy lên đem yêu dạ lượng cho đòn lấy ninh vân ngươi dám làm thấy cái kia mặt mũi tràn đầy trắng bệnh trong cơ thể sinh cơ đang tốc độ cao trôi qua đi xuống yêu dạ lượng về sau yêu tộc đại năng mặt mũi tràn đầy chấn nộ hắn tuyên bố muốn ta thánh huyết nhiễm đông hoàng còn nói muốn phế ta tu vi ta vì sao không dám không chờ đối phương nói xong ninh vân chính là cười lạnh ngắt lời nói yêu đế hậu nhân bại bản mệnh yêu liên bị hủy này cũng không rượu đem nguy hiểm đến tính mạng bốn phía Ở đây hết thể thái cổ vương tộc cường giả, đều là cho mày. Trận chiến ngày hôm nay, đúng là dùng kết cục như vậy mà kết thúc, thật sự là ngoài quá nhiều người dự kiến. Cái gọi là yêu đế hậu nhân, chỉ đến như thế, ta hủy ngươi yêu liên coi như không chết, ngươi ngày sau cũng đem khó khôi phục nguyên khí, lần này đại thế, dám can đảm ngăn ta ninh vân đăng đế đường người, xuống tràng chính là như thế. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào toàn trường trong thai của mọi người, ánh mắt mọi người nhìn về phía cái kia như cũ đứng ở giữa không trung thiếu niên áo trắng. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết muốn nói cái gì. Thánh thể đại thành, cường thế trở về, hoành kích yêu đế hậu nhân, đây chính là đế trên bảng bài danh đệ nhị nghịch thiên kỳ tài, hôm nay lại thua ở Ninh Vân trong tay, chín mạch đế tư, quả nhiên là đáng sợ đến tình trạng như vậy sao. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá, ngươi như coi là dạng này liền có thể để cho ta yêu dạ lượng tại này đại thế bên trong bị mai một, vậy liền thật sai. Hắn có chút chật vật đứng lên, tầm mắt nhìn về phía giữa không trung Ninh Vân, nói chuyện đồng thời. Trên mặt đống nhiên nổi lên một vẹn quỷ dị cười tà nói, Ninh Vân, không sợ nói cho ngươi, bây giờ ngươi chiến bại, vẹn vẹn chỉ là ta một bộ yêu thân thôi, ta chân thân từ đầu đến cuối cũng còn đợi tại bắc hoang yêu tộc bên trong, theo chưa hiện thế. Cái gì? Chẳng qua là một bộ yêu thể, chân thân một mực đợi tại yêu tộc bên trong. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nghe vậy, đều là nhịn không được xôn xao lên, nội tâm chấn động. Yêu giả lượng hiện thế 5 năm, 5 năm qua, thiên vũ bốn vực. Bị hắn đã đánh bại cấp độ thánh tử thiên tài Chỉ sợ cũng có không thua 10 người Nhưng bây giờ, hắn lại nói Mấy năm này quét ngang thiên vũ Bốn vực tiểu tử, vẹn vẹn chỉ là Chính mình một bộ yêu thể, mà không phải chân thân Khó có thể tưởng tượng Hắn chân thân như ra, thực lực đến tột cùng sẽ đáng sợ tới trình độ nào trăm 110, cổ vương sát cơ tái hiện Ninh vân, hủy ta yêu thể bản nguyên Đối đãi ta chân thân xuất quan Thế phải chẳng ngươi Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt Yêu dạ lượng hít sâu một hơi, nói xong, hắn phản phất là mất đi sinh cơ, cả người bị một loại màu tím đen khí thể quấn quanh, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, chính là bị loại kia màu tím đen khí thể cho ăn mòn thành cho bụi, theo gió tung bay. Cái này, đừng nói là Ninh Vân cùng mọi người ở đây, cho dù là những cái này yêu tộc đại năng, bây giờ cũng là trên mặt mang theo ngạc nhiên. Hết sức rõ ràng, trước đó yêu dạ lượng, chẳng qua là một bộ yêu thể, điểm này, liền bọn hắn đều không biết. Yêu đế hậu nhân không khỏi cũng thật là đáng sợ chút, lại lấy một bộ yêu thể quét ngang nhiều như vậy thiên tài. Một bộ yêu thể chính là có quy khư cảnh đỉnh phong thực lực, chẳng lẽ hắn chân thân đã chạm đạo hay sao? Rất nhiều lòng người bên trong đều khó mà bình phục. Thiên hạ hôm nay, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tựa hồ còn chưa từng nghe nói có ai bước qua chạm đạo quan khẩu. Bất kể nói thế nào, trận chiến ngày hôm nay, thánh thể đại thắng, hoành kích yêu đế hậu nhân. Vì ta đông hoang nhân tộc vãn hồi tôn nghiêm, hàng cổ trong năm tháng. Thánh thể vẫn luôn có vô địch tại cùng thế hệ Mỹ danh, mà lại ninh vân tốc độ phát triển quá mức kinh người, ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, liền có được có thể so với thiên hạ các thánh tử thực lực, tuy là yêu dạ lượng chân thân xuất quan, cũng chưa chắc có thể đè ép được hắn a Đám người nghị luận, hội tụ ở Ly Uyên Sơn Mạch bốn phía, cũng không có lập tức rời đi. Ấm ẩm Ẩm.